phái hắn đi điền cảnh, cũng là vì có thể cho hắn một cái kiến công lập nghiệp cơ hội, có như vậy một kiện công tích, hắn bước lên cái kia vị trí lợi thế lập tức liền ra tăng rồi rất nhiều. Nhưng lục chi quân dù sao cũng là cái đa nghi thả cẩn thận người. Tuy âm thầm bồi dưỡng hắn, nhưng đồng thời cũng ở để phòng hắn. Ví trì tinh từ nhỏ tăng mẫu, lão Yến Vương ở Yến Quốc hơi thở thoi thoát, hắn ở Yến Địa cũng làm đắc lực thả trung thành bộ hạ cầm giữ phiên cảnh chiều cục Hắn người này, nhìn như là vô vướng bận. Chỉ có ý chỉ tĩnh chính mình nhất rõ ràng, cái kia hắn nhìn như không lắm để ở trong lòng thiết thất, kỳ thật lại là hắn nhất để ý người. Ý chỉ tĩnh vô pháp xác định, lục tri quân có thể hay không là đem chăn chăn khấu vì con tin, lấy này đạt tới kiểm chế mục đích của hắn. Tại thế tử phủ đãi không đến một lát công phu, ý chỉ tĩnh liền bằng mau tốc độ đến để trấn quốc công phủ lục ra. Công phủ nguy nga phường thức trước đại môn, đóng giữ mười dư danh thân hình cường tráng cầm mâu người hầu. Thấy có xa lạ nam tử đến tận đây. Cầm đầu người hầu lập tức liền huy mâu ngăn cản hắn. Người tới người nào? Vĩ Trì Tĩnh ánh mắt hơi ngưng, khuôn mặt thanh túc, trầm giọng trả lời, làm phiền cùng trấn quốc công thông bẩm một tiếng, hiến Vương Thế tử Vĩ Trì Tĩnh cầu kiến. Cầm đầu người hầu trên dưới đánh giá phiên cái này tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân, ngay sau đó liền sai phái phủ viện vừa vào cửa phòng chỗ quản sự đi nội trạch thông bẩm chủ quân. Vĩ Trì Tĩnh biểu tình ngưng trọng mà đứng thật lâu sau, hắn hơi chấn quan phục tay háo rộng khi, liền nghe phía sau truyền đến một đạo cung kính thanh âm. tiến thế tử mời vào gia phủ tới đón người của hắn là lục chi quân gần hầu tùy tùng giang phong uy chỉ tĩnh nhàn nhạt gật đầu sau liền bị giang phong dẫn tới công phủ chi tây thiểu viên chỗ đang là giữa hè hạm đạm trì thượng nở khắp hoa sen viên cảnh minh sát xa xăm chống trải giống như như họa uy chỉ tĩnh ở giang phong dưới sự chỉ dẫn một mình một người hành qua khúc tiểu đến để một trọng mái cuốn lều thủy ương lầu cát lại thấy này lầu cát song cửa toàn dùng vân mẫu sở chế minh ngói, cổ xưa lịch sự tao nhã rồi lại không mất công hầu thế ra đẹp đẽ quý giá chờ ý chỉ tĩnh như mày rời bước vào lầu các một tầng thuyền thính sau liền thấy lục chi quân người mặc một bộ áo trên hạ sưởng tố sắc thi duyên lan phục đã là khí độ trầm ổn mà ngồi ngay ngắn ở trà án một bên lục chi quân tuy ăn mặc văn sĩ quần áo lại một chút không hiện văn lược, nam nhân bị quyền thế tẩm dưỡng ngồi lâu giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra nhàn nhạt căng ngạo hắn cùng ý chỉ tĩnh trong ấn tượng văn thần hoàn toàn bất đồng loại này phức tạp thả cao vụ khí chất Ngược lại là đế vương độc hữu hung ác nham hiểm cùng vĩ nạn. Lục Chi Quân thấp giọng mệnh nói: "Yến Thế Tử, mời ngồi." Quý chỉ Tĩnh sau khi ngồi xuống, cũng không có lập tức cùng Lục Chi Quân nhắc tới muốn tìm chăn chăn một chuyện. Lục Chi Quân chủ động mà vì hắn rót chén trà nhỏ, cũng vẫn chưa dò hỏi quý chỉ Tĩnh đột nhiên đang phủ nguyên do, chỉ ngữ mang tán thường nói: "Yến Thế Tử tuổi còn trẻ, lần đầu bị ủy lấy đại nhậm, là có thể có như vậy làm, thật lệnh bản quan lau mắt mà nhìn." quý chỉ Tĩnh khí vũ thanh quý, đạm thanh trả lời: Lần này nhập điển, ta cũng hạnh đến quốc công một đường tương trợ, mới có thể bình an về kinh. Lục chi quân biết được ý chỉ tĩnh đoán được này một đường, là hắn sai người hộ hắn chu toàn việc sau, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Đại buông trong tay chung trà sau, liền ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía đối diện tuổi trẻ nam tử, hỏi, kia yến thế tử cũng biết, ta vì sao sẽ hộ ngươi chu toàn. Ý chỉ tĩnh vẫn chưa đem trong lòng phỏng đoán nói thẳng, trả lời, quốc công thân là kỳ triều phụ chính trọng thần. Tất nhiên là muốn cho triều đình phái đi cứu tế quan viên lên đường bình an, để tránh lầm vận mệnh quốc gia, hoặc xử điển cảnh ba tánh lâm vào càng nhiều khó khăn. Lời này rất lời, lục chi quân lại là lãnh đạm cười nạo một tiếng. Ngay sau đó, liền cũng không hề cùng ý chỉ tinh cô ý mà vòng quanh, chính xác lại nói, bệ hạ thân thể có ngu, tích bệnh hồi lâu, thái y lẻ nói qua, bệ hạ cũng liền thừa này một năm thọ nguyên. Nói đến này chỗ, ý chỉ tinh thần sắc hơi đổi. Ta xem trong triều tông thất con cháu hồi lâu. Liên giác duy hiến thế tử ngươi một người, nhưng gánh đại nhậm. Lục chi quân này tịch nói đến tái minh bạch bất quá. Nguyên lai hắn thật sự muốn phụ tá hắn bước lên vị trí này. quý trì tĩnh hơi hơi liếc mắt, đem nội tâm kinh sợ giấu đi, lại hỏi, bằng quốc công hiện giờ quyền thế, vì sao sẽ tình nguyện phụ tá ta, ta cái này phiên vương thế tử. Lục chi quân lúc này từ án trước đứng dậy, hắn hành đến thuyền thính bên minh ngói chi trích cửa sổ bên, cũng nhẹ nhàng mà kích thích một chút ngón cái thượng bội mặc ngọc nhẫn ban chỉ. ý trí tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân cao lớn rất thác bóng dáng thấy hạm đạm trong ao bông dưng nhảy lên một đôi màu đỏ đậm du ngư bùm một tiếng sau lục tri quân trầm hậu tiếng nói cũng lần nữa vang lên một năm trước kỳ thi mùa xuân nhất bảng ngươi từng tự mình nhập kinh còn đem thẩm nguyên biểu huynh mang về Yên quốc khi đó ta liền đối với ngươi thẩm nguyên quan hệ nổi lên lòng nghi ngờ nói đến này chỗ lục tri quân cũng lần nữa quay đầu nhìn về phía ý trí tĩnh ta biết ngươi là thẩm nguyên sinh đôi huynh trưởng Ngươi mẹ đẻ không phải nhầm vương phi, mà là vinh An Hầu Nguyên Thê, đường thị. Chính lúc này, quý chỉ tĩnh cầm chung trà tay phải lại ở lục chi quân giọng nói phủ là khi, hơi hơi mà rung động vài cái. Trừng thấu nước trà cũng tùy theo sái giật, quý chỉ tĩnh biểu tình cũng nhất thời phức tạp rất nhiều. Cái gì gọi là bày mưu lập kế, hắn hôm nay là thiết thực mà cảm nhận được. Nguyên tưởng rằng thẩm nguyên chân thật thân thế, lục chi quân là không biết, lại không thành tưởng, hắn sớm tại một năm trước liền đối việc này nổi lên nghi ngờ. lục chi quân phục lại ngồi trở lại trả án bên giao một chỗ trên mặt lạnh lùng hơi khởi tiếng nói lại như cũ chấm túc đương nhiên ta lựa chọn giúp ngươi cũng không phải không có điều kiện ý chỉ tinh sốc mắt nhìn về phía hắn hỏi quốc công điều kiện là cái gì lục chi quân ngữ khí càng thêm trịnh trọng ngươi phải cho thẩm nguyên trưởng công chúa thân phận thả năm đó việc tình hình thực tế không cần cùng nàng nhắc tới ta không nghĩ làm nàng biết nàng kỳ thật là yến vương vứt bỏ nữ nhi ý chỉ tinh thụy mắt vượng hơi rộng vài phần Khó có thể tin hỏi, ngươi thế nhưng cũng biết, ta phụ thân năm đó lấy con bỏ mẹ sự. Lục chi quân cười lạnh một tiếng, trên đời không có kín không kẽ hở tưởng tiến vương dâm người chi thê, lại đối với ngươi mẫu thân không có bất luận cái gì nam nhân đảm đương. Thầm hoang lượng mấy ngày trước mới vừa bị phế bỏ tước vị, nếu không phải thẩm nguyên yêu cầu một cái cường đại mẫu ra bối cảnh, ta là không nghĩ làm nàng nhận loại người này làm phụ thân. uy trì tinh tiếng nói trầm trọng trả lời, cái này tự nhiên là ta phụ thân, thiếu ta mẫu thân. cùng ta muội muội. Nếu tương lai, ta thật sự có thể bước lên cái kia vị trí, trưởng công chúa thân phận cũng tất nhiên là của nàng. Đất phong, thức áp cũng là thiếu một thứ cũng không được. Năm đó sự, ta cái này nam tử nghe xong, còn cảm thấy tàn nhẫn, như thế chân tướng, tất nhiên là không thể nói cho nàng. Lục chi Quân lần nữa vì ý chỉ tĩnh châm trà sau, lại hỏi, lần này thế tử trong mây nam, nhưng có đã chịu địa phương thổ ti cản tay. Úy chỉ tĩnh đạm suýt một miệng trà sau, trả lời, điền cảnh đầy đất khí hậu nhân tình toàn so kỳ chiều còn lại bố chính sử muốn phức tạp thật muốn kiến thiên cũng có khó khăn cùng người thông minh nói chuyện tất nhiên là không cần lãng phí quá nhiều mà môi lưới lục tri quân vừa mới vứt dẫn ra một cái câu chuyện vĩ trì tĩnh liền đã biết được tâm tư của hắn vĩ trì tĩnh lại hỏi bất quá điển mà nếu có quốc công trấn thủ tất nhiên hội trưởng trị lâu an đại kỳ quốc thổ cũng có thể bảo lấy hoàn chỉnh nếu quốc công trợ ta đang vị ta cũng sẽ hứa quốc công lấy thân vương chi vị cũng thụ chín tích chi lễ chương chín đệ nhị càng hai người lại ở thuyền thính liêu tự một lát trong triều cùng điền mà thời cuộc quý trì tĩnh không thể không cảm khái nguyên bản như lục chi quân như vậy quyền thần phổ biến đều sẽ rơi vào cái vắt tranh bỏ vỏ kết cục nhưng phạm là có chút dã tâm quân vương đều sẽ không cho phép trong triều có nhân vật như vậy tồn tại nhưng hắn thân mội mội thẩm nguyên lại là lục chi quân thế tử quý trì tĩnh đối thẩm nguyên là tràn ngập áy náy thả là muốn đền bù nàng đồng thời cũng cảm thấy phóng nhãn toàn bộ kỳ triều cũng không phải ai đều có thể xứng cưới nàng mội mội thẩm nguyên lục tri quân xem như miễn cưỡng xứng đôi nàng nam nhân nếu hắn tuổi tác lại tiểu cái vài tuổi cùng thẩm nguyên tuổi tác càng gần chút kia hắn đối lục tri quân cái này em rể sẽ càng vừa lòng quý trì tính cùng lục tri quân liêu tự hồi lâu nhưng vẫn không quên hắn này phiên tới công phủ mục đích cho đến hoàng hôn hạm đạm trì thượng mặt nước cũng phảng phất bị ấm áp tịch quang độ thượng một tầng kim quang khi quý trì tính mới vừa rồi cố ý mà thanh thanh giọng nói bất đắc dĩ hỏi thẩm nguyên đem ta tiếp hết mang đi không biết quốc công có không làm ta đem nàng mang về ta hôm nay đang công phủ mục đích nguyên cũng là tưởng tiếp nàng trở về dứt lời lục chi quân cố ý liếc nổi lên mắt hắn thấp giọng trả lời ngươi thiếp thất không ở trấn quốc công phủ kia nàng ở đâu ta nghe nói nàng ở đố gia phát sinh sự chắc là ta trước đây cũng không có đem lời nói cùng nàng giải nghĩa lúc này mới làm nàng đối lòng ta sinh khúc mắc lục chi quân tiếng nói lại trầm vài phần nhưng ngươi phải biết rằng ngươi là ngoại phiên tông thất con cháu Ở kinh thành căn cơ thực tiễn ngày sau đăng lâm đại vị, ta cùng thẩm nguyên cũng sẽ rời đi kinh sư, đi điển cảnh đến đất phong. Ngươi nếu tưởng ngồi ổn vị trí này, duy có muốn rửa cùng thế gia liên hôn phương pháp này. Lục chi quân nói đạo lý ý chỉ tĩnh là hiểu được, hắn ở kinh thành, lại nhiên là không có ý chỉ trình thế lực đại. Hắn trước mắt là cho không được chăn chăn chính thê chi vị, liền tính hắn ở thuận lợi mà đăng cơ sau, khăng khăng muốn lập chăn chăn vì hoàng hậu, trong chiều những cái đó đại thần cũng sẽ không đồng ý. Ý chỉ tinh tâm tình trong lúc nhất thời cực kỳ phức tạp. Một phương diện biết, phàm là người làm đại sự, tất nhiên muốn đoạn tình tuyệt ái, vạn không thể vì tình sở khốn. Hắn trước đây nhất khinh thường, chính là cái loại này sẽ ở nữ nhân cùng quyền thế chi gian chưa quyết định nam nhân, lại không thành tưởng. Hắn hiện giờ lại là thành, hắn trước đây nhất khinh thường người. Lục Chi quân thấy Uy chỉ tĩnh sắc mặt có gì, thanh âm gần như lạnh băng mà lại nói: Ta có thể nói cho ngươi nàng ở đâu, nhưng ngươi cũng muốn mau chóng làm ra lấy hay bỏ. Ngươi có thể không cưới Đỗ phương nhược làm vợ, trong kinh vừa độ tuổi thế gia quý nữ còn có rất nhiều Ý trì tĩnh, ngươi hiện tại không có năng lực này, có thể kiêm đến cá cùng tay gấu Ngươi nếu là thật thích nàng, liền trước hết nghĩ biện pháp đem nàng trấn an xuống dưới Chờ ngày sau ngươi ngồi ổn vị trí này, lại từng bước một mà vì nàng lót đường Khiến nàng có thể ngồi vào cùng ngươi sóng vai cái kia vị trí thượng Kỳ thật ý Chỉ tĩnh nguyên bản cảm thấy, lục chi quân cùng hắn nói lời này, sẽ thực lãnh khốc vô tình Có lẽ còn sẽ cùng hắn nói, chăn chăn bất quá chính là cái thiếp thất mà thôi, hắn ngày sau nếu là bước lên đế vị, nghị muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Nhưng là lục chi quân không có nói như vậy. Hắn hết sức lý trí mà cùng hắn tỏ rõ tình hình thực tế lợi và hại sau, cũng cho hắn đúng trọng tâm kiến nghị. Ví trì tinh tuấn dung lược hiện đông trầm, lại vẫn là im miệng không nói mà cầm hạ đầu. Lục chi quân theo sau cùng hắn nhắc tới, thầng nguyên vận dụng chính mình của hồi môn, làm chăn chăn ở kinh sư khai gian son phấn cửa hàng. Hiện giờ nàng sinh ý làm không tồi, kêu cửa hàng son phấn liền khai ở hiển quý tụ tập trước môn trên đường. Cho nên ý chỉ tính cùng lục chi quân từ biệt sau, liền thẳng đến trước môn đường cái mà đi. Lại nói thẩm hoàng lượng từ khi bị triều đình tức hầu tức chi vị sau, dư lại những cái đó tích tụ ngân lượng, cũng đã sớm bị A hành bán của cải lấy tiền mặt rời đi. A hành ôm con hắn thẩm hạng lâm, lại là cùng hầu phủ quản sự tư buôn, thẩm hoàng lượng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, ngũ di nương ngày thường như vậy ôn thuần. thế nhưng cũng có thể làm ra phản bội chuyện của hắn tới thẩm hoàng lượng kinh này biến cố một đêm đầu bạc chỉ huy doanh quan binh lại lệnh cưỡng chế hắn ở ba ngày nội dọn ly triều đình ban cho phủ đệ thẩm hoàng lượng nằm trên giường không dậy nổi duy thẩm ra trường nam thẩm hạng minh tại gia tộc nghèo túng là lúc gánh nổi lên trách nhiệm phân phát thẩm hoàng lượng còn lại mấy cái di nương thứ nữ thẩm một cùng nàng tiểu nương về nhà mẹ đẻ đi thẩm hạng minh dù sao cũng là lưu thị thân tử cho nên lưu thị mẫu thân vẫn là đau lòng cháu ngoại Lại cũng không dám đối thẩm ra người giúp đỡ quá nhiều, đai chắp vá lung tung ra một trăm lượng bạc sau, thẩm hạng minh liền ở kinh giao mua một căn nhà tranh, đem lão phụ cùng thẩm du dàn xếp hảo sau, liền tìm tới rồi một cái thợ một nghề nghiệp làm. Kỳ thật thẩm hạng minh tuy không mừng nghiên cứu học vấn đọc sách, lại hoặc nhiều hoặc ít từng chịu còn ở công bộ nhậm chức thẩm hoàng lượng ảnh hưởng, thích nghiên cứu một ít một sống. Thẩm du suốt ngày ở nhà tranh tiếng oán than dậy đất, đối này nhà tranh hết thể đều thực ghét bỏ. đầy đầu đầu bạc thẩm hoàng lượng hơi thở thoi thóp mà nằm ở giường đất trên giường thẩm du ăn mặc thô ma chế bộ ý ỉa chỉ phải lén lút lau nước mắt căn nhà tranh này tổng cộng tam gian phòng thẩm hoàng lượng cùng thẩm hạng mình cùng ở một gian phòng thẩm du đơn độc trụ một gian phòng một khắc gian là nấu cơm vào phòng cũng không còn lại địa giới cung người đi ngoài hoặc là đi tiểu thẩm du đại ở chính mình cũ nát nhà cỏ càng nghĩ càng tuyệt vọng thẳng đến lấy ra một cái màu đen bình quân khi nước mắt mới đưa đem mà dường trụ nay bình quân phóng là lục kham giao cho nàng cổ trùng trước đây lục kham tìm được nàng khi thẩm du mới vừa rồi biết được nguyên lai đôn quận vương bên cạnh người môn khách trần nghiêu chính là từ vân nam sau khi trở về mai danh nhận tích lục kham nhưng lần trước thẩm du nghe được kia trần nghiêu lại là trống rỗng ở kinh sư mất tích đôn quận vương tìm hắn đã lâu đều không có tìm được hắn thẩm du không biết lục kham đi nơi nào lại đem lục kham coi là trong cuộc đời duy nhất kỳ vọng lục kham tóm lại vẫn là đối nàng có cảm tình ở thẩm du tưởng Này thiên hắn đi điền cảnh, phòng trừng cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Hắn hẳn là vẫn là ý thức được, vẫn là nàng thẩm du hảo, thẩm nguyên trung quy đã là người khác nữ nhân, cũng không thích hợp nàng. Lục kham cùng nàng nói, cái này cổ trùng đối hắn rất quan trọng, làm nàng vì hắn hảo hảo mà bảo quản, hắn hiện giờ thân phận cũng không phương tiện tùy thời mà dẫn dắt vào ấy. Bờ giờ, thẩm du không biết cái này cổ trùng có thể làm cái gì sử dụng, chỉ nghe qua một ít nghe đồn, nói cổ trùng một khi nhập thể. Thân mang cổ trùng người liền tính còn sống, đời này cũng sẽ bị ốm đau con thân. Thả cổ trùng cực dễ khó được, dược vương muốn từ gần trăm chỉ, thậm chí là gần ngàn chỉ độc trùng trùng, mới có thể chọn ra một con độc tính mạnh nhất, làm cổ trùng tới bồi dưỡng. Thẩm du không biết lục kham phải đối người nào xuống tay, nhưng vẫn đều giúp đỡ hắn cẩn thận bảo quản này chỉ cổ trùng. Thẩm du tại đây xương tưởng nghiệm chạm đất kham. Một khắc xương, Thẩm hoàng lượng hôm nay rốt cuộc khôi phục một chút khí lực, liền lê thượng giày rơm Không nói lời nào mà ra nhà tranh, hắn dùng thẩm hạng minh để lại cho hắn bất cứ tình huống nào ngân lượng, muốn chiếc xe ngựa vào kinh sư trùng, hắn đã từng sinh hoạt quá kia hiển quý tụ tập hoàng thành ngoại, thẩm hoang lượng bước đi tập těn, thả biểu tình ngơ ngẩn mà ở trên phố hành tổ khi lại là thấy á hành cùng quản sự mang theo thẩm hạng lâm cùng đi đi tiệm ăn, thẩm hoang lượng hoài nghi chính mình là nhìn lầm rồi, liền xoa xoa đôi mắt, nhưng hắn cũng không có nhìn lầm, cách đó không xa ba người kia, Nghiễm nhiên như là một nhà ba người. Thẩm Hoàng Lượng trong lòng nhất thời bị tức giận sung dung, đã nhe răng hướng tới kêu ba người phương hướng chạy vội qua đi khi, quản sự thực mau liền phát hiện hắn, cũng lập tức liền hộ ở A Hành mẫu tử trước người. Từ đâu ra dơ lão nhân, có bao xa lăn rất xa đi. Thầm Hoàng Lượng nộ mục trận lên, dương giọng mắng, thật đúng là tiểu nhân đắc chí, các ngươi hai cái cuốn đi tiền của ta, còn dám lại hồi kinh sư trụ. A Hành, còn không chạy nhanh mang theo lâm ca nhi cùng ta trở về. A Hành lại hậm hực mà gom lại tóc mai. còn hướng về phía thẩm hoàng lượng mắt trợn trắng thẩm hoàng lượng đi lên liền phải đi túm a hành cánh tay lại bị quản sự một chân liền đá tới rồi trên mặt đất thẩm hoàng lượng ngã trên mặt đất sau đau đến nghe răng nít miệng hiện giờ hắn chỉ là cái bệnh ốm yếu lao giả căn bản liền đánh không lại thân cường thể tráng nguyên hầu phủ quản sự kinh hành mà qua người sôi nổi dưng bước chân chuẩn bị nhìn xem nơi này náo nhiệt thẩm hoàng lượng mắt đầy sao xẹt lại nghe kia quản sự cười lạnh một tiếng lại tự tự rõ ràng mà cùng hắn hước cười nói ha hả Thẩm hoàng lượng, hắn đã không gửi gọi thẩm hạng lâm. Hắn hiện tại, tùy hắn thân sinh láo tử họ. Xem ở ngươi thay ta dưỡng nửa năm nhi tử phân thượng, ta hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Chạy nhanh lăn. Có bao xa lăn rất xa. Tùy hắn thân sinh lão tử họ. Thẩm hạng lâm thế nhưng không phải hắn thân sinh. A hành tiện nhân này, thế nhưng cũng cùng đường thị giống nhau, phản bội hắn, còn cho hắn beo lớn như vậy đỉnh đầu non xanh. Thẩm Hoang lượng chỉ cảm thấy đầu hóc gong, mà một tiếng. Rõ ràng hôm nay thiên thực sáng sủa, hắn lại cảm thấy có vô số cự lôi vô tình về phía hắn bổ tới. Ngươi! Các ngươi! Thầm hoàng lượng tức giận đến tức dục nôn ra một cổ máu tươi tới, lại chỉ phải ôm ngực, nhìn quản sự mang theo á hành, cùng cái tiêu nhiệt tử nên ngang rời đi. Chờ thẩm hoàng lượng ở khất cái thường đãi địa giới nhi, ỉ tường lại gần một lát sau, cũng không có quên chuyến này mục đích. Hắn bị tức tức trước từng nghe nói, thẩm nguyên hình như là ở phía trước môn phố ngoại khai gian son phấn cửa hàng, thầm hoàng lượng tưởng. Hắn cùng thẩm nguyên tốt xấu là cha con một hồi. Thẩm nguyên liền tính lại nhẫn tâm, thấy hắn hiện giờ nghèo túng bộ dáng cũng đến lấy chút tiền bạc tới đón tế hắn. Thẩm hoang lượng quản thẩm nguyên muốn bạc, cũng là muốn cho thẩm hạng mình cùng thẩm du sau này sinh hoạt có thể quá đến càng tốt chút, tốt nhất cùng nhau cùng thẩm nguyên đem thẩm du của hồi môn muốn thể. Bằng hắn du tỉ nhi tài mạo, ở trong bình dân cũng có thể gả hảo nhân ra. Như vậy nghĩ, thẩm hoang lượng cuối cùng là gian nan mà từ trên mặt đất khởi động thân mình. hướng kia gian son phấn cửa hàng tìm qua đi, chờ thẩm hoàng lượng một đường dò hỏi người đi đường, hỏi thăm kia gian son phấn cửa hàng ở đâu khi, dễ bề một lát công phu sau tìm được này gian danh gọi đối tương đường cửa hàng, thẩm hoàng lượng tới cực xảo, đến tận đây sau, vừa lúc nhìn thấy thẩm nguyên đứng ở cửa hàng đền thờ phía dưới, chính cùng cái cao lớn tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử nói chuyện, thẩm nguyên sắc mặt có chút phát trầm, kia nam tử tắc khí vũ thanh quý, vừa thấy liền xuất thân hiền hách. nhưng thẩm hoàng lượng ở kinh thành này đó thế gia tử trung lại trước nay đều không có nhìn thấy quá vị này thẩm hoàng lượng chính nghĩ kỹ người này rốt cuộc là ai khi thẩm nguyên cũng đã chú ý tới hắn thân ảnh nàng tân mặt mày chiều hắn phương hướng nhìn lại đây khi cái kia tuổi trẻ nam tử cũng theo thẩm nguyên tầm mắt nhìn về phía hắn đón trói mắt ánh nắng thẩm hoàng lượng hơi hơi neo lại con ngươi ở hoàn toàn thấy rõ cái kia nam tử diện mạo sau hắn sát mặt không cấm độ biến lại thấy hắn tướng mạo cùng yến vương gương mặt kia dần dần trung hợp Lại vừa nhớ tới, Yến Thế Tử cũng vừa mới từ điển cảnh nhập kinh. Lục Chi Quân cũng làm như đã biết, Yến Vương cùng hắn trước đây an tết. Thầm Hoàng Lượng ánh mắt nhất thời tràn ngập thu hận. Hảo A, này đối gian sinh con cũng rốt cuộc muốn nhận thân. Bất quá uy chỉ tĩnh ở cùng thẩm Nguyên nhận thân phía trước, nhất định cũng không biết năm đó Yến Vương đối đường thị làm những chuyện như vậy. thần Hoàng Lượng không nghĩ làm đường thị này song nhi nữ quá đến như vậy hạnh phúc. Hắn biết, chỉ cần đem năm đó tình hình thực tế cùng thẩm Nguyên nói ra. Này đối huynh muội gian nhất định hiểu ý Tồn Khúc mắc. Tư cập này, Thẩm Hoàng Lượng nhéo nắm tay, hướng tới kia đối huynh muội phương hướng đi qua. Chương 93 đệ tam càng. Ý Chỉ Tinh thấy một cái mắt mang cựu thị, thả quần áo bất chỉnh lão nhân hướng hai người phương hướng đi tới, theo bản năng mà liền chắn Thẩm Nguyên trước người, không muốn làm hắn tới gần Thẩm Nguyên nửa phần. Thẩm Hoàng Lượng thấy vậy, tất nhiên là cười lạnh một tiếng. Hiện giờ Thẩm Nguyên đã là đã biết chính mình đều không phải là Thẩm Hoàng Lượng thân sinh nữ nhi. Đối thái độ của hắn cũng lại không có từ trước tôn trọng. Kia Trương bàn tay đại phù dung mặt nhìn cũng như tuyết phách lạnh băng, chỉ liếc mắt hỏi, "Thẩm Hoàng Lượng, ngươi tới chỗ này làm gì?" Thẩm Hoàng Lượng vừa nghe, Thẩm Nguyên lại là thẳng hô hắn đại danh, liền càng thêm tin tưởng, nàng đã hoàn toàn đã biết ý chỉ tính chính là nàng thân ca sự. Hắn hiện tại vô quan vô chức, thậm chí liền tức vị đều không có, cũng liền không như vậy nhiều cố kỵ. Làm cho Thẩm Nguyên cùng ý chỉ tính mặt Nhi, Thẩm Hoàng Lượng hướng trên mặt đất phỉ nhổ, hắn hung tợn mà cắn răng. chạy dài nếp nhăn khỏe mắt cũng run rẩy một chút cười đến âm trầm trầm nói vị này đó là yến thế tử đi uy trì tính nhất quán thanh nhuận đôi mắt cũng đông dương sắc bén rất nhiều tuy là thẩm nguyên có chút bài xích hắn uy trì tính lại vẫn là vươn cánh tay ngăn ở mội mội trước người trầm giọng hỏi ngươi là người nào Thẩm hoang lượng cười lạnh một tiếng lại nói à ngươi chưa thấy qua ta ta có thể thấy được quá ngươi tấm tắc năm đó nếu là ngươi mội mội sinh ở ngươi phía trước khả năng các ngươi hai anh em liền một cái đều sống không được. Giọng nói phủ lạc, Thẩm Nguyên sắc mặt đột biến, nàng khó có thể tin mà nhìn về phía bên cạnh người nam nhân. Nguyên Lai like Huy Chỉ Tĩnh thật là nàng thân ca ca, nàng cùng hắn vẫn là đồng bào sở ra sinh đôi huynh nội. Huy Chỉ Tĩnh cũng nhíu chặt ánh mắt, hắn đại để đoán được Thẩm Hoàng Lượng thân phận. Thẩm Nguyên mắt mang chán ghét nhìn Thẩm Hoàng Lượng cười giữ tận cái loại này xấu xí mặt, cường chống chấn tính hỏi, ngươi vừa mới nói chính là có ý tứ gì? Cái gì kêu nếu ta trước sinh ra? Quý trì Tĩnh cũng sẽ không sống ở nhân thế. A, thầm Hoang lượng còn chưa tới kịp nói chuyện, liền thấy Quý Chỉ Tĩnh mặt mày đột nhiên một lệ, ngay sau đó liền hướng tới hắn bụng hung hăng mà đạp một chân. Quý Chỉ Tĩnh tuy rằng không phải binh nghiệp xuất thân, nhưng từ nhỏ liền sẽ luyện chút võ nghệ tới cường thân kiện thể, thả hắn vóc người sinh đến cao dài cao lớn, dùng ra sức lực cũng tất nhiên là không nhỏ. Thầm Hoang lượng thân thể vốn là suy yếu, lại bị Quý Chỉ Tĩnh như vậy đạp một chân sau, bộ xương phảng phất đều phải vỡ vụn Thẩm nguyên bị úy chỉ tĩnh không lý do đến bạo lực hành vi kinh hại đến, lại thấy úy chỉ tĩnh đã là đi tới Thẩm hoàng lượng trước người, hắn ngồi xổm xuống thân mình, lấy Thẩm nguyên nghe không thấy tiếng nói cùng hắn nói chút nói cái gì. Nàng nhìn úy chỉ tĩnh mặt nghiêng, lại giác hắn hẳn là ở uy hiếp Thẩm hoàng lượng, muốn gạt nàng một ít chuyện cũ. Nhưng Thẩm nguyên, lại muốn biết năm đó tình hình thực tế. Đại sau khi lấy lại tinh thần, liền cũng chạy chậm chạy về phía kia hai cái nam nhân, úy chỉ tĩnh lúc này vững vàng thanh âm. lại đối nằm ngã xuống đất thẩm hoàng lượng mệnh nói chạy nhanh lan thẩm nguyên lại thử quan quân muộn tinh từ thẩm hoàng lượng trước người đẩy ra nàng mắt đẹp thẳng lăng lăng mà trứng mắt mềm như bông giọng nói đang nói chuyện khi cũng hơi có chút phá âm gần như cuồng loạn hỏi ngươi vừa mới nói rốt cuộc là có ý tứ gì uy trì tính ánh mắt này sinh ác độc mà trừng mắt thẩm hoàng lượng không tiếng động mà uy hiếp hắn không cần nói thêm gì nữa thẩm hoàng lượng nhìn trước mắt này đối mặt mày giống như huynh muội lại vừa nhớ tới a hành đối hắn phản bội. Tâm thái cũng thay đổi dần đến văn mẹo. Tất cả đều phản bội hắn, sinh hài tử cũng đều không phải hắn thân sinh, tiến vương cái này lao hôn đảng cùng đường thị tiện nhân này sinh hài tử, thế nhưng đều còn hảo hảo mà tồn tại. Một cái cao gả, thực chịu phu quân sùng ái. Một cái khác là phiên vương thế tử, tiền đồ không thể hạt lượng. Dựa vào cái gì này đó gian sinh con kết cục đều tốt như vậy. Úy chỉ tính nhìn ra thẩm hoàng lượng biểu tình biến hóa, cũng thấy ra hắn vẫn là muốn cùng thẩm nguyên đem tình hình thực tế nói ra Vừa muốn lại đối thẩm hoàng lượng động thủ, thẩm nguyên kế tiếp nói lại làm hắn dừng sở hữu động tác. Tiến thế tử, ngươi nếu là ta thân sinh huynh trưởng, cầu ngươi không cần ngăn trở hắn nói tiếp. Ta cũng có quyền lợi biết, năm đó chúng ta mâu thân rốt cuộc là chết như thế nào. Sau khi nghe xong lời này, Úy chỉ tính chỉ phải bất đắc dĩ mà đem mặt nghiêng đi một bên. Thẩm hoàng lượng đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn tự cho là kế tiếp lời nói, đủ để đem thẩm nguyên như vậy nhu nhược tính tình nữ tử ý chí đánh sập. Hắn muốn cho thẩm nguyên cảm thấy, nàng sinh hạ tới chính là cái sai lầm, không ai muốn nàng. Trước mắt cái này huynh trưởng cũng cùng phụ thân hắn giống nhau, không đáng bị tín nhiệm. Như vậy một cái nghiệt chủng, không có tư cách đi hưởng thụ hạnh phúc sinh hoạt. Mẫu thân ngươi năm đó cùng người thân sinh phụ thân Yến Vương tư thông. Nhưng chờ mẫu thân ngươi muốn sinh hạ ngươi khi, Yến Vương lại hỏi, hai tử là nam hay nữ? Khu khu. Bà đỡ nói là nam anh, phụ thân ngươi liền không chút do dự nói muốn bảo tiểu. Thẩm Nguyên. Không. Hiện tại hẳn là quản ngươi kêu bất trí Nguyên, nếu là ngươi trước xuất thế, ngươi phụ thân căn bản liền không nghĩ muốn ngươi, ngươi còn đương ngươi cái này huỳnh trưởng là cái gì hảo ngoạn ý như đâu. Đủ rồi. Ngươi nói này đó đều không phải thật sự. Úy Trí Tinh còn ở thử dấu giếm tình hình thực tế chân tướng. Thẩm Nguyên lại chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, ánh mắt u lánh mà nhìn về phía mặt lộ vẻ đắc sắc thẩm Hoàng Lượng. Thẩm Hoàng Lượng nưu toan ở Thẩm Nguyên trên mặt phát hiện yếu ớt thần sắc, nhưng nàng nhìn về phía hắn ánh mắt, không có bất luận cái gì ai nu. chỉ trộn lẫn hận ý thậm chí còn có vài phần đồng tình bang một tiếng thẩm nguyên chiếu thẩm hoàng lượng gương mặt đột nhiên quăng hắn một cái bàn tay nàng đánh xong hắn sau uy chỉ tinh tức khắc liền khống chế được thẩm hoàng lượng khiến cho hắn không thể động đậy này một cái tát là ta trả lại cho ngươi năm đó ngươi chỉ dựa vào thẩm du một câu bôi nhọ liền cho rằng ta cùng người góa vợ gặp lén đi lên liền hướng tới ta mặt đánh một cái bàn tay khi đó ta kính ngươi là của ta phụ thân không có cùng ngươi phản kháng nhưng là nếu ngươi đã không phải phụ thân ta chỉ là cái đã từng thường tổn quá ta mẫu thân ác độc đồ vật ta cũng liền không cần thiết lại cùng ngươi khách khí thẩm nguyên nói cũng lần nữa thẳng đứng lên quý trì tĩnh vừa nghe thẩm hoàng lượng trước đây lại là vô duyên vô cớ mà liền đối thẩm nguyên thi bạo cũng nhanh lông mày hung hăng mà lại hướng tới hắn bụng đạp mấy đá thẩm hoàng lượng đau đến nghe răng trận mắt lại nghe thẩm nguyên biên lạnh lùng mà nhìn hắn thống khổ biên trách mắng theo ý ta tới ngươi so hiến vương còn muốn đắng giận Năm đó nếu không phải đường ra giúp đỡ, ngươi có thể ngồi vào trong chiều vị trí này thượng sao? Ngươi thích đường tiểu nương, nhưng ngươi lại không cái kia năng lực đem nàng phụ chính. Chờ ta mẹ ruột đã chết sau, ngươi vì làm ta cậu không trái tim bằng giá, còn có thể từ đường ra được đến chút cứu tế, cũng không có đem nàng phụ chính. Thầm Hoang Lượng, ngươi thật thật đáng buồn, khắp thiên hạ nhất không giống nam nhân đổ vật chính là ngươi. Sai vợ cả bạc, lại muốn cho chính mình người yêu, khuất cư với làm một cái thiếp thất. Thầm Nguyên lời này. đốn đem thẩm hoàng lượng cuối cùng vài tia tự tôn đánh dập nát hầu như không còn. Liên phảng phất là đem hắn mấy năm nay kỳ người kia phó giả ra máu chảy đầm đìa mà cấp bóc tới dường như. Phu cận tuần tra quan binh nghe được trên đường có người ở la hét tầm ý đùa giỡn, liền nghe tấn đuổi lại đây, lại thấy cao vút đứng ở kia chỗ Mỹ nhân nhi, là quốc công phu nhân thẩm nguyên, nhớ tới lục chi dương trước đây công đạo, đã đi đến mọi người trước người sau, liền cung kính dò hỏi, phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? thẩm nguyên biểu tình đã là khôi phục xưa nay trấn tĩnh đạm thanh trả lời một cái du côn vô lại ở cửa hàng son phân trước cửa nháo sự mà thôi ta nhớ rõ đại kỳ luật pháp quy định như có người tụ chúng nháo sự cần ở nhà giam giam giữ hai tháng các ngươi liền đem cái này lão du côn áp tiến nhà giam đi thôi đúng vậy thẩm hoang lượng không nghĩ tới hiện giờ thẩm nguyên lại là liền mắt cũng không chấp cái nào là có thể nói ra nhiều như vậy lời nói dối tới hắn muốn cùng quan binh nói là thẩm nguyên ngậm máu phương người rõ ràng là ý chỉ tính động thủ trước đánh hắn nhưng hắn thương thế quá nặng là thật nói không nên lời bất luận cái gì nói tới tiết hầu trùng cũng chỉ có thể phát ra một ít lược hiện nghẹn ngào lẩm bẩm thanh thầm nguyên lạnh nhạt mà nhìn thẩm hoàng lượng bị kéo xuống đi sau phục lại đối biểu tình phức tạp ý chỉ tính nói tiến thế tử ngươi trở về bãi chăn chăn nàng hiện tại không nghĩ gặp ngươi ngươi không ở này đoạn thời gian chăn chăn cũng quá rất khá ý chỉ tính cười khổ một tiếng nguyên nhi ngươi đừng quên nàng là ta thiết thất ngươi không thể không cho nàng thấy ta Thẩm nguyên vẫn chưa mềm hạ bất luận cái gì thái độ chỉ lạnh giọng nói ngươi muốn cho chăn chăn trở thành cái thứ hai đường tiểu nương sao ngươi có thể cưới nàng vì chính thế sao ngươi không thể đã là không thể liền thỉnh ngươi không cần lại đến dây dưa nàng Thẩm nguyên thanh âm càng ngày càng thấp lại nói này xem như ta cái này muội muội đối với ngươi cái này huynh trưởng thỉnh cầu nàng là ta tốt nhất bạn bè ta không hy vọng nàng quá đến không hạnh phúc Ý Chỉ Tĩnh nhìn Thẩm Nguyên đột nhiên nhu nhược biểu tình, cuối cùng là động chút chắc gần chi tình. Nàng vừa mới câu nói kia, cũng đem hắn nội tâm đâm trúng. Hắn hiện tại xác thật vô pháp hướng chăn chăn hứa hẹn cái gì. Nàng thật sự không nghĩ thấy ta sao? Ý Chỉ Tĩnh tiếng nói trầm trọng mà lại hỏi một lần. Thẩm Nguyên trả lời, nàng đã hạ quyết tâm, thà rằng một mình một người tự tại tồn tại, cũng không muốn trở thành người khác phi thiếp, cùng một đám nữ nhân đấu tới đấu đi. Từ trước nàng vô pháp lựa chọn, nhưng đã là gặp ta. Ta liền nhất định sẽ không làm nàng biến thành dáng vẻ kia. Ví chỉ tinh sốc mắt lại nhìn thoáng qua thiếp vàng tấm biển thượng, bối tương đường này ba chữ, hắn bỗng dưng nhớ tới chăn chăn từng vô tình mà cùng hắn nhắc tới quá, nàng vẫn luôn đều rất tưởng khai một gian thuộc về chính mình son phấn cửa hàng. Nàng đi theo hắn mấy năm nay, ít nhất ở ngoài miệng, thái độ của hắn vẫn luôn đều không được tốt lắm, hắn cũng không như thế nào đối nàng ôn nhu quá. Chăn chăn hôm nay đã là không nghĩ thấy nàng, kia hắn cũng cho nàng lại bình tĩnh bình tĩnh thời gian. chỉ là cái kia đã từng làm nàng chịu đủ quá khuất nhục đố cô nương hắn định là sẽ không lại cưới chẳng sợ lưu viễn hồi phủ từ đây cùng hắn đối địch hắn cũng không tiếc mấy ngày sau lưu viễn hồi phủ vệ thị sáng nay tới tranh đỗ phương nhược sân nàng lời nói thấm thiế mà khuyên giải an ủi đỗ phương nhược một phen dặn do nàng muốn thu liệm thu liệm đối thế tử ý chỉ tính tình ý nàng cùng ý chỉ tính hôn sự còn chưa bị định ra liền biến thành hư hảo vệ thị còn cùng nàng nhắc tới mấy cái trong kinh quyền quý con cháu Nói ngày khác lại giúp nàng cẩn thận mà tương xem tương xem. Đỗ phương nhược gần đây mơ hồ rất ra, mẫu thân vệ thị đối nàng thái độ dường như là có cực kỳ vi diệu chuyển biến, nàng trong lòng thực không có tự tin. Tuy là đối chuyện này một trăm không tình nguyện, lại vẫn là ở vệ thị trước mặt bày ra một bộ dịu ngoan tư thái, không khóc cũng không nháo. Chờ vệ thị đi rồi, tưởng bà tử vào nội thất ghi, đỗ phương nhược liền không hề khống chế được chính mình cảm xúc, dùng kia tinh theo Đỗ quyên văn dạng tì bà tay háo đột nhiên vùng. Liền đem gô đàn tiểu án thượng sở hữu đồ sứ vật trang trí đều quét rừng ở trên mặt đất. Định là cái kia kỹ nữ. Định là nàng. Còn có cái kia mẫu ra thất thế quốc công phu nhân. Định là các nàng cùng ý trì tĩnh nói chút cái gì. Hắn lúc này mới không chuẩn bị lại với ta. Ô ô ô, cái này chăn di nương có cái gì hảo. Trong xương cốt đều lộ ra mỹ lãng. Vừa thấy liền không phải cái gì hảo nữ nhân. Ý trì tĩnh như thế nào liền như vậy không ánh mắt. Thiên thích loại này hạ tiện mặt hàng. Tưởng bà tử vội đi đến Đỗ Phương Nhược trước người, vì nàng thuận thuận mảnh khảnh lưng. Đây chính là nàng thân quê nữ, thật vất vả bị dưỡng thành một đóa khí chất cao nhã phú quý hoa, có thể nào tức điên thân thể? Đỗ Phương Nhược bổ nhào vào tưởng bà tử trong lòng ngực ố ô, ô khóc thút thích khi, tưởng bà tử ánh mắt cũng đông dương trở nên phức tạp một chút. Nàng hoài nghi vệ thị đã đối Đỗ Phương Nhược thân thế nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng vẫn cũng không đem sự tình bãi ở bên ngoài tới giảng. Tóm lại phương nếu cũng là vệ thị thân sinh dưỡng dục mười mấy năm nữ nhi. Vệ thị đối nàng vẫn là có cảm tình ở, cũng không đành lòng nhìn Đỗ Phương Nhược từ cao chi thượng ngã xuống đi, thưa thất thành buồn. Nếu như thế, thừa dịp vệ thị còn đối Đỗ Phương Nhược có vài phần chắc ẩn, nàng liền đến cùng Đỗ Phương Nhược lấy mau chóng tốc độ, đem bối tương đường vị kia cấp diệt trừ. Chỉ cần nàng đã chết, chuyện này liền lại không thể nào tra khởi. Nàng Phương nếu vẫn sẽ là cao quý hầu phủ đích nữ, hưởng hết vô số vinh hoa, cùng nghèo hèn này hai chữ lại không có bất luận cái gì liên hệ. Thầm Hoang lượng tích bệnh đã lâu. Gần nửa năm lại liên tiếp gặp vô số đả kích, ở ngục trung còn đắc tội cùng cái nhà tù trung phạm nhân, mỗi ngày đều bị so với hắn thể trạng cường tráng phạm nhân đòn hiểm khi dễ. Hắn chỉ ở nhà giam trung đãi mấy ngày, ngày ấy liền ngục tốt mới vừa đoan lại đây nước cơm cũng chưa tới kịp uống thượng mấy khẩu, liền chặt đức khí. Hắn vừa mới chết thời điểm, thân mình còn không có lạnh thấu, liền có chỉ lao thử từ trong động chui ra tới, đem hắn chiếu vào trên mặt đất nước cơm liếm thực một bộ phận. Chờ ngục tốt phát hiện thẩm hoàng lượng đã chết sau, Liên gọi thẩm du cùng thẩm hạng minh đem hắn thi thể nhận lên về nhà thẩm hạng minh nhìn thấy phụ thân thê thảm kết cục bi thống tuy bi thống lại lau lau nước mắt chuẩn bị dùng dư lại ngân lượng cho hắn mua cụ quan tài giản táng thẩm hoàng lượng thi thể tạm thời bị đỗ ở nhà tranh trung thẩm du ở thẩm hạng minh đi rồi nhìn thương yêu nhất chính mình phụ thân dung nhan người chết cuối cùng là gần như tê kêu mà khóc lóc thảm thiết nàng nghe nói thẩm hoàng lượng là ở thẩm nguyên cùng nàng bạn bè cửa hàng son phân chức bị một người nam nhân sống sờ sờ đánh chết nói không chừng chính là bởi vì thẩm nguyên cái này bạch nhã lang muốn đem thẩm ra người đều phiết đến không còn một mảnh tưởng tiếp tục quá nàng phú quý vô ưu sinh hoạt liền muốn tay đấm đem thẩm hoàng lượng cấp đánh chết thẩm du khóc dung thay đổi dần đến dữ thợn nàng lẩm bẩm thẩm nguyên ngươi không cần quá đắc ý ngươi sợ dông tố cùng dùng vòng tay chấn hồn ngược điểm ta tất cả đều biết ngươi đã hại ta cửa nát nhà tan ta định cũng muốn ngươi trả giá sinh mệnh đại giới chương chín đại kết cục thượng đôn quận vương phủ Bóng đêm sâu nặng, vương phủ phu canh đã giao đấu hơn thứ cái mõ, duy có hạ ve còn tại không ngừng mà đi minh. Vương phủ quản sự lại với lúc này, ở cửa hông chỗ đem một thân hình cường tráng nam tử lén lút tiến cử bên trong phủ, đái hai người xuyên qua thật giải phục hành làng chỗ, liền đến để úy trì trinh ngày thường sở túc tầm điện. Úy trì trinh tất nhiên là vẫn chưa ngủ hạ, mà là bị hào nước trà, tinh chờ người nọ đã đến. Chờ năm ấy gần hoa giáp, lại vẫn không mất võ giả kiêu dũng nam tử tiến thất sau, liền cung kính mặc m đôn quận vương tiến thất nam tử là trung quân đô đốc thiêm sự lưu hưng nôn quý chỉ trinh dỗi tay ý bảo hắn sau khi ngồi xuống liền mỹ mắt nói hiện giờ trung quân đô đốc tiểu phổ bệnh ngươi kia năm vạn tinh quân thuận lợi điều ra không có hai người dù sao cũng là ở mưu đồ bí mật một kiện nguy hiểm cực đại sự cho nên lưu hưng nôn sắc mặt vẫn là hiển lộ vài phần trầm trọng trả lời tiểu phổ thủ hạ chậm trễ lại làm ta lấy tăng mạnh phòng thủ thành phố lấy cớ nhiều điều ra tam vạn lính tổng cộng 8 vạn lính mà kinh vệ chỉ huy sứ tư quan binh bất quá mới 10 vạn, nhưng cung lập tức điều phối đến cấm thành lính nếu phùng khẩn cấp tình huống cũng chỉ có thể lâm thời gom đủ cái bốn năm vạn. Thần đã bố hảo hết thể chu đáo chặt chẽ bố trí, kia phụ thành môn giáo húy cũng đã đối điện hạ quy phục. Gần đây bệ hạ bệnh nặng, lục chi quân cơ hồ mỗi ngày đều phải ở hoàng cung đợi cho đêm khuya, chờ đại quân vào thành liền có thể thẳng để thần võ ngoài cửa cảnh sơn. Chúng ta liền có thể thanh quân sườn trương lịch thần chi danh dùng thế lực bắt ép bệ hạ. lại đem Lục Chi Quân đương trưởng thứ chết. Nói đến này chỗ, Lưu Lưng luôn ngữ khí vẫn là không dễ phát hiện mà bắt đầu nảy sinh ác độc, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc tìm được thời cơ, có thể vì chính mình nữ nhi Lưu thị cùng thẩm hàm báo thù. Ý trì Trinh tưởng tượng đến loại này trường hợp, khuôn mặt liền bỗng chốc hiện lên một kia khoái ý. Hắn xách một tiếng, cảm khái nói, "Ngươi nói này Lục Chi Quân cũng thật là, hắn kia thất đệ Lục Chi Dương, còn không phải là muốn hắn phu nhân bên người nữ sử sao?" A, hiện tại khế ngược hắn cùng hắn thất đệ quan hệ nháo cương sau lục chi dương cái kia chuẩn đồ vật dứt khoát liền từ chỉ huy sứ trước trực tiếp liền hủy lục chi quân ngần ấy năm khổ tâm kinh doanh nói đến này chỗ quý chỉ trinh dứt khoát từ ghế gập chỗ đứng lên hắn khoanh tay mà đứng nhìn ngoài điện ánh trăng quay đầu liếc hướng lưu Lương nôn lại hước cười nói lần này lục chi quân định là vừa mất phu nhân lại thiệt quân không có lục chi dương làm chỉ huy sứ hắn chỗ nào dễ dàng như vậy đi điều kinh vệ chỉ huy tư binh lưu Lương nôn thấp giọng trả lời Tuy nói như thế, nhưng lục chi quân người nọ nhất quán xảo trá, thả cung có chút võ nghệ bản thân. Hắn lòng nghi ngờ trọng, đã là với đêm khuya đi vào đỉnh làm bạn bệ hạ, trung quanh cũng định là có võ nghệ cao siêu hoàng gia người hầu ở bên. Lúc này, nhất định phải đem hắn loại này gian nịnh lịch thần xử tử, lại không thể cho hắn bất luận cái gì sống sót cơ hội. Trấn Quốc công phủ, ý liền được tính. Huệ Trúc cùng Bích Ngô sóng vai đứng ở một chỗ, biên cùng nhau nhìn cấp bậc thấp chút tiểu Nha hoàng nhóm quét tước trong phòng. cũng nhắc nhở các nàng không cần lỗ mãng nếu là quăng ngã nát cái gì đồ vật chính là muốn phạt tiền tiêu vặt bên ngoài điều truyền công phủ thất tử lục chi dương cùng trấn quốc công quan hệ càng thêm không mục duy gần hầu thẩm nguyên này hai cái đại nha hoàng biết được ngày hôm trước lục chi dương còn cùng công gia đơn độc mà dùng bữa tối hai người chi gian nhìn cũng không bất luận cái gì khúc mắc công gia thuận tiện còn đem lục chi dương cùng bích ngô hôn sự cấp an bài bất quá hai người nếu muốn thành hôn cũng đến chờ lục chi dương thủ xong rồi áo đại tang đi thêm nhưng hai năm rưỡi thời gian hơi túng lướt qua bích ngô có thể chờ nổi lục Chi dương cũng có thể đủ chờ nổi tuy nói lao thái thái qua đời trước từng công đạo quá thẩm nguyên nhất định phải cấp lục Chi dương hứa cái môn đăng hộ đối cô nương nhưng hiện giờ lục Chi dương cùng bích ngô hôn sự tất cả đều là lục Chi quân an bài thẩm nguyên cũng đã gửi thư đến dương châu làm cậu đường văn bân ở đường gia ra phả trung tướng bích ngô tên thêm nhận làm đường gia nghĩa nữ bích ngô dù sao cũng là từ nhỏ liền đi theo thẩm nguyên nha hoàn Người cũng trung thành có khả năng, đường văn bân thực mau liền giúp đỡ thẩm nguyên làm xong việc này, chờ thêm đoạn thời gian, thẩm nguyên còn chuẩn bị mang theo bích ngô hồi tranh dương châu, làm nàng nhận một nhận tổ. Đến nỗi công gia vì sao không đối ngoại áp chế này huynh đệ không mục lời đồn, Huệ Trúc cùng bích ngô này hai cái nha hoàn là không lắm rõ ràng. Huệ Trúc thấy còn chưa tới giờ hợi, phu nhân liền đã ở giường bạt bộ nội trước ngủ hạ, nàng cảm thấy rất là kỳ quái, không cấm hỏi, ngươi giác không cảm thấy, phu nhân gần nhất rất là thích ngủ. giống như tổng dễ dàng mỏi mệt bích ngô gật đầu trả lời hình như là như vậy công gia gần nhất về phủ cũng vãn phu nhân luôn là tưởng chờ công gia sau khi trở về ngủ tiếp nhưng lại chống đỡ không được buồn ngủ luôn là sẽ trước tiên ngủ hạ chính lúc này nội thất trung lại đột nhiên truyền ra một đạo nữ tử ôn nhu tiếng nói bích ngô giúp ta đảo chén nước bích ngô tức khắc ứng thanh là nàng đi vì thẩm nguyên đổ nước khi, huệ trúc cũng chuẩn bị tiến thất hầu hạ thẩm nguyên lại không thành tưởng thính ngoại lại là đột nhiên tới cái vẻ mặt cấp sắp gã sai vặt thương bẩm không hảo huệ chúc cô nương ra đại sự cách rơi xuống đất hoa cháo thẩm nguyên cũng nghe thấy bên ngoài động tĩnh nàng vừa mới đi vào giấc ngủ thời điểm cũng vẫn chưa đem tay háo sam đổi thành áo lót bởi vì lục tri quân đã nói với nàng uy trì trinh cùng lưu hưng luôn động thủ liền tại đây mấy ngày cho nên hắn vẫn luôn đều đai ở trong cung hoàng cung đi thông kỳ tùng quán mật đạo cũng đã sớm bị trước đó an bài hảo mấy ngàn tinh vệ quân binh Ly đại nội cấm thành cực gần xây dựng tư, đều dục tư, còn có quang Lộc tự cũng đã sớm ở mấy ngày trước trước tiên mai phục hảo chung quân lính. Lục chi quân dặn dò quá thẩm nguyên, làm nàng không cần lo lắng, nhân công phủ ly cấm thành so gần, nàng có lẽ sẽ nghe thấy chút thanh âm, nhưng không cần sợ hãi, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng thẩm nguyên đã nhiều ngày tâm tình vẫn là suốt ngày đều ở vào lo lắng chung. Chờ tóc mai hơi tán mà hành đến y ghi điệp thính chỗ khi, liền tức khắc hỏi, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Hoàng Cung? Công ra hắn xảy ra chuyện gì? Gã sai vật trên mặt rơi xuống mồ hôi như hạt đậu, diêu đầu trả lời, Hoàng Cung kia chỗ tiểu nhân không rõ ràng lắm, là... Búi tương đường cháy. thẩm Nguyên nghe được tin tức sau, liền không lại chỉ hoãn, tức khắc thừa bóng đêm, chạy tới trước môn đường cái chỗ. Búi tương đường nếu ở cái này thời gian điểm chỗ cháy, là kiện cực kỳ khó giải quyết sự, bởi vì lục chi dương hiện tại tạm thời dỡ xuống chỉ huy sứ trước. thẩm nguyên tuy rằng phái còn ở trong phủ giang phong chạy nhanh đi tìm nghị cách cứu viện tình hình hỏa hoạn quân binh nhưng đến để bối tương đường khi lại thấy hỏa thế cực đại mà chăn chăn cùng thẩm nguyên vì nàng bị hai cái gần hầu nha hoàn ở ban ngày kinh doanh song sau liền sẽ hồi cửa hàng son phấn hậu thân hai gian xương phòng trụ thẩm nguyên lại thấy trong đó một cái nha hoàn đã mặt mang hát hôi mà trốn thoát chính thần sắc hoảng sợ mà đối với bị liệt hỏa bao phủ vây quanh bối tương đường quanh mình bị bừng tỉnh quê nhà cũng sợ hỏa thế sẽ lan đến gần bọn họ xôi nổi gia nhập cứu hỏa đội ngũ chung, bọn họ tìm ra trong nhà sở hữu thùng nước cùng chậu nước, chính một chuyến lại một chuyến mà hướng hừng hực liệt hỏa chỗ tới. Lục Chi Dương nghe tin sau, cũng theo Thẩm Nguyên chạy tới này chỗ, hắn thân là đã từng kinh vệ chỉ huy sứ đối xử lý tình hình hỏa hoạn là cực có kinh nghiệm, ở Lục Chi Dương xuất lính hạng, Phố Lân nhóm ở cứu hỏa khi cũng càng thêm giếng giếng có tự. Nhưng Thẩm Nguyên lại thấy này hỏa thế vẫn không thấy tiểu, chăn chăn cùng một cái khác nha hoàn vẫn bị nhốt ở bên trong, nàng trong lòng chính nôn nóng và phần. lại thấy ủy chỉ tĩnh đã là dắt mười dư danh cứu hỏa quan binh kịp thời chạy tới này chỗ bọn họ tùy thân mang theo túi nước, túi nước, máy bơm nước, ma đáp chờ cứu hỏa chi khí giới một cùng lại đây còn có hai chiếc trang to lớn lưu nước xe bò tuy nói lục chi dương hiện tại không có chức trong người nhưng đương những cái đó quan binh lần nữa nhìn thấy hắn khi thái độ vẫn thực tôn kính Thiếp vàng tấm biển bị đốt trọi sau quanh thân quanh cháy vòng giống như chết thiến truy ở trên mặt đất lục chi dương lúc này nhăn lại mày vũ cùng thẩm nguyên nói Ngũ tẩu, trước môn phố là trong kinh nhất phồn hoa phố xá, sở hữu thương hộ đều sẽ an thượng ngói đen đầu ngựa tường, nay tường nhưng phòng cháy tỉnh. Thả sắp nhập thu, bọn quan binh cũng sẽ thường xuyên ở ban đêm tuần tra, nhắc nhở các ba cánh phải cẩn thận vật dễ cháy. Trận này lửa lớn là thật tới kỳ quặc, không rất giống là ngoài ý muốn. Vừa dứt lời, Thẩm nguyên liền nhìn về phía duy nhất chạy ra tới cái kia nha hoàn. Nàng nhu Mỹ hai tròng mắt đang xem hướng nàng khi, mang theo xem kỹ cùng sắc bén. Kia nha hoàn ở bị thẩm nguyên như vậy xem qua sau, biểu tình đột nhiên cứng đờ. Thẩm nguyên tức khắc đối Giang Phong lệnh giọng mệnh nói, đem kia nha hoàn cấp bắt lại. Giang Phong lập tức hẳn là, thân thủ lưu loát mà sắp sửa chạy trốn cái kia nha hoàn kịp thời bắt. Lúc này, cầm đầu một cái quan binh hướng mọi người phương hướng đã đi tới, ngữ mang tiết hận nói, "Phu nhân, thất công tử, này hỏa một chốc là diệt không được." Thẩm nguyên run giọng nói, "Kia có thể hay không trước đem người cứu ra?" Quan binh bất đắc dĩ nói, "Này hỏa lớn như vậy, đi vào Liền không khác là chịu chết ta Sau khi nghe xong quan binh lời này thẩm Nguyên tim đập sổ ngã Còn sau này đánh cái lào đảo May mà bích nô kịp thời đem nàng nâng trụ Ta đi cứu Vừa mới vẫn luôn im lặng không nói Ánh mắt thâm khóa úy chỉ tỉnh lại vào lúc này Từ trong đó một cái quan binh trong tay đoạt lấy thủy súng Liền hướng biển lửa chạy vội đi vào thẩm Nguyên ở hắn sắp muốn xâm nhập biển lửa khi Cuối cùng là lại ước không được Ngữ mang tiếng khóc mà hô ca ca Ngươi phải cẩn thận Ý trì tĩnh nghe được thẩm nguyên rốt cuộc gọi hắn một tiếng huynh trường, hơi hơi dừng lại bước chân, lại sợ trì hoãn cứu viện chăn chăn thời gian, chút nào cũng không do dự mà xông vào biển lửa. Chờ ý trì tĩnh đi vào sau, hỏa thế hơi nhỏ chút, nhưng thẩm nguyên tâm lại vẫn treo ở cổ họng chỗ. Biển lửa chung hai người đều là đối nàng rất quan trọng sự, nhưng gặp được loại người này họa nàng lại cái gì đều làm không được. Thẩm nguyên chỉ phải chắp tay trước ngực, hướng về phía trước thiên khẩn cầu, hy vọng lúc này kinh sư có thể hàng thượng một hồi mưa to. đem trận này lửa lớn tắt cũng không biết có phải hay không nàng cầu nguyện thật sự nổi lên tác dụng chân trời quả nhiên vang lên ầm ầm ầm tiếng sấm thập nguyên bệnh tim tuy rằng đột nhiên phát tác khiến nàng đau đớn muốn chết lại ở ngửa đầu nhìn về phía bị đẩy trời ánh lửa ánh lượng ố trầm phía chân trời lộ ra vui mừng ý cười chỉ một thoáng giàn rùa mưa to ầm ầm mà rơi ở đây mọi người vô luận là phố lân vẫn là quan binh cũng đều lộ ra thoải mái ý cười trong đám người phát ra tiếng hoan hô thật tốt quá bên trong người được cứu rồi. thần Nguyên trở nên trắng cánh môi khe run, mắt thấy trận này lửa lớn bị trận này tầm tã mưa to tất cả tới diện, quý trì tĩnh cũng thành công mà đem chăn chăn cùng một cái khác tiểu nha hoàn từ đã bị châm thành một mảnh phế tích bối tương đường chung cứu ra tới. Chăn chăn cùng một cái khác nha hoàn đều không có bị thương, chỉ là hút xương khói nhiều chút, chính không ngừng mà ho khan. Mà quý trì tĩnh cánh tay trái rõ ràng là bị rơi xuống xuống dưới sự vật cấp tạp tới rồi, mà kia sự vật định là còn oanh ngọn lửa. Cho nên hắn cánh tay không chỉ có bị tạc thương, còn bị bị phỏng, lộ ra ngoài mà ra vết máu cùng thương thế phá lệ dữ tợn. Chăn chăn thấy hạ vũ, vội vì ý chỉ tính che đậy miệng vết thương, phố lân nhóm cũng kịp thời lấy tới một phen rủ giấy, đưa cho một bên nha hoàn. Nha hoàn đem rủ căng ra sau, thẩm nguyên tuy tưởng hướng chăn chăn cùng ý chỉ tính phương hướng đi đến, lại bị quản chế với chính mình bệnh tim, chỉ có thể vẫn luôn đứng ở tại chỗ, tần mặt mày, che lại chính mình ngực. Mọi người đều đắm chìm ở chăn chăn được cứu trợ vui sướng chung, cũng không người thấy, ở cách đó không xa hẻm tối chung, thẩm du chính vẻ mặt hận ý mà nhìn về phía đang ở tần mi phủng tâm thẩm nguyên. Thẩm du bên môi dần dần nhiễm nổi lên một tia âm chắc chắc ý cười. Hiện tại thật là ngàn năm một thở cơ hội. Muốn tránh vũ người đều tránh ở một bên mái hiên hạ, duy thẩm nguyên bởi vì bệnh tim, chỉ có thể đứng ở nha hoàn vì nàng khởi động dù giấy hạ, một bước đều đi không được. Chương 95 Đại Kết Cục, chung lưu hưng luôn muốn muốn xuất 8 vạn đại quân từ phụ thành môn thẳng để cấm cung chỗ nào thành tưởng trước đây nhìn như phản chiến ý chỉ trinh cửa thành giáo ý lại lâm thời làm phản còn làm cấm vệ quân hướng đại quân phương hướng bắn hạ vạn cái tiễn vũ không chịu lại đưa bọn họ cho đi vào thành nhưng đến để phụ thành môn không phải lưu hưng luôn mà là hắn đắc lực bộ hạ lưu hưng luôn một thân so ý chỉ trinh muốn cẩn thận rất nhiều hắn sáng sớm liêu liền đến lục chi quân tính tình đang nghi cho nên liền đem chỉnh quân binh chia làm hai đường hắn giáp phụ thành môn chỗ lúc này hẳn là tập trung kinh sư sở hữu binh lực mà tới gần hồ thái dịch lúc sau đắc thắng môn chỗ thủ vệ tất đương rất là lơi lỏng chờ trong đó 4 vạn quân sĩ ở phụ thành môn chỗ cùng cấm vệ quân chiến đấu khi lưu hương luôn liền xuất lĩnh đại quân từ đắc thắng môn chỗ đánh vào mà khi hắn đến để cảnh sơn chỗ khi lại phát hiện nơi đây sớm bị nhân thiết thật mạnh mai phục đi trước trong quân đội liền có mấy trăm danh lính bị hỏa khí nổ chết mặt sau những binh sĩ nhìn các chiến hữu bị nổ bay phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng đều mất sĩ khí. Rốt cuộc cảnh sơn này chỗ lính không nhiều lắm, lưu Lương luôn vẫn là thuận lợi mà dẫn dắt còn lại binh sĩ thành công mà xâm nhập cung dèm. Đều ngôn sự bất quá tam, lưu Lương luôn vốn tưởng rằng chính mình đã đào thoát hai lần lục chi quân thiết hạ mai phục, hiện giờ cấm trong thành, hẳn là lại vô nhiều hơn 5000 viên hoàng gia người hầu. Lục chi quân chỉ có thể ngồi chờ chết, bị hắn một đao chém chết. Lưu Lương luôn lại không thành tưởng, hắn vẫn là xem thường lục chi quân tính toán, hắn một bước lại một bước mà dụ địch thâm nhập. mỗi lần hắn nhìn như thành công mà phá giải hắn lưu kế trên thực tế lại là ở hướng hắn thiết bây dập trung nhảy chờ lưu hương ngôn nhảy mã huy đao mà vào càn thanh cung ngoại khi kia dùng cẩm thạch trắng xây thành to lớn đài ngắm trăng nguyên bản không có một bóng người ở hắn phủ một gìm ngựa hết sức khắp nơi trọng mái vũ điện hạ bất chợt thoát ra mênh mông đội binh giáp sĩ nhóm cầm đầu tướng sĩ dẫn theo trường đao hướng hắn trước ngựa phương hướng bổ tới lưu hương ngôn thấy rõ người nọ diện mạo sau ánh mắt không cấm đột biến hắn thế nhưng là tiểu phổ tiểu phổ không phải còn hoạn cường điệu bệnh sao lần trước hắn còn tự mình đến để phụ quốc tướng quân phủ đi thăm quá vị này kiều đại tướng quân hay là này hết thảy đều là kiểu phổ cùng lục chi quân dùng để lừa hắn còn có kia lục chi dương hắn khả năng căn bản liền không cùng lục chi quân cái này huynh trưởng quyết liệt lưu lưng nôn hoảng hốt điện quang hỏa thạch chi sát gian tiểu phổ lại đột nhiên đem hắn tọa kỵ móng trước chém đức tuấn mã thê lương mà hí vang một tiếng lưu lưng nôn phản ứng không kịp nhưng hắn rốt cuộc là có chút công phu trong người cho nên rơi xuống đất khi cũng không có thực chật vật, còn nhanh chóng hoành nổi lên đao. Chẳng kiều phổ hướng hắn đánh út lại cái thứ nhất chiêu thức. Lưu Hưng Nôn so kiểu phổ lớn tuổi mười mấy tuổi, thả kiều phổ võ nghệ vốn là so với hắn muốn cao thượng rất nhiều, hai người đại để qua mấy chục chiêu, Lưu lưng Nôn liền kế tiếp bại lui. Mà Lưu Lương Nôn xuất tới binh ở Lệ Cảnh Sơn kia chàng chiến đấu sau, cũng đều không kịp vẫn luôn hầu ở trong hoàng cung tướng sĩ tinh lực dư thừa, cuối cùng ở kiều phổ một đao đem phản bội đem Lưu Hưng Nôn chém đầu sau. Còn lại binh sĩ cũng đều sôi nổi quy hàng, cũng thỉnh cầu trung quân đô ý tiểu phổ có thể đối bọn họ từ nhẹ trách phạt. Càng thanh cung nội, ý Trì trinh sớm liền bị hoàng gia người hầu khống chế được, hắn nghe được ngoài điện binh sĩ đầu hàng thanh âm, trên mặt nhất thời liền không có trước đây diếu võ dương ai. Báo, phản bội đem lưu lưng luôn thủ cấp đã bị tiểu đại tướng quân cắt lấy. Lục chi quân khuôn mặt lạnh lùng mà ngồi ở ghế thái sư, chỉ đạm thanh mở miệng, lấy tiến vào ném tới nghịch vương ý Trì trinh trước mặt. là. Ý chỉ trinh trên mặt nhất thời tràn đầy vô tận hoảng sợ, hắn gần như cầu xin nói, không cần, không cần. Các lão, ta cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi phóng ta một cái mệnh. Đều là, đều là lưu Hưng, a, không chờ Ý chỉ trinh đem nói xong làm đất nói ra, một viên máu chảy đồng địa thả nộ mục trận lên người đầu đã bị binh sĩ ném ở hắn trước mặt. Nay đầu mới vừa bị cắt bỏ không lâu, phần cổ chỗ còn giật máu tươi, không chỉ có là Ý chỉ trinh bị hai đến cơ hồ muốn trận trắng mắt ngất xỉu đi. Ngay cả gông cùng xiềng xích hắn những cái đó người hầu nhóm, trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít mà hiển lộ ra một chút kinh hãi. Lục chi quân lại liền mày đều không có tốt một chút. Muốn cho ta buông tha người. Nam nhân thanh âm hồn hậu chấm thấp, ở tràn ngập mùi máu tươi nhi đại điện trùng, nghe đi lên cực phú huy nghi. Quý chỉ trinh liên tục địa điểm đầu, vừa muốn mở miệng, lần nữa đem lần này thành quân sườn cử chỉ, đều đẩy đến lưu hưng nôn trên người. Lục chi quân lại không chịu cho hắn cơ hội này. Lại thấy vóc người cao lớn tuấn đỉnh nam nhân từ ghế bành trô đứng lên, mắt lạnh hướng úy chỉ trinh phương hướng đi tới, cũng từ hắn phía sau người hầu bên hông bội vỏ đào trùng, rút ra một phen trường đao Xôn xao mà một tiếng. Ngân bạch hàng quang hiện ra là lúc, kia đem sắc nhọn trường đao cũng để ở úy chỉ trinh cổ chỗ. Lục chi quân lúc này nhìn về phía úy chỉ trinh ánh mắt, mãn mang theo bệ nghệ cùng căm ghét, úy chỉ trinh nếu là ngươi không đối thê tử của ta từng có mơ ước, ngươi đã tưởng sống tạm hậu thế. Ta cũng có thể làm ngươi giống cẩu giống nhau tiếp tục mà tồn tại. Ví trì trinh đôi mắt lại trường lớn vài phần, hắn khó mà tin được, lục tri quân như thế nào biết được, hắn đã từng đối thẩm nguyên từng có như vậy phỏng đoán. Lại một liên tưởng đến chính mình ở nửa năm trước, lại đột nhiên không thể giao hợp. Có thể hay không là lục chi quân đã sớm phát hiện hắn đối thẩm nguyên tổn tâm tư, cũng là hắn ở sau lưng động tay động chân, làm hại hắn đến nay đều cùng hoạn quan giống nhau. Tư cập này, ví trì trinh đối lục chi quân sợ hãi. dây lát gian thuận tiện thành phẫn nộ nguyên lai là ngươi bất quá ngươi cũng rất có thể nhận sao chính mình đàn bà nhi bức họa bị ta như vậy làm bẩn ngươi thế nhưng còn có thể nhận đến bây giờ chờ này thiên dơ bẩn bất kham nói rơi xuống đất sau lục chi quân lãnh duệ mặt mày bỗng chốc nhiễm ti tàn bạo không lưu tình chút nào mà liền chém đứt ý chỉ trinh một cái cánh tay máu tươi mắng mà một tiếng liền phun tới lưu ngươi đến bây giờ là vì cấp thẩm nguyên huynh trưởng lóc đường ngươi ở trong chiều cùng cái nhảy nhót vai hề dường như Chủ tính lâu như vậy, hẳn là còn không biết, ngươi sở làm hết thảy, đều là tự cấp người khác làm áo cưới đi. Thẩm nguyên huynh trưởng là ai? Lục chi quân vì cái gì lại nói hắn là một viên quân cờ? Ý trì trinh còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn lục chi quân phục lại huy nổi lên trường đao, lại không vẫn giữ lại làm gì tình cảm mà đem hắn đầu bổ xuống. Chờ Ý trì trinh đầu dừng ở trong điện cây hoa lạc tiên nhung thảm thượng khi, còn ở trên đó nhảy đánh vài cái, cuối cùng liền cùng lưu Hương nôn đầu nằm ở một chỗ. cấm đình cung biến vừa mới dừng chân trời liền đột nhiên hạ vũ lục chi quân trấn an hảo lục thái hậu cùng tiểu hoàng đế cảm xúc sau liền không dám lại quá nhiều mà trì hoãn công phu mã bất đình để mà liền phải chạy về trấn quốc công phủ. đã có thể ở mới ra ngọ muôn khi công phủ lại tới cái thông bẩm hạ nhân nói bối tương đường cháy phu nhân cùng thất gia hiện tại đều đến trước môn phố chỗ cứu hỏa đi lục chi quân phong mi nhữ lại phục đối xa phu mệnh nói đi bối tương đường muốn mau ít khi công phu sau Hai mã ngang nhau đẹp đẽ quý giá xe ngựa rốt cuộc đến để trước môn đường cái, giàn rùa mưa to nhưng vẫn không có ngừng lại dấu hiệu. Phong ốc bị đốt hủy khói thuốc súng mùi vị cùng nước mưa ướt chiều sen lẫn trong một chỗ, quanh mình phân cảm cũng nhất thời chọc người sinh ra thích sợ cùng bất an. Chờ giang chắc thế lục chi quân căng hảo ru giấy, lại thấy lại là có cái mảnh khảnh nhỏ sinh nữ nhân đông dương hướng thẩm nguyên phương hướng vọt qua đi, tuy nói bích ngô trước tiên co phòng bị, cùng nàng xô đẩy vài cái. nhưng nữ nhân kia lại vẫn là khó tránh khỏi cùng thẩm nguyên có chút tứ chi tiếp xúc một bên bung dù lục chi dương thấy thẩm nguyên này chỗ có khác thường vội vàng đem kia nữ nhân một chân đá vào trên mặt đất giang chắc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm vừa vặn sườn lục chi quân sắc mặt lại hiển lộ ra hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá hoảng loạn cách giả dích tiếng mưa rơi cũng có thể nghe thấy cái gì sự vật truy ở trên mặt đất phát ra linh lang một tiếng thanh thúy tiếng vang rơi xuống đất sự vật là thẩm nguyên thường mang mặt vòng chính lúc này cũng có một đạo xuyên vân nước bạch tiếng sấm vang vọng bị Lục Chi Dương gạt ngã trên mặt đất nữ nhân ở nghe được tiếng sấm sau tức khắc ngửa mặt lên trời cười to Nguyên Nhi Lục Chi Quân khỏe mắt tưởng đỏ mà chạy qua đi nhưng tuy là kịp thời tiếp được Thẩm Nguyên lại như thế nào cũng gọi không tỉnh đã mất đi ý thức nàng Thẩm Nguyên ở mất đi ý thức trước chỉ nhớ rõ Thẩm Du tay háo chung, giống như ẩn giấu một con sâu đại nàng hướng nàng phương hướng chạy tới sau liền thuận thế đem kia sâu ném ở tay nàng thượng. Sâu tức khắc lọt vào nàng ngu bàn tay ra thịt, cùng lúc đó, thẩm du ở cùng bích ngô xô đẩy là lúc, còn ở nàng bị cổ trùng nhập thể, đầu góc đống nhiên trở nên trống giống khi, đem nàng trong tay bạc vòng hái được xuống dưới. Ngay sau đó, sấm sét sậu vang. thẩm nguyên bệnh tim bệnh trạng lại ở cùng thời khắc đó biến mất, nàng ngất nguyên nhân tự nhiên cũng không phải bởi vì bệnh tim, mà là bởi vì đầu góc bên trong, phản phất bị đột nhiên rót vào đại lượng hồi ức, mà nàng trong lúc nhất thời vô pháp thừa nhận nhiều như vậy ký ức. cuối cùng vốn nhờ đầu góc đau nhức hôn mê bất tỉnh liên hiện giờ thế nàng mới vừa vào kinh sư vịnh an hầu phủ giống nhau ở thẩm hoàng lượng cùng lục kham ở hà hương đường trung định ra hai người hôn sự qua đi thẩm nguyên liền lâm vào một cái dài dòng cảnh trong mơ chỉ là trận này cảnh trong mơ nàng lại không phải quốc công phu nhân thẩm thị mà là tân triều hoàng hậu kiều thị vang tích ký ức cù lùn kéo đến thẩm nguyên cũng ở trong ngộng nhớ tới nàng kiếp trước hết thảy nguyên lai nàng ở đệ nhất thế cũng cùng lục tri quân đã làm phu thê Chỉ là người nam nhân này được đến nàng thủ đoạn lại không thế nào sáng giỏi, ở nàng vẫn là lục kham thê từ khi, lục chi quân liền lấy cường thủ hào đoạt thủ đoạn khiến cho nàng ở bá phủ chết giả, cũng ở kinh thành trí gian nhà riêng, giống ngoại thất giống nhau đem nàng nuôi dưỡng lên. Nay trong đó, nàng vì có thể thoát đi cái này không chết thủ đoạn tàn nhẫn nam nhân, cũng từng giả y đón y nói hùa qua hắn, còn cùng hắn làm phu thê trí gian, mới có thể làm sự. Chờ lục chi quân cảnh giác chi tâm dần dần lòng sau. thẩm nguyên liền cùng biểu cao mưu đồ bí mật đào tẩu nhưng kia nam nhân quyền thế ngập trời nàng mới vừa một chạy đến bắc bộ nô nhi làm đều tư chỗ lục tri quân liền tìm được nàng cùng đường vũ lâm nơi cũng lấy đường vũ lâm cùng đường ra mọi người tánh mạng làm áp chế buộc nàng hướng hắn hứa hẹn không bao giờ sẽ động muốn chạy trốn tâm tư cũng là ở khi đó nàng cùng lục tri quân có một cái hải tử thẩm nguyên ở kiếp trước cùng lục Chi quân đã làm gần 10 năm phu thê cùng hắn ngày ngày hàng đêm điểm điểm tích tích ở trung, trung. Thẩm Nguyên trong lòng cũng rõ ràng. Hắn được đến nàng Phương Thức tuy rằng thực không sáng giỏi, nhưng thân là trợ phu, hắn không chỉ có kết thúc sở hữu trách nhiệm, Thẩm Nguyên còn ở cái này nam nhân trên người cảm nhận được bị sủng ái cùng bị bảo hộ cảm giác. Kỳ thật nàng đã sớm thích Lục Chi Quân, chỉ là nhưng vẫn cũng không chịu thừa nhận, nàng cũng là ái hắn. Chờ nàng gặp Thẩm Hàm phản bội, lại mất đi được đến không dễ nữa như sau, Thẩm Nguyên bị chịu đả kích, cũng biết ở trước khi chết cùng Lục Chi Quân nói kia phiên lời nói, cũng thật sâu mà xúc phạm tới hắn. Nhưng trời cao lại không có lại cho nàng bất luận cái gì, có thể cùng người nam nhân này tiếp tục ở chung, hoặc là gương vỡ lại lành cơ hội. thẩm nguyên thực mau liền rời đi nhân thế, nhưng hồn phách lại vẫn có thể ở hoàng cung trên không ngắn ngủi mà phiêu thượng trong chốc lát. Bờ giờ, nàng có thể nhìn thấy hoàng cung nơi trốn đều bị treo thượng lụa trắng, hoàng hậu qua đời, đại thần tiến cung khi đều phải người mặc tang phục, vì quốc mâu để tang thẩm nguyên còn thấy, lục tri quân một tịch gian, liền già mua rất nhiều. Chỉ nam nhân dù sao cũng là tân triều khai quốc hoàng đế, như cũ trầm lẫm khuôn mặt, như thường xử lý phiền phức chính vụ. Duy đã biến thành một sở u hồn thẩm nguyên biết được, cái kia vĩ nạn lại cô độc thành thục đế vương, mỗi đêm đều sẽ đi nàng linh trước bồi nàng. Con trai của nàng Lục Sóc Hy ở nàng qua đời sau, thường xuyên sẽ cùng Lục Chi quân phát sinh kịch liệt khắc khẩu. Thẩm nguyên cùng Lục Chi quân hàng năm lãnh trì hoặc nhiều hoặc ít mà ảnh hưởng tới rồi bọn họ phụ tử gian quan hệ, Lục Sóc Hy ở nàng thượng ở nhân thế khi liền đối lục chi quân cái này phụ hoàng lạnh lùng chứng mắt, chờ nàng qua đời sau, hai người chi gian mâu thuẫn lần nữa bị trở nên gay gắt, bởi vì lục sóc hy quá mức bất hảo khó thuần, lục chi quân cũng tổng hội đối hắn áp dụng bạo lực thủ đoạn, nhưng vô luận như thế nào tức giận, lại đều không có đem lục sóc hy thái tử chi vị phế chuất. thẩm nguyên nhìn thấy hai cha con quan hệ trở nên như thế ác liệt, tất nhiên là cực kỳ đau lòng, nhìn lục sóc hy người trước thô bạo, người sau lại lén lút đối với nàng bức họa lén lút lau nước mắt khi Nàng rất tưởng đi qua đi ôm một cái hắn, Nhưng rốt cuộc gâm dương lưỡng cách, nàng đụng vào không được lục sóc hy, càng đụng vào không được lục tri quân. Dựa theo nghi chế, Hoàng hậu Linh Đường chỉ có thể ở trong cung đại thiết ba tháng, chờ nàng quan tôn sắp bị đưa đến Hoàng gia Lăng tầm khi, lục tri quân lần nữa mời tới Pháp Hoa tự tăng nhân tới vì nàng siêu độ. Thẩm nguyên cũng tới rồi nên đi nhật tử, bởi vì đã nhiều ngày, nàng hồn phách chỉ có thể ở giữa không chúng phiêu đãng, lại không cách nào lần nữa xuống đất. ở trong hoàng cung đi siêu tầm lục chi vân cùng lục sóc hy thân ảnh niệm không ở kiếp trước cùng thời tiết điểm sớm đã trở thành pháp hoa tự chủ trì hắn ăn mặc áo cà sa tay cầm phật xuyến đứng ở thẩm nguyên quan tôn phía trước niệm kinh văn khi thẩm nguyên hồn phách có thể lần nữa rơi xuống đất cũng đi tới hắn trước người bốn bề vắng lặng duy niệm không ở vì nàng làm pháp sự thẩm nguyên lại thấy niệm không lại là hướng tới nàng phương hướng cười một chút nàng kinh giác nguyên lai niệm không thế nhưng có thể cùng người chết câu thông lúc này nàng cũng giống như có thể phát ra âm thanh, cũng có thể rõ ràng mà nghe thấy chính mình lời nói. Niệm Không lúc này nói, ngày mai giờ dần, cung nhân nâng linh hết sức, ngươi liền cần phải đi. Thẩm Nguyên nước mắt đã là chảy đầy mặt, tiếng khóc trả lời, nhưng ta luyến tiếc ta nhi tử, cũng luyến tiếc. Hán, hắn là ai? Niệm Không lại hỏi. Thẩm Nguyên ngữ khí nặng nề mà nói ra tên của hắn, hắn là Lục Chi Quân. Niệm Không nói, Thẩm Nguyên, ngươi ở 10 năm hơn trước, từng đã cứu ta một mạng. Ta vẫn luôn cũng không báo ngươi ân cứu mạng, hiện tại ta muốn hỏi ngươi, nếu có thể cho ngươi một lần, cùng lục chi quân tái tục tiền duyên cơ hội, ngươi muốn sao? thẩm Nguyên gật gật đầu, không mang nửa điểm do dự. Niệm không lại nói, nhưng này sống lại một đời cơ hội, tất yếu trả giá cực đại đại giới. thẩm Nguyên hỏi, cái gì đại giới? Dùng ngươi một khác thế tới đổi. thẩm Nguyên khó hiểu, lại nghe Niệm không giải thích nói, ngươi nếu không nghĩ cùng lục chi quân tái tục tiền duyên, chờ hạ hoàng tuyển sau. Tự nhưng lại lần nữa đầu thai chuyển thế, ngươi kiếp sau sẽ sinh ở một cái hạnh phúc gia đình, an ổn vô ngu mà sống đến lão. Nhưng ngươi nếu muốn cùng hắn lần nữa tiền duyên, tất nhiên muốn ở song song thế giới, lần nữa thừa nhận một lần thảm thống nhân sinh, lấy này tới đổi chi, mới có thể đạt được cùng hắn tái tục tiền duyên cơ hội. Ngươi nếu đồng ý, ta liền sẽ vì ngươi tụng hạ vãng sinh chi chú. Chỉ ngươi lựa chọn trọng sinh, là bởi vì một cái tình tự, cho nên chờ tới rồi đệ tam thế khi, ngươi không chỉ có sẽ thâm trung tình cổ. Còn sẽ mệnh cách nông cạn, chỉ có muốn rửa pháp khí, hoặc là tới gần mệnh cách cực vượng người, mới có thể chấn trụ ngươi hồn phách. Như thế, ngươi còn nguyện ý sao? Niệm không hỏi bãi, thần nguyên lại thấy Lục Chi quân cao lớn tuấn định thân ảnh, chính hướng linh đường phương hướng đi tới. Nàng nhìn cái kia nàng rốt cuộc vô pháp đụng chạm đến nam nhân, cuối cùng là không chút do dự trở về Niệm Không ba chữ, ta nguyện ý. Cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi. Thần Nguyên phục lại đặt mình trong quen thuộc trấn quốc công trong phủ, trận này cảnh trong mơ Là nàng kiếp này mơ thấy Lục Chi Quân cưới nàng Linh Bài lúc sau kéo dài. Cũng là nàng cùng Lục Chi Quân đệ như thế. Lục Chi Quân ở cưới nàng Linh Bài sau đó không lâu, liền gặp anh thân vương ám sát. Nay một đời, tiểu Phổ cùng Cao Hạc Châu đều đã không ở nhân thế, nam nhân bên cạnh người trừ bỏ Giang thị huynh đệ, lại không có bất luận cái gì thân cận người. Anh thân vương mệnh hạ nhân ở tiễn Vũ thượng bôi kịch độc, kia độc xuyên thấu hắn làn ra, thậm chí còn thấm vào xương cốt. Nhưng Lục Chi Quân mệnh cách cực vượng, đi qua y -đi sư cứu trị lúc sau, vẫn là còn sống, chỉ kêu y y sư ở dùng song quát cốt liệu pháp sau nam nhân liền vẫn luôn lâm vào hôn mê bên trong. lục lao thái thái ở cùng thời tiết điểm còn tại nhân thế thấy lục chi quân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh liền đem pháp hoa tự niệm không mời đến ở công phủ làm tràng pháp sự. là đêm lục chi quân hồn phách thế nhưng cũng tạm thời từ thân thể bên trong thoát ly hắn đi tới trong phủ niệm không hòa thượng nơi địa giới nếu mày hỏi ta là muốn chết sao niệm không đạm thanh đáp vẫn chưa lục chi quân cười lạnh một tiếng. bất đắc dĩ mà trả lời hồn thức đều từ thân thể trung bay ra còn chưa có chết nam nhân tính tình cường thế lãnh túc nhưng lời này phủ vừa ra khỏi miệng lại mang theo nhàn nhạt chán đời ý vị này đây niệm không hỏi lục đại nhân thẩm nguyên qua đời sau ngươi cảm thấy tồn tại còn có ý tứ sao lục chi quân mặc một cái trước mắt cũng không có lập tức hồi phục niệm không hòa thượng nói nhưng hắn ở nghe được thẩm nguyên hai chữ khi biểu tình lại không tiếng động mà cho niệm không hồi phục hắn trầm thấp hồn hậu thanh âm ở nhắc tới thẩm nguyên khi Lại vẫn cố tình mà tồn nhàn nhạt, nhạt ô nhu. Ta tổng cảm thấy, ta giống như cùng nàng nhận thức hồi lâu, giống như chúng ta, ở kiếp trước liền đã làm phu thê. Niệm không không có đem hai người kiếp trước nói cho Lục Chi Quân, chỉ hỏi nói, nếu làm ngươi vứt bỏ một thứ, đổi một lần có thể cùng nàng tái tục tiền duyên cơ hội, ngươi nguyện ý sao? Lục Chi Quân mắt phượng hơi liếc hỏi, từ bỏ cái gì? Ngươi đế vận. Thần Nguyên ở trong ngộng rõ ràng mà nghe thấy được Niệm không đối Lục Chi Quân nói ra này ba chữ. Nguyên tưởng rằng nam nhân sẽ không đồng ý. Bởi vì kiếp trước nàng biết, lục tri quân là cái giã tâm cực cường người, hắn vì cái kia vị trí sở trả giá cùng nỗ lực hết thảy, thẩm nguyên ở kiếp trước cũng đều xem ở trong mắt. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng khi, đã là vị cực nhân thần. Nhưng người thần chi vị, với nam tử mà nói, trung quy không kịp đế vị dụ hoặc lớn hơn nữa. Nhưng ra ngoài thẩm nguyên dự kiến chính là, lục tri quân lại là không chút do dự liền trở về niệm không kia ba chữ. Ta nguyện ý. Thẩm nguyên hồn thức về tới nàng ở công phủ sở trụ sân ở ngoài, nàng mơ hồ cảm thấy, nàng giống như đã tỉnh, mà trước mắt thế giới này, cũng nên là nàng đệ tam thế. Nàng trong lòng đống dưng dâng lên khủng hoảng, sợ chính mình tại đây một đời, lại sẽ sớm như vậy mà liền rời đi nhân thế. Càng sợ lục chi quân sẽ thương tâm bi thống, cũng sợ con trẻ không người quan tâm. Niệm không thừa bóng đêm, lần nữa hướng nàng phương hướng đã đi tới. Không chờ Thẩm nguyên mở miệng, lại nghe niệm không tiếng nói thanh nhuận nói, kỳ thật ở ngươi đệ nhất thế khi ta cũng không có đem một cái khác điều kiện cùng ngươi nói ra. Thẩm Nguyên khó hiểu mà nhìn về phía hắn, lại nghe Niệm Không lại nói, duy có ở đệ nhị thế khi, Lục tri Quân lần nữa lựa chọn ngươi, các ngươi mới vừa rồi sẽ có trọng tới một đời cơ hội. Nhưng ta không có nói cho ngươi nguyên do, là ta biết, Lục Chi Quân hắn nhất định sẽ tuyển ngươi. Thẩm Nguyên rũ rũ mắt lông mi, nhược thanh hỏi, ta đây này một đời. Niệm Không đáp, Lục ham biến khéo thành vụng, Thẩm Du cho ngươi cấy vào cổ trùng, đúng lúc xử ngươi kêu lên kiếp trước ký ức. Hai cái cổ trùng đánh nhau, lại lưỡng bại câu thường, hiện giờ ngươi bệnh tim cũng đã bị chữa khỏi, ngày sau nếu lại phùng dông tố, cũng có thể cùng người bình thường giống nhau, không cần lại dùng pháp khí chấn hồn. Thẩm nguyên nu nhược thủy trong mắt tràn ra vài giọt thanh lệ, vẫn khó tin tưởng mà lại hỏi biến, ta đây, có thể sống sót sao? Niệm không dùng Phật xuyến hướng Thẩm nguyên hồn thức phương hướng quăng một chút. Ngày sau đó đáp, đương nhiên, hiện tại ngươi cũng không phải là một người. Hắn nói âm phụ lạc. Thẩm Nguyên cổ chân giống như là bị một con vô hình tay cấp đông dương nắm lấy. Ngay sau đó nàng hồn thức liền bị này cổ lực lượng cường đại lôi trở lại thân thể trong vòng. Chờ Thẩm Nguyên run mí mắt, mở hai mắt khi ánh mắt đầu tiên thấy, đó là canh giữ ở hắn bên cạnh người Lục Chi Quân. Nghe hoa sen đồng diệp đồng hồ nước điều đệ thành, Thẩm Nguyên giác hiện nay canh giờ hẳn là đã qua giờ tí. Lục Chi Quân dựa trên giường bối thượng, quạ lông mi hơi rũ, chính nhíu lại ánh mắt nhợt nhạt mà khế. Nam nhân kia chỉ xương ngón tay rõ ràng bàn tay to. con gắt gao mà nắm chặt tay nàng, hơi lạnh mặc ngọc nhẫn ban chỉ cũng để ở thẩm nguyên ra thịt nhu nhị hổ khẩu chỗ. Thẩm nguyên nu mỹ phủ dung trên mặt lộ ra thoải mái ý cười, giọng nói nhu nhu mà nhẹ giọng gọi hắn, quý khanh. chương 96 đại kết cục hạ. Thẩm nguyên gọi bãi, nguyên tưởng rằng lục chi quân còn ở ngủ, cũng không sẽ thực mau mà liền cho nàng đáp lại, lại không thành tưởng, nàng giọng nói mới vừa vừa rơi xuống đất, nam nhân bị bông chốc mở bừng mắt mắt. lục chi quân biểu tình lược hiện mọi mệnh. thâm thúy đôi mắt vải bố lóc trong cặp nhàn nhạt tơ máu hắn tuổi tác tuy so thẩm nguyên hơi dài quá chút nhưng ở nàng trong ấn tượng hắn khuôn mặt vẫn luôn là cực kỳ tuổi trẻ tốn lãng nhưng hôm nay lại hiển lộ vài phần nàng chưa bao giờ gặp qua tiểu tụy tỉnh hắn tiếng nói khàn khàn hỏi bãi ngữ khí rất là bình tĩnh thẩm nguyên từ giữa nghe không ra cái gì gợn xong tới lục chi quân người này nhất quán giỏi về thu liễm chính mình cảm xúc chỉ tự thẩm nguyên thanh tỉnh sau hắn nắm chặt nàng bàn tay mềm lực đạo rõ ràng trọng vài phần làm cho nàng xương ngón tay có chút phiếm đau. Quý khanh, ngươi nhẹ một ít nắm chặt tay của ta. Thẩm Nguyên bất đắc dĩ mà nhuyễn thanh dứt lời. Lục Chi quân thấp giọng nói, hảo. Ngay sau đó liền đem nàng tiểu tâm mà đỡ lên. Đại Thẩm Nguyên dựa giường bạt bộ giường bối ngồi định rồi sau, nam nhân thuận thế ở nàng sau thắt lưng trí cái gối mềm. Thẩm Nguyên ước chừng hôn mê một ngày, nàng mới vừa tỉnh lại, thân mình còn có chút mảnh mai, nói chuyện cũng không gì khí lực. Thấy nàng nu môi hé mở, làm như muốn dò hỏi hắn chút lời nói. Lục chi quân thực mau liền đoán được thẩm nguyên đều phải hướng hắn dò hỏi chút cái gì, thấp giọng trả lời, thẩm du, đã bị hạ ngục, thuận thiên phủ phủ doãn sẽ rửa theo luật pháp xử trí nàng. Ví chỉ tinh cánh tay thượng thương thế đã mất trở ngại, chăn chăn cũng không có chuyện. Lại đó là, mạng ngươi giang phong bắt được cái kia nha hoàn, bị ta thuộc hạ người cha ra, từng cùng lưu viễn hầu phủ đỗ phương nhược cùng vệ thị bên cạnh người tưởng bà tử câu kết. Ta đã đem nhân chứng vật chứng đều đưa đến đỗ phủ. Nếu vệ thị phương pháp giải quyết không thể làm ta vừa lòng, tuy là kia đô phương nhược là hầu phủ đích tiểu thư, kia nàng làm theo cũng sẽ lấy phóng hỏa chi tội bị ép vào nhà giam. Thẩm Nguyên phản cầm nam nhân bàn tay to, lại không biết Lục Chi Quân hướng nàng che giấu thẩm du chân thật nguyên nhân chết. Thẩm Du lại nhiên bị hạ nhà giam, nhưng Lục Chi Quân lại sai người dùng cùng xử tử Lục kham giống nhau biện pháp, xử tử nàng. Chỉ thẩm Nguyên đã còn hôn mê, Lục Chi Quân cũng không dám rời đi nàng nửa bước. lại không thể chịu đựng được thẩm du loại này tâm địa ác độc nữ nhân vẫn sống trên đời cũng không có thể tự mình nhìn nàng chết lục chi quân biết được thẩm du đối lục kham còn có tình ý liền mệnh giang chắc ở nàng trước khi chết đem lục kham chết thảm phía trước thê thảm chi trạng cùng thẩm du sinh động như thật mà miêu tả một phen đương nhiên hiện tại thẩm nguyên càng là nghe không được này đó huyết tính sự cách tính chất nhu nhược cao lót lục chi quân đem bàn tay to nhẹ nhàng mà trí ở thẩm nguyên thượng còn bình thản trên bụng nhỏ Nam nhân mỏng lánh bên môi cũng có nhàn nhạt ý cười, ôn thanh hỏi, đói bụng sao? Nhìn Lục Chi quân vạn phần trân trọng cẩn thận động tác, Thẩm Nguyên thuận thế rũ mắt, lại cũng nhớ tới niệm không vừa mới cùng nàng nói câu nói kia, ngươi hiện tại không chỉ là một người, kia có thể hay không là? Thẩm Nguyên khuôn mặt hiển lộ hưng phấn, gấp giọng hỏi, quý khanh, ta có phải hay không có thai? Lục Chi quân sốc mắt nhìn về phía thê tử khuôn mặt nhỏ, cũng nhớ tới kiếp trước hai người bỏ lỡ nữ nhi, mắt vượng trung bông chốc hiện lên một kia phức tạp. lại rất mau chuyển vì thoải mái ân đã có hai tháng ta cái này làm phụ thân sơ sẩy ngươi cái này làm mẫu thân cũng hồ đồ thẩm nguyên bỗng chốc hướng lục chi quân trong lòng ngực phát đi vào nam nhân bất ngờ lại cũng kịp thời thả tiểu tâm mà đem nhỏ yếu thê tử ủng vào trong lòng ngực lục chi quân hôn hạ thẩm nguyên ra thịt nhu nị ngạch sườn bật cười hỏi bất quá ngươi như thế nào biết chính mình lại có thai thẩm nguyên tỉnh lại sau mới biết lục chi quân trước đây vì sao phải cùng nàng nói không cần nhớ tới Liền tính nghĩ tới, cũng sẽ không bỏ qua nàng loại này ngôn ngữ. Nàng mơ hồ cảm thấy, lục chi quân hẳn là cũng là có kiếp trước ký ức người. Lại không nghĩ đánh vỡ việc này ôn nu, chỉ nghĩ chuyên tâm mà xa vào ở nam nhân rộng lớn thả ấm áp ôm áp chung. thẩm nguyên nột thanh trả lời, chính là đoán được sao? Trong lòng lại tưởng, dù sao quãng đời còn lại còn trường, nay một đời, nàng có rất nhiều thời gian cùng lục chi quân đem nợ mới cùng nợ cũ cùng nhau tính thanh. Lưu viễn hồi phủ. Vệ thị trước đây đã tìm được. ở dương châu hoạn chăn chăn mẹ mìn chờ đối với nàng hảo một phen vừa đe dọa vừa dụ rỗ sau kia mẹ mìn chung đem về chăn chăn hết thảy đều cùng nàng một năm một mười mà nói ra tới vệ thị mới vừa rồi xác định nguyên lai nàng thân sinh nữ nhi là bị tưởng bà tử cấp lén đổi cho nhau tưởng bà tử nguyên cũng là dương châu bản thổ nhân sĩ năm đó vệ thị theo còn chưa kế tục tức vị lưu viễn hầu ở dương châu ngoại phong khi cũng ở địa phương mướn mấy cái bà tử kia tưởng bà tử hành sự ổn trọng rồi lại không mất mẹ bén thâm đến vệ thị tin trọng, nàng cùng trưởng phu của nàng đều ở đỗ phủ có sai sự, mà nàng ở vệ thị có thai năm ấy cũng sinh hạ một nữ, chỉ tưởng bà tử đối ngoại tuyên bố, nàng ấu nữ bởi vì thể nhược, mới vừa sinh hạ tới liền qua đời. đều là người mẫu, vệ thị đối tưởng bà tử cũng liền càng nhiều mấy phen thương xót. đối tương đường trận này lửa lớn, cũng đánh thức vệ thị nhiều năm trước hồi ức. đỗ gia ở dương châu phủ đệ cũng từng ở bọn họ sắp khởi hành ly kinh trước, gặp quá một lần lửa lớn. Vệ thị khi đó sắp lâm buồn, tất nhiên là bị hỏa hoạn quấy nhiễu, động thai khí, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể sai người tìm cái chưa bị hỏa thế lan đến phòng xếp sinh sản. Bên cạnh người cũng chỉ có một cái bà đỡ, cùng nàng tín nhiệm tưởng bà tử, còn lại hạ nhân đều bị quản sự chi đi cứu hỏa. Mà vệ thị ở sinh hạ nữ nhi sau, mơ hồ nhớ rõ nàng tiểu cánh tay thượng, có một cái màu đỏ nhạt bớt, nàng không thấy thế nào thành nữ nhi tướng mạo, liền hôn mê bất tỉnh. Chưa chừng chính là ở khi đó. Tưởng bà tử cái này độc phụ đã sớm cùng kia bà đỡ thông đồng hảo, đem nàng thân sinh nữ nhi, cùng một cái khác, nàng giả xương qua đời vong nữ nhi cấp đổi cho nhau. Mà đỗ phương nhược trên cổ tay bớt, lại là bị người dùng nào đó tính chất đặc biệt thuốc màu vẽ ra, này thuốc màu ngộ thủy không hóa, mà tưởng bà tử làm từ nhỏ liền nuôi nấng đỗ phương nhược lớn lên bú nuôi, cũng có thể thường xuyên ở nàng cánh tay thượng bổ vẽ. Dân ra, kia thuốc màu liền thật sự ở đỗ phương nhược cánh tay thượng để lại dấu vết. Bọn Nha Hoàn lúc này đã đem tưởng bà tử áp tới rồi vệ thị trong viện hiên trong nhà, Lục chi Quân trước đây cũng đưa tới tưởng bà tử xui khiến chăn chăn bên cạnh người Nha Hoàn phóng hỏa chứng cứ. Tưởng bà tử lại đem sở hữu sai lầm đều ngăn ở chính mình trên người, đối với vệ thị tiếng khóc năn nỉ nói, "Phu nhân, này hết thảy toàn cùng đại cô nương không quan hệ, đều là nô tỳ sai lầm." Đại cô nương dù sao cũng là nô tỳ tận mắt nhìn thấy lớn lên, nô tỳ cũng là muốn cho nàng có thể gả cho người thương. Tận mắt nhìn thấy lớn lên, vệ thị lệnh giọng đánh gãy tưởng bà tử nói lại lệnh giọng chất vấn nói tưởng bà tử ta tự nhận đối đãi ngươi không tệ ngươi vì sao phải hành này ác độc việc đem ta thân nữ cùng ngươi nhi nữ đổi cho nhau tưởng bà tử sắc mặt trợt biến đổi chính lúc này đổi tới yên thất chỗ đỗ phương nhược cũng nghe thấy vệ thị gần như giống giận ra tiếng ngôn ngữ đỗ phương nhược thân mình cương ở tại chỗ đổi cho nhau có ý tứ gì chẳng lẽ nàng không phải mẫu thân thân nữ đỗ phương nhược đầu góc con một tiếng Nàng lảo đảo vào hiên thất, lại thấy tưởng bà tử khóc không thành tiếng mà quỳ trên mặt đất, liền câu giải thích hoặc phản bác đều không có đối vệ thị giảng. Mà nhất quán đối nàng nhất từ ái mẫu thân, lại mắt mang hàn ý mà xem kỹ nàng. Đỗ phương nhược đi ra phía trước, khó có thể tin hỏi hướng tưởng bà tử, ta mẫu thân nói chính là sao lại thế này? Là nàng nghĩ sai rồi đúng hay không? Ngươi sao có thể là ta thân sinh mẫu thân đâu? Ta rõ ràng là hầu phủ con vợ cả tiểu thư, sao có thể là ngươi một cái vũ giả sinh hài tử? đỗ phương nhược chất vấn tưởng bà tử cuối cùng một câu cũng cơ hồ là gào thét nói ra hoàn toàn lại vô xưa nay đoan trang thục nhã bộ dáng phương nghế ức vệ thị thanh âm bình phục một chút cũng thấp giọng gọi lại nàng mậu thân nhìn cái này chính mình từng dốc lòng dưỡng dục mười mấy năm thiếu nữ vệ thị biểu tình cuối cùng là lại động vài phần chắc cẩn lại cưỡng bách chính mình ngự khí nghiêm túc mà cùng nàng nói phương nghế ức tự ngươi ngày ấy ở hầu phủ thiết kế hãm hại chăn di nương ta liền có ngươi không phải ta thân sinh nữ nhi phỏng đoán Này mấy tháng, ta cũng phải người ở Dương Châu cha ra chân tướng. Nguyên bản ta nghĩ, đem ngươi cùng chăn di nương đổi cho nhau sự, đều là mẫu thân người sai lầm. Ngươi ta hai người chi gian, rốt cuộc cũng là mẹ con một hồi. Liên tính ra ngày ta nhận trở về chăn di nương, ta cũng sẽ đem ngươi lưu tại hội phủ, làm ngươi tiếp tục làm ta dưỡng nữ. Nhưng ngươi ngàn không nên bạn không nên. Ngàn không nên vạn không nên cùng ngươi mẹ ruột cùng như đồ bí mật, muốn đem ta thân nữ nhi thiếu chết. Vệ thị tu dưỡng cực cao. Xưa nay rất ít đồng nghiệp phát hỏa, càng không có như thế nghiêm khắc mà trách cứ quá Đỗ Phương Nhược. Đỗ Phương Nhược cánh môi hé mở, sắc mặt trắng bệnh, cũng rắc trước mắt phát sinh hết thảy, với nàng mà nói là thật tàn nhẫn. Từ cao chi té rớt trên mặt đất, trở nên liền chỉ thật đáng buồn con kiến đều không bằng, này cho Đỗ Phương Nhược một loại thiên đều phải sập xuống đáng sợ cảm thụ. Cho nên Phương Nếu, đây cũng là ta cuối cùng một lần gọi ngươi Phương Nếu, ngươi là bị tưởng bà tử xui khiến, nhưng ngươi cũng là thật khó thoát này cứu. Ta sẽ đem tưởng bà tử đưa đến thuận thiên phủ, liên quan nàng mười mấy năm trước làm ác sự, cùng nhau hướng phủ doan trình báo. Mà ngươi, ta sẽ cho ngươi chút bản thân ngân lượng, ngày mai sẽ có người đem ngươi đưa đến đô gia biệt trang. Đỗ phương nhược hai tròng mắt trừng lớn mà ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt từ hốc mắt chung lăn xuống mà ra khi, nàng còn khó mà tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Chỉ trong một đêm, nàng như thế nào liền từ hầu phủ quý nữ, biến thành một cái vũ giả sinh đê tiện trí nữ. Mà cái kia ký nữ... lại là hầu phủ chính thức thật thiên kim dựa vào cái gì ông trời không chịu giúp nàng nếu là kia chàng hỏa thật sự đem nàng thiêu chết nàng căn bản là sẽ không rơi vào cái như vậy thê thảm kết cục nhưng đỗ phương nhược lại không biết nếu tưởng bà tử không có động tham nghiệm mưu toan làm chính mình nữ nhi đi đoạt lấy người khác nhân sinh kia thân là hầu phủ nhất đẳng vũ giả đỗ phương nhược nhân sinh tuy không đến mức đại phú đại quý lại cũng hẳn là áo cơm vô ưu thả trôi chạy bình an chỉ là hết thể không có nếu đang nói Đỗ Vương Nhược đã là trộm được người khác 10 năm hơn nhân sinh, tự nhiên vì thế trả giá thảm thống đại giới. 3 tháng sau, tiểu hoàng đế ở hấp hối hết sức, triệu tập quần thần nhập cản thanh cung yết kiến, đem đã trở thành yến vương úy chỉ tính lập vì kế nhiệm chữ quân. Mà Thẩm Nguyên ở công phủ an tâm dưỡng thai trung cũng phát hiện, nàng là yến vương thân nữ sự chính lặng yên không một tiếng động mà ở ba tháng trung truyền khai, dân gian về nàng nghe đồn cũng bị biên thành bình thoại, bị thế nhân lưu truyền rộng rãi. Thả ba tánh đối nàng trải qua ôm lấy thái độ cũng nhiều là đồng tình. Lẽ ra trước đây, nhưng phạm là thế gia gian nổi lên chút có quan hệ nàng nghị luận, lục chi quân đều sẽ với ám phái người đem này đó đồn đại áp chế. Nhưng lần này, lục chi quân lại không có làm như vậy. Chờ ý trì tĩnh đăng cơ lúc sau, Thẩm nguyên mới biết, lục chi quân là ở vì nàng có thể càng thuận lợi thành trương mà bị ý trì tĩnh phong làm trưởng công chúa mà lót đường. Tường bà tử ấn luật bị chỗ lấy si hình, còn chưa chịu xong hình phạt, liền ở ngục gián đoạn khí. Đỗ phương nhược bị đưa đến biệt trang sau không bao lâu phải điên bệnh. Cả ngày hồn nào chính mình mới là hầu phủ đích tiểu thư, biệt trang trung vũ giả nhóm lấy nàng không có cách nào, chỉ phải đem nàng quan vào một gian nhĩ phòng, mỗi ngày đưa chút đồ ăn đi vào, không dám đem nàng thả ra. Chỉ vệ thị tuy cùng Chăn Chăn nhận thân, Chăn Chăn lại vẫn cùng Lưu Viễn Hầu phủ người nhà không lắm thân hậu, dung nhập một cái tân gia đình dù cho yêu cầu thời gian, nhưng Chăn Chăn này 10 năm hơn đã chịu quá thương tổn, không phải vệ thị cùng Lưu Viễn Hầu mấy ngày là có thể đền bù. Thẩm Nguyên Hiện giờ khỏi bị bệnh tim sở nhiễu. Này một thai cũng tới rồi năm tháng, thai tương thực ổn, dễ bề là ngày Tiến cung đi thăm Thái hoàng thái hậu lục viện. Chỉ lần này ở Tiến cung khi, Thẩm Nguyên cũng không có xuyên nhất phẩm cáo mệnh phu nhân phục sức, mà là xuyên công chúa quan phục, là một bộ theo vân phượng văn mẫu xanh lơ địch đi đi. Cung cấp thái hậu ở Tử Ninh cung liêu tự một chút lục ra gần đây xong việc, hoàng đế lại phái gần hầu thái giám truyền triệu, muốn gặp nàng một mặt. Thái hậu cho nên ôn thanh nói, trưởng công chúa mau đi bãi, tuy nói hoàng đế ở đất phiên khi, Cũng có mấy cái huynh đệ tỉ muội Nhưng rốt cuộc cùng mẫu sở ra, duy ngươi một cái. Thầm nguyên gật đầu, ô nhu mà đối với Thái hậu ứng thanh là. Trong lòng lại đại để đoán được, úy chỉ tính muốn gặp nàng nguyên do. Hắn có lẽ sẽ quan tâm quan tâm nàng trong bụng hải tử, nhưng úy chỉ tính chân thật mục đích, định là muốn cho nàng ở đi điền mà trước lại khuyên nhủ chăn chăn, làm cho nàng đồng ý tiến cùng vi hậu sự. Chờ thẩm nguyên tử trong đình Đông Hoa Môn, đi đến ngoại đình Điện Thái Hòa chỗ khi. vừa lúc thấy mới từ văn nguyên các chỗ cùng các thần nghị sự trở về lục chi quân nam nhân tuy đã bị phong làm phiên vương cũng bị hoàng đế ban đất phiên lại vẫn tạm thời nhậm nội các thủ phụ cương vị công tác bất quá đã nhiều ngày lục chi quân đã kinh sư mọi việc đều liệu lý mà không sai biệt lắm thấy lục chi quân như cũ ăn mặc kia tập lâm chính rất thát phi bảo công phục đầu đội đen nhánh mũ cánh chuồn thần nguyên ở đi hướng hắn khi trong lòng đông dưng dâng lên nhàn nhạt không tha này thân quan phục cũng xuyên không được vài lần ở nàng trong lòng lục tri quân là có thể đem quan phục ăn mặc anh tuấn nhất nam nhân sửa ngày mai đi đất phiên hắn liền nên xuyên phiên vương phục sức này phiên cũng thật kêu tháo xuống mũ cánh chuồn thấy thẩm nguyên hướng hắn chậm rãi đi tới lục chi quân liền hướng tới nàng phương hướng vươn bội miêu tả ngọc ban chỉ tay trái thẩm nguyên cầm nam nhân bàn tay to khi nhớ tới cao phu nhân mấy ngày trước đây cùng nàng sợ rằng nói liền hỏi nói ngươi gặp qua cao đại nhân sao ta nghe cao phu nhân nói hắn biết được ngươi phải rời khỏi kinh sư đến đất phòng đã giàu dĩ không vui hồi lâu lục tri quân bất đắc dĩ đạm sẩn thâm giọng trả lời ta đi rồi cao hạc châu rửa theo nội các lệ thường liền muốn tiếp nhận chức vụ thủ phụ trước lẽ ra hắn hẳn là vui sướng nhưng cao hạc châu thẳng nhãi này năm gần đây càng thêm mà làm ra vẻ thượng biết được ta phải đi lại là luyến tiếc thẩm nguyên ôn nhu trả lời ngươi nhưng đừng nói như vậy ngươi cùng cao đại nhân ngần ấy năm tình ý là thật khó được hắn ở trong quan trường thói quen có ngươi ở bên ngươi thỉnh lình như vậy vừa đi Hắn khổ sở cũng là bình thường. Ở chúng ta đi điền cảnh phía trước, ngươi lại nhiều đi hắn trong phủ, cùng hắn thấy vài lần đi. Chờ ngày sau hắn về hưu, ta lại hướng bệ hạ cầu đạo ý chỉ, làm cao đại nhân cả nhà đều nói điền cảnh tiểu trụ cái một đoạn thời gian, coi như là du lịch. Dứt lời, thẩm nguyên lại rác, chính mình tay lại là bị nam nhân lại khẩn nắm chặt vài phần. Nàng sốc mắt nhìn về phía lục chi quân khi, liền thấy mũ cánh chuồn hạ, nam nhân cặp kia lạnh lùng thả thâm thúy mặt mày tổn cố tình ôn Hán khí chàng như cũ là uy nghiêm lãnh túc, nhưng lúc này giờ phút này thẩm nguyên, chỉ cảm thấy như vậy quen thuộc quý khanh, mới là nàng muốn nhất thân cận. Lục chi quân phục đem thẩm nguyên hướng trước người kéo mấy tấc khoảng cách, thâm thúy mắt phượng ngưng liếc nàng nhu mị khuôn mặt, tiếng nói trầm thấp mà trả lời, thần, cần tôn trưởng công chúa điện hạ chi ý. Chương 97 ngọt ngào hàng ngày, một Phiên ngoại một Điền cảnh, đoạn thị thổ ti phủ. Lại nói tự Trấn Nam vương lục chi quân ở điền mà liền phiên sau, bất quá một tháng thời gian Khiến cho điển cảnh tứ đại thổ ti toàn bộ vui lòng phục tùng mà quy thuận với hắn thống trị. Nhân điển cảnh bốn phía bị nhiều tiểu quốc hoàn hầu, lần này đến đất phong, hoàng đế cũng cấp Vân Nam phủ bát 30 vạn viên tinh nhuệ binh sĩ. Mà trấn Nam Vương Chi thề, cũng là đương triều trưởng công chúa, lại hướng chính mình thần ca đưa ra nhiều phái 10 vạn đại quân đóng giữ Nam cảnh biên cương yêu cầu. Hoàng đế đồng ý trưởng công chúa thỉnh cầu sau, trấn Nam Vương trong tay quân đội lính liền đạt tới 40 dư vạn danh, mà hắn vừa đến đất phiên không lâu, liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. trinh phạt thượng gần 5 vạn viên bản thổ thanh niên làm quân đội hậu bị lực lượng đều nói chỉ có nắm giữ binh quyền mới có thể nắm ổn chính quyền lục chi quân không chỉ có có được khổng lồ thả tinh nhuệ quân đội còn ở Điền mà thi hành ban bố rất nhiều ban ơn cho bá tánh tân sách ngắn ngủn mấy tháng liền đạt được điển cảnh bá tánh ủng hộ cùng kính yêu thổ ti đoạn hồng cung Điền mà một khắc hào môn vọng tộc kia thị nhất tộc gia chủ kia diệm đang nói khởi lục chi quân chính trị thủ đoạn cùng xuất sắc mới có thể khi không cấm đối này liên tục tán thưởng đoạn Hồng nói. nói thật trấn nam vương tài cán muốn so đương kim hoàng đế xuất sắc nhiều năm đó nếu không phải hắn cưới trưởng công chúa nói không chừng chính mình liền soán vị đăng cơ chỗ nào sẽ tình nguyện đại ở điền mà làm một cái phiên vương kia diễm cầm chén rượu suýt uống một ngụn cảm khái nói ai anh hùng khó qua ải mỹ nhân ta nghe nói kia trưởng công chúa điện hạ chính là cái tự dung tuyệt sắc đại mỹ nhân kia trấn nam vương tự liền phiên sau đều rất ít làm nàng ra vương phủ nhưng quý giá nàng đoạn hồng sách một tiếng nhưng ta nghe nói trưởng công chúa điện hạ hình như là cái hung hãn phụ nhân trấn nam vương nhìn như cường thế có lẽ vẫn là cái sợ vợ đâu kia diễm lắc lắc đầu trả lời ta phu nhân lần trước đi vương phủ bái Yết quá dài công chúa điện hạ cũng là gặp qua nàng bộ dáng, nàng nói trưởng công chúa là cá tính tình thực ôn hòa nữ tử ở còn lại thổ ti phu nhân trước mặt cũng không bãi cái gì cái giá cũng không phải đoạn hồng vì kia diễm tay bên tiệm trống không chén rượu thêm ly rượu sau nói tiếp này ôn nu lao mới là đáng sợ nhất Đao đao đều phải xẻo ra người thịt nột. Ngươi nói này trưởng công chúa nếu không đánh đá ghen tuông, nay trấn Nam Vương Điện hạ như thế nào đều ba mươi mấy tuổi, bên cạnh người lại liền một cái thị thiếp đều không có. Kia Diễm dùng tinh xảo bạc chế tiểu đao cắt khối bị nướng nướng đến thơm nước bốn phía thịt dê, đã nhét vào trong miệng, nhai mấy khẩu sau, lại nói, nhưng buồn chiều công chúa phò mã, cũng không có dám đi nạp thiếp thất đi. Thân là công chúa, không dưỡng trai lơ liền không tồi. Hoàng đế một cái khác mội mội không phải ở kinh thành công chúa trong phủ dưỡng bốn năm cái da thịt non mịn Mỹ Nam tử sao. Đoạn hồng cười nhạo một tiếng, không để bụng nói, kia Trấn Nam Vương, có thể cùng tầm thường phò mã so sao. Kia diễm thật dài mà ừ một tiếng. Cũng đúng, nhưng là ta nghe nói, có khác thổ ti từng có ý đối chấn Nam Vương bên cạnh người giang trường sử kỳ hảo, cố ý chọn lựa mấy cái mỹ nhân, dò hỏi giang trường sử Trấn Nam Vương có nghĩ nạp, lúc ấy đã bị giang trường sử từ chối. Hắn nói. Bọn họ vương ra là sẽ không nạp Mỹ cơ Mỹ thiếp. Đoạn hồng ai một tiếng, làm ra một bộ vạn sự đều hiểu rõ với tâm tự tin bộ dáng. Hắn nói, đều là nam nhân, thật muốn đưa qua đi mấy cái quốc sắc thiên hương Mỹ nhân nhi, lại như thế nào không thu. Điền đông làn da trắng non Mỹ nhân nhi thật nhiều, ngũ quan còn so trung nguyên bụng nữ tử muốn thâm thúy tinh xảo. Chúng ta này đoạn thời gian lâu đi tìm một tìm, cấp chấn nam vương chọn lựa bốn cái đứng đầu Mỹ mạo quá khứ. Lại mệnh thợ thủ công đánh mấy cái to lớn cái dương. ở bốn phía lại đánh chút lỗ khí làm này đó mỹ nhân nhi giấu ở trong giường cùng còn lại mười mấy dương chân bảo cùng nhau đưa đến trấn nam vương phủ này trấn nam vương điện hạ bảo đảm cao hứng kia diễm nghĩ kỹ nghĩ kỹ sau cảm thấy đoạn hồng đề nghị cực hảo liền cùng hắn lại vô vô trẻ đến rượu hai người đem rượu ngôn hoan lại sướng hàn huyên lâu ngày năm ngày sau trấn nam vương phủ huyền vũ điện cùng kinh sư cấm thành giống nhau lục chi quân yêu cầu điển quốc sở hữu thần tử mỗi tháng bốn lần đại triều còn lại thời gian nếu có việc quan trọng đều sẽ triệu thần tử đơn độc yết kiến chiều hội song sau hơn trăm danh phiên quốc thần tử rời khỏi đại điện ngồi trên thượng đầu lục chi quân người mặc huyền sắc chín trương cồn phục trên trán sung nhị huyền thiến miện quan thượng chín lưu chuỗi ngọc thượng ngọc châu cùng sở hữu xích bạch thanh hoàng hát ngũ sắc. lục chi quân đứng dậy sau trên trán châu lưu nhẹ đầm phát ra gió mát tấm sắc nam nhân vóc người cao lớn tuấn rất, khí độ trấn trọng lãnh túc tự mang theo quân vương uy nghi bởi vì lục chi quân khí chẳng quá mức cường thế thường thường sẽ khiến người bỏ qua hắn thực tế là cái diện mạo cực kỳ anh tuấn thành thục nam tử thậm chí đất phiên có chút thần tử ở không thấy đến lục chi quân phía trước còn tưởng rằng hắn diện mạo sẽ sinh đến cực kỳ dữ tợn đáng sợ liền cùng kia trong địa ngục tu la diêm vương dường như liền phiên sau lục chi quân đem giang chắc phong làm vương phủ tả trường sử giang phong tắc bị phong làm hữu trường sử chiều hội tán sau lục chi quân chuẩn bị đi biên cảnh nhìn xem bố phòng xá nhân lại tiến điện thông bẩm điện hạ, đoạn thị gia chủ phái người tặng chút lễ vật, ngài muốn hay không đi tự mình nhìn xem. Lục Chi Quân lanh tuyển ánh mắt nhẹ nhàng mà túc một chút. Một bên Giang Phong khó hiểu nói, em đẹp mà, đoạn Hồng đột nhiên đưa cái gì lễ vật. Lục Chi Quân đạm thanh nói, đi xem. Bọn thái giám đã đem đoạn Hồng xanh người đưa tới mười dư cái gỗ đỏ dương nâng tới rồi huyền vũ ngoài điện. Giang Phong lại thấy, này đó cái dương trùng, có bốn cái gỗ đỏ dương đặc biệt đại, đại đều có thể cất vào hai người. Lục Chi Quân liếc mắt nhìn hắn sau. Giang Phong lập tức hiểu ý. Một bên người hầu cũng đều nắm chặt trôi đao, tùy thời hộ vệ lục chi vân an toàn. Đãi vải tên trước tiến lên đi người hầu dùng đao mở ra kia bốn cái gỗ đỏ dương, phục lại bay nhanh mà rút đao ra bính, làm ra phòng vệ chi chẳng khi. Lại thấy, bên trong ra tới, lại là bốn cái sống sở sở Mỹ nhân nhi. Các nàng y di phát đều đều nhất trí, an mặc địa phương mã hoa anh đảo thúc eo váy dài, đầu đội nữu ti hoa truy diệp bạc lật tử, gia bạch mạng Mỹ, rất có dị vực phong tình. Lục Chi quân ánh mắt lại túc vài phần, lạnh giọng hỏi, sao lại thế này? Người hầu nhóm cũng đều nhất thời luống cuống đầu trận tuyến. Chính lúc này, cầm đầu một người mỹ nhân nhi đem gỗ đỏ dương dương môn mở ra, cũng đi chân trần từ bên trong đi ra. Nàng làm ra này nhất cử động sau, còn lại ba cái mỹ nhân cũng đều từ gỗ đỏ dương đi ra. Chờ bốn người ở ngoài điện tề tự sau, liền dựa vào đoạn hồng cùng kia diễm trước đây yêu cầu, chuẩn bị ở thành thục Anh Tuấn Trấn Nam Vương Điện hạ trước, nhiệt tình vừa múa vừa hát một phen. lại cho hắn sướng thượng mấy khúc các nàng bộ tộc sơn ca chờ mấy cái mỹ nhân nhi ở một đám người kinh ngạc ánh mắt tay nắm tay chuẩn bị sướng khởi sơn ca khi lục chi quân sắc mặt đã là âm trầm tới rồi cực điểm giang phong cũng không biết trước mắt cục diện này rốt cuộc là chuyện như thế nào Liên đối với quanh mình người hầu dương giọng mệnh nói đêm này đó thích khách đều bắt lại thích khách cầm đầu mỹ nhân mắt thấy những cái đó người hầu không chút nào thương hương tiếp ngọc xuống tới không cấm sợ tới mức hoa dung thất sắc nàng vội giải thích nói điện hạ Chúng ta không phải thích khách Chúng ta là đoạn hồng đoạn gia chủ hiến cho ngài Làm lễ vật Giang Phong lúc này mới sẽ ra đoạn hồng tồn tâm tư Cái này thổ ti đa dạng nhưng thật ra không ít Bất quá hắn tự cho là đúng lấy lòng Lại là chọc giận bọn họ vương ra Quả nhiên, lục chi quân khuôn mặt cực kỳ lãnh trầm Đãi lạnh giọng sai người đem này Đó nữ tử còn nguyên mà đưa về đoạn phủ sau Lại mệnh Giang Phong Việc này không được làm trưởng công chúa biết được Đúng vậy Giang Phong hồi bãi Lại biết việc này cũng thật không thể cùng trưởng công chúa nói. Nay trận trưởng công chúa chính cùng vương gia nháo biển hữu việc này nếu bị trưởng công chúa đã biết, lại thương tới rồi thai khí, đến lúc đó nếu lục chi quân tức giận, bọn họ ở đây mấy người này, toàn đến ăn không hết gói đem đi. Chờ bốn cái mỹ nhân bị còn nguyên mà đưa về đoạn phủ sau, trong đó một cái mỹ nhân còn đem ở huyền vũ ngoài điện phát sinh sự đều cùng đoạn hồng nói một lần. Đoạn hồng nghe thời điểm, chính suyết uống nước trà, Nghe tới lục chi quân không được hắn thủ hạ trường sử đem việc này cùng trưởng công chúa nhắc tới khi, cả kinh thậm chí sặc nước miếng. Đoạn hồng ho khan mấy tiếng sau, vẫn khó có thể tin hỏi, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Trấn Nam Vương hắn thật sự nói những lời này. Mỹ nhân bất đắc dĩ gật gật đầu. Đoạn hồng cũng bất đắc dĩ mà thở dài. Hảo sao, này trưởng công chúa điện hạ đến nhiều hung hắn nột. Cũng thật là không thể tưởng được, này trấn Nam Vương điện hạ thế nhưng sẽ như thế sợ vợ. nguyên bản hoàng đế là tưởng ở điền quốc tu sửa trưởng công chúa phủ nhưng thẩm nguyên rốt cuộc cùng lục Chi quân là phu thê nếu như thật sự như vậy phải chấn nam vương phủ cùng trưởng công chúa phủ hai nơi chạy lục Chi quân liền trước thời gian sai người ở vương phủ vì thẩm nguyên tu sửa một cái mặt rộng chín gian đẹp đẽ quý giá đại điện này trong điện thậm chí còn bị thác đảo nhưng cung người tắm gội bể tắm nước nóng mà bể tắm nước nóng nơi cung điện bị thiết kế cực kỳ xảo diệu, mặt trên lều đỉnh cùng trong đó ba mặt tường vây đều là nhưng bị tháo rỡ nếu như phủ trên giới tuyết thẩm nguyên liền cũng có thể hưởng thụ tuyết chung suối nước nóng tắm thẩm nguyên này thai tháng đã tới rồi 7 tháng người cũng trở nên đấy là chút lại là cái loại này gai đúng chỗ ngứa cốt nhục đều đạn kia thân nhưng ngưng chi tuyết cơ cũng càng thêm mịn nhăn chân trượt Chờ ở suối nước nóng tầm một lát sau thẩm nguyên nu mị khuôn mặt thượng mạn thượng trước nếu hoa sen hà hương nhạc bởi vì thời gian mang thai mỏi mệt, mặt mày cũng nhiễm ti vẻ vải nhiên lười biếng bọn tí nữ sam thẩm nguyên từ bể tắm nước nóng đi ra sau trước dùng thuế khăn động tác tiểu tâm mà giúp nàng lau mình lại vì nàng khoác kiện tơ lụa màu tím nhà tao lót cuối cùng một bước là dùng thuế khăn vì thẩm nguyên làm phát thẩm nguyên nửa hạp đôi mắt có chút mệt mỏi thẳng đến trên mặt đất thấy một đạo quen thuộc thả tuấn đinh bóng dáng mới vừa rồi tinh thần chút nam nhân bóng dáng cùng trên người húc liệt tùng khoáng gỗ mun hơi thở tất cả đều đem nàng suy yếu thân mình cháo đến kín mít hắn cao lớn thân hình phúc ở nàng phía sau chính im miệng không nói mà vì nàng xoa tóc đen còn lại thì nữ đều lui đi ra ngoài thần nguyên có thể nghe thấy hắn trên trán châu lưu khẽ chạm linh âm cùng hai người thanh thiển tiếng hít thở người như thế nào lạng yên không một tiếng động mà liền vào được thần nguyên ngữ khí không lắm ôn nhu trong lòng vẫn tích khí đã nhiều ngày cùng lục chi quân chí khí nguyên nhân vô hắn vẫn là bởi vì thân thể thần nguyên tự bệnh tim bệnh trạng sau khi biến mất liền không kịp từ trước cẩn thận thân mình ở kinh sư khi còn không có việc gì nhưng từ kinh thành đến điền quốc liền phiên trên đường thân thể vẫn là có không khỏe bệnh trạng tuy rằng tới rồi điền cảnh sau Thẩm Nguyên thân thể thực mau liền có chuyển biến tốt đẹp, Lục Chi Quân lại đối việc này cực kỳ khẩn trương. Tự vào điền cảnh sau, Thẩm Nguyên liền không như thế nào ra quá này gian đẹp đẽ quý giá thả khổng lồ cung điện, phía dưới nô tỳ cũng đem nàng trở thành đồ sứ dường như, Tiểu Tâm cẩn thận đến nàng đều xem bất quá mắt. Chỉ có Lục Chi Quân ở đây bồi khi, nàng mới có thể đến trong Vương phủ hoa viên tử đi dạo. Thẩm Nguyên tính tình hoặc nhiều hoặc ít không quá thích chịu câu thúc, tuy nói Lục Chi Quân từng hướng nàng hứa hẹn, chờ nàng đem này thai bình an mà sinh hạ tới sau. Nàng nguyện ý làm cái gì liền làm cái đó, nhưng suốt ngày bị hắn tù sủng tại đây một phương trong thiên địa, Thẩm Nguyên hoặc nhiều hoặc ít nổi lên một ít tính tình. Thấy nam nhân lại như vậy nặng nghề, Thẩm Nguyên càng là giận sôi máu, liền sau này khúc hạ khủy tay, muốn hung hăng mà dôi hắn một chút. Lục Chi quân liền trốn cũng không trốn, đại đem thuế khăn ném ở hơi ướt mặt đất, liền khép lại ngón cái cùng ngón trỏ, dùng hơi lệ lòng bàn tay hơi mang theo khiển trách thí vị mà nhéo hạ thê tử ở bị nước cấm mứt năng sau, càng thêm biến mềm vành hai. Hán lực đạo lưu luyến mà nhẹ nhàng mà về kia chỗ. Thẩm nguyên ô một tiếng, thân mình cũng đông dưng cứng đờ. Lục chi quân thuận thế từ trước người khoanh lại ôn hương mảnh mai mỹ nhân, xương ngón tay rõ ràng bàn tay to cũng nhẹ nhàng mà chỉ ở Thẩm nguyên hợp lại khởi trên bụng, tiếng nói thực hiện thấp thuần mà, ở nàng nách thai bất đắc di nói, trưởng công chúa điện hạ thật là càng thêm ngang ngược kiêu ngạo. mươi 98 ngọt ngào hàng ngày, 2. Thẩm nguyên cách trên bụng kia tầng hơi mỏng mặt liêu. cũng có thể rõ ràng rác ra nam nhân lòng bàn tay ấm áp thả hơi lệ xúc cảm hắn mu bàn tay thượng xương ngón tay đều đỉnh rõ ràng tràn ngập lực lượng cảm lục chi quân một tướng bàn tay to đặt ở nàng trên bụng thẩm nguyên lập tức liền an phận xuống dưới cũng không dám lại cùng hắn linh dùng sức tưởng tránh ra hắn này nam nhân rốt cuộc là cái lòng dạ cùng tâm cơ đều cực kỳ thâm trầm gần đây thẩm nguyên cùng hắn xử một ít tính lục chi quân cũng không thế nào dùng ngôn ngữ quá nhiều mà hướng nàng xử chút thủ đoạn liền có thể đem nàng trị đến dễ bảo hắn nhất thiện công tâm biết nàng đỉnh để ý cũng là trong bụng hài tử hết giận sao lục chi quân thấp giọng hỏi bãi thẩm nguyên còn chưa tới kịp cho hắn bất luận cái gì hồi phục liền bị hắn ngăn đón mềm eo hành ôm ở hoài hướng tẩm điện đi đến thẩm nguyên tắm gội hậu thân giả dối mệt cũng liền không lại chống đẩy hoặc là dãy giụa từ nam nhân đem nàng ôm chờ lục chi quân đem thẩm nguyên đặt ở tinh xảo đẹp đẽ quý giá ngàn công giường bạt bộ thượng sau thẩm nguyên hơi hơi rũ rũ mắt lông mi cố ý thử hắn nói Ta đã nhiều ngày luôn là sẽ nằm mơ, mơ thấy ngươi đem ta nhốt ở một cái trong viện, còn phái thật nhiều thị vệ cùng hạ nhân nhìn ta, chỗ nào đều không cho ta đi. Thấp nhu nói âm phủ lạc, nam nhân anh tuyển ánh mắt liền túc vài phần. Thầm nguyên xúc lên mi mắt nhìn hắn một cái, nói tiếp, từ trước đến nay điển cảnh sau, ngươi liền vẫn luôn đem ta vây ở cái này trong đại điện, có lẽ là bởi vì cái này, ta mới làm cái này mộng đi. Lục chi quân lạnh lùng khuôn mặt đã là khôi phục như thường, hắn rôi tay đem thê tử sợi tóc bát ở nhị sau. lại hỏi, "Trong ngộng, ta chỉ là đem ngươi nhốt lại sao? Không đối với ngươi làm khác." Hắn nghiêm trang hỏi nàng. Thẩm Nguyên lại giác lời này ý cực kỳ không đứng đắn. Nàng đương nhiên biết Lục Chi Quân muốn hỏi nàng rốt cuộc là cái gì. Hai người ở cái kia nhà cửa làm sự tình đếm đều đếm không hết, thậm chí nàng lần đầu tiên chính là ở kia gian nhà cửa phát sinh. Bất quá ở Thẩm Nguyên giả ý ủy thân với kiếp trước Lục Chi Quân phía trước, hai người tất nhiên là cách gia trụ, hắn nhậm nội các thủ phụ khi công vụ rốt cuộc phiền phức Đại để mười ngày chung, cũng là có thể tới nàng nhà cửa cái một hai lần. Thầm nguyên cùng lục chi quân tuy rằng không tính là ngoại thất cùng quan lớn quan hệ, nhưng kia gian trong viện hạ nhân, hẳn là đều là như vậy tưởng nàng. Bất quá ở chưa kinh nàng cho phép phía trước, lục chi quân chưa bao giờ chọn dùng quá cương chế thủ đoạn chiếm hữu nàng, hắn duy nhất đối nàng làm, hơi chút càng cách chút sự, trừ bỏ ở thiểu viên tính vũ yên chung lần đó, đó là lần nọ vào đêm sau, sấn nàng ngủ khi, nam nhân không tiếng động mà vào nàng phòng ngủ cũng túi đầu hôn hạ cái chán của nàng Thẩm nguyên đúng lúc khi miên thiện Phạm là lục chi quân tới nàng nhà cửa trụ hạ nàng đều sẽ lén lút ở bên gối phóng thượng một cây bén nhọn cây châm sợ nam nhân nổi lên hưng thú liền không màng nàng ý tưởng lại ba chiếm nàng thân mình nàng hảo có thể lấy này căn cây châm phóng thân chờ rác ra lục chi quân ở hôn cái chán của nàng khi Thẩm nguyên liền cho rằng hắn phải đối nàng làm chuyện vô liêm sỉ vừa muốn dối tay lén lút đi lấy bên gối cây châm nhưng nam nhân rốt cuộc là binh nghiệp xuất thân đối quanh mình sự vật biến hóa phản ứng cũng là cực kỳ nhạy bén. Lục Chi Quân kịp thời bóp chặt Thẩm Nguyên mảnh khảnh thủ đoạn, chỉ trầm thấp thanh âm cùng nàng giải thích nói: ta không chạm vào người, không cần lấy kia cây châm tới thương ta. Thẩm Nguyên nghĩ vậy chỗ, biểu tình khó tránh khỏi trở nên hạ xuống chút. Chính lúc này, Lục tri Quân cũng đem bàn tay to phúc ở nàng sau trên cổ, lại hỏi biến, như thế nào không trở về lời nói. Thẩm Nguyên lắc lắc đầu, còn chưa há mồm, liền nghe thấy được ngoài điện truyền đến, kia nói ầm ầm ầm tiếng sớm. tuy nói hiện tại nàng khỏi bị bệnh tim chi nhiễu nhưng mỗi phùng trời mưa khi lại vẫn là theo bản năng mà liền tưởng hướng nam nhân trong lòng ngược toản cách phòng lên bụng không lắm phương tiện lục chi quân dứt khoát đem thê tử ôm tới rồi thon dài hai chân thượng trời mưa khi hai người vẫn là thói quen tính mà đãi ở một chỗ lục chi quân dưỡng thành thói quen nhất thời cũng rất khó sửa đi điền cảnh một khi trời mưa liền vội vàng hướng thẩm nguyên nơi tầm điện chạy đi cũng may trấn nam vương phủ cùng hoàng cung giống nhau lý chính triều hội địa giới cùng phiên vương cập vương phi nơi là cùng tồn tại một chỗ không giống từ trước công phủ cấm thành rốt cuộc là có đoạn khoảng cách vũ tí tách tý tách mà lạc hai người rảnh rỗi không có việc gì lục chi quân liền đem tiêu xa giường rèm nhẹ phóng chuẩn bị cùng còn ở dựng trung tiểu thê tử lẫn nhau sung sướng một phen thầm nguyên thầm cảm thấy lục chi quân ở nàng hoài này thai khi phá lệ thận trọng dùng biện pháp cũng thông thường là lướt qua liền ngừng đoán một cái hứng thú thôi cũng không sẽ đi động thật cách hắn cố nhiên là cái thành thục nam nhân ổn trọng thả săn sóc nhưng tính tình cũng là cực kỳ cường thế tại đây loại phương diện liền phá lệ bá đạo mỗi lần đến độ chiếm cứ chủ đạo chẳng sợ không thể động thật cách cũng muốn đem thẩm nguyên thu thập đến anh anh ô khóc chờ ngoài cửa sổ vân tiêu vũ nghỉ sau nô tỉ cũng vào nội điện thay đổi giường không đệm sắp tới hoàng hôn thiên cũng thả tình thẩm nguyên khỏe mắt tràn ra nước mắt liền không đinh quá kỳ thật hắn như hiện tại như vậy chịu đựng ngược lại không tốt nàng đã có thể đoán trước đến chờ hai tử rơi xuống đất sau Lục Chi quân sẽ như thế nào khi dễ nàng? Còn ở kinh sư khi, nàng lần đầu tiên cùng hắn nhắc tới kiếp trước kia mấy cái linh tinh ký ức khi, Lục tri quân liền biến đổi pháp nhi mà thu thập nàng một đốn. Hoài thượng này thai cũng không chỉ có là bởi vì không uống dược duyên cớ, những cái đó tư thế, cũng đều là cực dễ dàng thụ thai. Không khóc, ngươi là bởi vì có thai, phản ứng mới như vậy đại. Lục tri quân hôn tới thẩm nguyên khỏe mắt nước mắt, khàn khàn thanh âm hống nàng ngủ hạ sau, liền đi thiên điện xử lý phiên vụ đi. Nam nhân lúc đi, ý quan dung nhàn tất cả đều nghiệm chính tuân chỉnh, làm người một chút đều nhìn không ra tới. Hắn vừa mới lại như vậy đối đãi nàng. Thẩm Nguyên thanh tỉnh sau, nô tỳ nhóm đã đem điện chu chi trích cửa sổ sốc lên một chút khe hở. Ngoài cửa sổ phong nu ngày mỏng, chiều hôm buông xuống, Điên cảnh không khí muốn so kinh sư tươi mát rất nhiều. Thẩm Nguyên đứng dậy hậu thân tâm thoải mái, thay đổi tập tiên màu tím tam càn váy, áo khoác hà sắc cân vạt tay áo sam, nồng đậm tóc đen búi thành vân hoàn, tư dung thắng tuyết. khí chất nhỏ nhắn mềm mại bữa tối thẩm nguyên muốn đánh biên lò nhúng lẩu ăn vân nam thừa thái các loại tươi ngon nấm cùng kinh sư không thường thấy nấm bám mưa lúc này lệnh rau cải trắng cũng thực mỹ vị nhi lại mệnh nhà bếp thiết mấy mâm nộn như cùng nộn gà phiến liền đủ rồi chờ phân phó đi xuống sau thẩm nguyên lại mệnh huệ trúc đi đem lục chi quân gọi lại đây dùng cơm tối hiện giờ thẩm nguyên tay trái trên cổ tay đeo cái tính chất thấu nhuận hòa điền vào ngọc chờ nàng bệnh tim hào sau liền tìm rất nhiều vòng tay đổi mang đạo không phải bởi vì thích này đó, mà là cảm thấy, nàng đệ nhất thế cũng là cái đoàn thọ người, lại tóm lại so đệ nhị thế sống được dài quá chút. Nhưng khi đó nàng, lại mỗi ngày đều ở dối rắm một ít không có ý nghĩa sự, kỳ thật nếu nàng có thể bung những cái đó cố chấp ý tưởng, sớm chút tiếp thu lục chi quân, kết cục đều sẽ không như vậy thê thảm. Hiện giờ thẩm nguyên, không muốn sống đến như vậy dối rắm chỉ nghĩ hảo hảo mà hưởng thụ cùng lục chi quân cùng bọn nhỏ ở bên nhau thời gian. Vừa mới rốt cuộc mục tám. còn bị lục chi quân khi dễ một hồi thả thân mình hoài đến tháng này phân nhất dễ dàng tiêu hao thể lực thẩm nguyên ở ăn nổi khi sức ăn khó tránh khỏi lớn chút lục chi quân tâm tư không như thế nào đặt ở món ăn thượng nửa đường liền buông xuống ngà voi đũa đại hơi hơi mà xoay hạ ngón cái thượng ngọc ban chỉ sau thâm thúy mắt phượng cũng thấm nhàn nhạt ôn hỏa rất có hứng thú mà nhìn nàng ăn thẩm nguyên bị hắn như vậy nhìn tâm tình không khỏi có chút hạ xuống nàng ở trong điện mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ đều phải bị dưỡng phế đi. Thấy Thẩm Nguyên cũng buông xuống trong tay đũa, Lục Chi Quân đạm thanh hỏi, no rồi sao? Thẩm Nguyên gật đầu. Lục Chi Quân phục lại thấp giọng nói, theo ta đi tranh thư phòng, ta có cái gì tưởng cho người xem. Chờ Thẩm Nguyên rời bước, theo Lục Chi Quân đến để thư phòng sau. Nam nhân liền mệnh người hầu đem một dư đổ bình phô trong hồ sơ. Lục Chi Quân nắm tay nàng đi đến án bên sau, hắn liền dùng ngón trỏ điểm điểm kia dư đổ trên không bạch địa giới, này chỗ, ta đã sai người đều loại thượng hoa mai. có bạch mai cũng có hương mai còn có rất khó tìm đến tố tâm tịnh mai trung vàng mai cùng hổ đè mai thẩm nguyên cẩn thận mà nhìn kia dư đồ một phen lại thấy này thừa vẽ đúng lúc là một cái thư viện bối cảnh sơ đồ phát thảo nàng đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời đã nhìn về phía nam nhân anh tuấn khuôn mặt khi lại nghe hắn thấp giọng lại nói viên trưởng viện tuy rằng tới rồi vân nam lại cũng đến đem mai hoa thư viện tiếp tục kinh doanh đi xuống thẩm nguyên nu mỹ khuôn mặt thượng hiển lộ vài tia hưng phấn khó có thể tin mà lại hỏi biến Chờ hai tử xuất thế sau, ta thật sự có thể lại khai thư viện sao? Đương nhiên có thể. Lục chi quân hồi bãi, lại suy nghĩ, hắn loại hoa mai, không chỉ là bởi vì dương châu mai hoa thư viện bên, có một loại đầy hoa mai mai lĩnh. Càng là bởi vì, hắn lần đầu tiên đối thẩm nguyên động tâm khi, nàng đó là cao vút mà đứng ở tuyết trùng cây mai phía trước. chương 99 ngọt ngào hàng ngày, 3. Phiên ngoại tam. Bởi vì thẩm nguyên hiện giờ thân mình so trọng, cùng lục chi quân ở trong thư phòng liêu tự đến một nửa khi liền bị nam nhân lệnh cưỡng chế ngồi ở kia đem hoa hồng văn ghế tiếp tục cùng hắn nói về thư viện những cái đó việc vặt lại nói vân nam phủ cảnh nội đại để có 50 dư sở thư viện mỗi cái thư viện thụ nghiệp nội dung cũng đều lấy bát cổ văn cùng thi phú làm trọng mà bát cổ văn cùng sách luận đều là khoa cử khảo thí chung quan trọng nhất nội dung thẩm nguyên nghe nói này đó thư viện cũng sẽ thường xuyên tổ chức việc thảo hay là là khoa thí thông thường mỗi tháng một khảo giáo Bác cổ văn hình thức tuy rằng bản khắc cố định, nhưng nếu tưởng tiến quan trường, viết một tay nghiêm chỉnh công văn sách luận, này những khổ công là nhất định phải muốn hạ. Mỗi lần viện khảo xong sau, cũng sẽ bài xuất siêu, đặc, thượng, trung đẳng lần thứ nhì, trưởng viện giống nhau cũng sẽ cấp lấy được ưu dị thành tích học sinh phân phát đèn sách, thiện mễ, nhuận bút chờ tưởng thưởng. Một Rộng mở gỗ đàn trên án thư, vừa lúc bãi một quyển năm hoa thi tập. Nay thi tập trung trích lục, còn đều là năm hoa thư viện chính mình học sinh thi văn. cũng coi như là này thư viện khích lệ học sinh đặc thủ phương thức. Hai. Thẩm Nguyên cảm thấy, điền cảnh có điền cảnh đặc sắc, kinh sư cũng có kinh sư đặc sắc. Thẩm Nguyên cùng Lục Chi Quân nói lên chính mình kiến giải khi, ngữ điệu lưu luyến ôn hòa, trong ánh mắt cũng mãn chứa nhu ý, ở ấm hoàng ánh đến hạ, doanh doanh tựa đầy nước sương mù. Nàng gò má thượng rõ ràng chưa đồ bất luận cái gì son phấn, lại nhiễm tự nhiên thả nhạt mèo đỏ ửng. Thẩm Nguyên màu da xinh đến đều đặn vô tỷ đến trắng nõn, thoáng mà nhiễm chút nhan sắc, liền đồng hóa cái thực tinh xảo trang mặt giống nhau mỹ đến không gì sánh được lục chi quân im miệng không nói thả kiên nhẫn mà nghe mỹ nhân nhi giảng dù chưa như thế nào ngôn ngữ nhưng nhìn về phía thẩm nguyên ánh mắt thực ôn hòa hắn vừa muốn mở miệng hồi phục thẩm nguyên giang chắc lại khuôn mặt có đất khách vào trong điện giang chắc liếc mắt đĩnh dựng bụng thẩm nguyên chỉ đệ thấp thanh tuyến cùng lục chi quân đưa lỗ thai nói thẩm chút nói cái gì thẩm nguyên thấy giang chắc làm như không muốn nàng biết được đã xảy ra chuyện gì liền nhìn về phía lục tri quân Lục chi quân lúc này cũng nhìn về phía nàng, hai người tầm mắt giao hội ở một chỗ, lại thấy nam nhân sắc mặt không có gì biến hóa. Chỉ cặp kia thâm thúy như đàm mắt vượng vẫn ôn hòa mà nhìn chăm chú vào nàng, rất có một loại yên ổn nhân tâm lực lượng. Hiện giờ Thẩm nguyên lại bị lục chi quân như vậy nhìn, đảo cũng sẽ không giống từ trước giống nhau, sẽ bị nam nhân tầm mắt trước đến sai xe mặt nhi nhưng theo bản năng mà, lại vẫn là rũ rũ mắt lông mi. Lục chi quân tiếng nói trầm thấp nói, một ít biên tái công việc vặt mà thôi, ta đi một chút sẽ về. Thầm Nguyên gật đầu. Chờ lục chi quân cùng Giang Chắc rời đi trong điện sau, thầm Nguyên khuôn mặt lược trầm trọng vài phần, liền mệnh trong đó một cái nô tỳ lén lút đuổi kịp hai người, cùng nhau đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc trời tiệm hôn. Lục chi quân từ tẩm điện ra tới sau, khuôn mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới, lạnh giọng hỏi, bị thương nặng sao? Giang Chắc đúng sự thật trả lời, thuộc hạ đã tìm chuyên môn y thú y sư tới vì nó trị thương, chỉ là nó hữu cánh bị thương phá lệ lợi hại. bất quá y sư nói nếu bảo dưỡng đến hảo tương lai vẫn là có thể phi nhưng là công kích đuổi bắt con ngồi tốc độ có lẽ sẽ không địch lại từ trước giọng nói phủ lạc lục chi quân đã là bước nhanh hướng ước nguyện phương hướng đi qua giang trác lại giác hắn chủ tử đối này chỉ hải đông thanh thái độ giống như đều so đối chính mình thân nhi tử muốn nhiệt tình chút bất quá lục chi quân ở lục sóc hy trước mặt đó là tầm thường nghiêm phụ bộ dáng hắn nhưng thật ra thường xuyên người nhìn chằm chằm tiểu thế tử nhất cử nhất động Như hắn kia chỗ có cái gì khác thường, cũng có thể kịp thời thông bẩm đến hắn này chỗ. Đến để ương nguyện sau, lại thấy kia chỉ hải đông thanh hữu cánh, đã bị y sư băng bó hảo, nó màu lông như cũ sáng như tuyết, lại gần như thấp ô dường như, không ngừng mà phát ra cu cu cu thanh âm, kim hoàng mắt tròn xoe cũng không có ngày thường tàn nhẫn dễ. Mà lục sóc hy tắc vẻ mặt khinh thường mà nhìn khuôn mặt lãnh túc phụ thân hướng hắn đi tới. Lục sóc hy năm nay mới vừa mãn 3 tuổi, khuôn mặt tuy rằng mang theo hài đồng thiết cảm. Nhưng ngũ quan lại rất tinh xảo, đồng tử màu sắc cũng thực đen nhánh. Hắn rõ ràng là cái bộ dáng xinh đẹp nam hải, nhưng kêu biểu tình hiện lộ, lại là cùng hắn tuổi tắc không hợp hung ác nham hiểm. Liêu ca nhi cùng Lục Dung vẻ mặt hoảng sợ mà đứng ở Lục Sóc Hi bên cạnh người, thấy Lục Chi quân tới đây, này hai đứa nhỏ trên mặt lại nhiều vài phần sợ sắc. Lục Dung còn chưa ra áo đại tang, ở Lục Gia Trung nhất cùng Thẩm Nguyên Thân Cận, vì thế liền đi theo bọn họ cùng nhau vào điện cảnh. Mà lưu tại trong kinh Lục Chi Dương. cũng không lựa chọn kế tục tức vị uy chỉ tính lại làm hắn ở kinh thành nhậm cái quan võ mấy khác lục gia con cháu cũng tất cả đều phân phủ đường trụ Trấn quốc công phủ cùng thiều viên vẫn chưa bị tiêu hủy mà là bị hoàng đế cải biến thành trưởng công chúa phủ phiên vương vô chiếu tuy không được nhập kinh nhưng thẩm nguyên dù sao cũng là hoàng đế thân muội muội nếu muốn về kinh thăm viếng để nói sổ con nhập kinh liền có thể tùy thời rời đi điền cảnh chân trời còn sót lại hy quang tiệm khởi sắc trời càng thêm ảm đạm lục chi quân người mặc chín chương vóc người cao lớn, khí chàng lạnh lùng uy nghiêm, trầm giọng nói, lục sóc hi, ngươi lại đây. liêu ca nhi cùng lục dung sau khi nghe xong lời này, vốn định hộ một hộ còn cùng nãi đoàn tử giống nhau lớn nhỏ sóc ca nhi, lục chi quân chỉ dùng mắt lạnh lùng mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, hai người liền lập tức cấm im tiếng ông. lục sóc hi nhưng thật ra chút nào đều không sợ hãi lục chi quân, con tay nhỏ liền đi qua, hắn ngửa đầu nhìn chính mình nghiêm túc phụ thân khi, chỉ nghe hắn trầm giọng lại hỏi, là ngươi lộng thương này chỉ hải đông thanh. Lục sóc hy hoành hạ mắt, trả lời, là ta lộng thương. Lục chi quân thanh âm càng thêm lãnh trầm, nó hêm đẹp mà đại ở hương nguyện, ngươi vì sao phải lộng thương nó. Lục sóc hy lại liếc liếc mắt. Giang chắc ở một bên nhìn, cũng giác tiểu thế tử này phó biểu tình, quả thực cùng vương gia sinh khí khi giống nhau như lúc. Lại nghe hắn dùng tràn ngập tính trẻ con thanh âm, nói ra lệnh người hoảng sợ vạn phần nói. Một cái xúc sinh cầm thú mà thôi, đã là chọc tới ta, tự nhiên phải cho nó chút giáo hấn nhìn xem. giang chắc thấy lục chi quân thái dương gân sanh trình tức muốn bạo khởi trạng thái liền biết hắn đây là ở cường ức tức giận chính lúc này giang chắc chen vào nói nói thế tử này chỉ hải đông thanh chính là trưởng công chúa điện hạ đưa cho vương gia vương gia nhất quý giá nó ngài về sau cũng không thể lại bị thương nó lục sóc hy hử lạnh một tiếng ta chính là xem tại đây chỉ xuẩn điểu là ta mẫu thân đưa cho hắn phân thượng mới đối nó thủ hạ lưu tình bằng không ngươi cảm thấy nó còn có thể tồn tại sao giang chắc sắc mặt hơi cương Lục Chi Quân lại nghe đứa nhỏ này lại là cùng hắn cái này tự tới xưng hô hắn, ánh mắt không cầm níu lại. "Lục Sóc Hi, ngươi vừa mới xưng buồn vương cái gì?" Phụ thân hỏi cái này lời nói khi, ánh mắt phá lệ thâm thúy sắp bén, đại hắn tầm mắt dừng ở Lục Sóc Hi trên người sau, cũng cho hắn một loại thật sâu cảm giác khắc bách. Lục Sóc Hi tính tình cố nhiên bất hảo, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, liền ở Lục Chi Quân uy lánh liếc coi hạ, không tình nguyện mà sửa lại khẩu, "Phụ vương." Chờ hỏi ý Liêu Ca Nhi lúc sau, lục chi quân mới biết được vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì nửa canh giờ trước lục dung sách theo liêu ca nhi cùng sóc ca nhi này hai cái tiểu chất đi vương phủ hoa viên chơi đùa thuận đường lại tiêu tiêu thực liêu ca nhi cùng lục dung nhắc tới thẩm nguyên đưa dư lục chi quân cái kia hải đông thanh sau lục sóc hy liền muốn đi ư nguyện nhìn xem này chỉ ưng chờ hoạn ưng người mang theo kia ưng đi đến mọi người trước người sau lục sóc hy liền tưởng sờ sờ nó nhưng hoạn ưng người lại nói này chỉ ưng nguyên chỉ biết nghe theo trấn nam vương một người chi ngôn Người khác đều sợ không được. Chờ câu này nói ra sau, Lục Sóc Hy liền động giận, kia chỉ ưng đúng lúc khi còn phịch vài cái lông cánh, phiến hắn một miệng mau. Vì thế Lục Sóc Hy liền ở mọi người đều phản ứng chưa kịp khi, đối với kia ưng động thủ. Hải Đông Thanh tính liệt, nếu Lục Chi quân không ở nó bên cạnh người, nó đôi mắt là yêu cầu mang cách chất bị mắt. Cho nên khi đó Hải Đông Thanh tầm mắt chịu trở, cũng liền đánh mất công kích năng lực. Mà hoạn ưng người ở Lục Sóc Hy tay không xé ưng khi, cũng không dám đối này chấn Nam Vương Thế tử động thủ. chỉ có thể ở trong lời nói đối hắn khuyên can một phen. Thả thế tử tuổi tác tuy giang tiểu, trên người lại có một cổ quái lực, này hương đảo thật đúng là bị hắn cấp thương tới rồi. Lục Chi Quân sau khi nghe xong, sắc mặt tuy như cũ âm trầm, lại nhớ tới, thập nguyên từng cùng hắn ước pháp tam Trương sau, không được hắn dùng cách xử phạt về thể xác Lục sóc Hi. Hắn còn nhớ tới, kiếp trước Lục sóc Hi vẫn là Đông Cung Thái Tử khi, tính tình liền phá lệ thô bạo, động một chút liền trượng sát cung nữ thái giám, làm đến trong cung mỗi người cảm thấy bất an. Nôn quan cũng từng ở trên triều đình buộc tội quá lục sóc hy tàn ngược hành vi, cũng khuyên lục chi quân đem hắn phế chi. Sớm lập tân hậu, quảng nạp phi tần, lại làm lại con vua chúng tuyển lập tân chữ quân người được chọn. Lục sóc hy 10 tuổi liền có thể ở đại điện nghe báo cáo và quyết định sự việc, chờ nôn quan lời nói len ken kịch liệt mà công kích hắn hành vi khi, hắn cũng không có đường trường phát tác. Chờ thêm mấy năm, hắn cũng ở trong triều tích tụ nhất định nhân mạch sau, liền người ở trong tối động tay chân. làm năm đó buộc tội quá hắn mấy cái ngôn quan đều lấy ngoài ý muốn phương thức qua đời kiếp trước lục chi quân thông thường sẽ dùng tiên hình tới trách phạt lục sóc hy đủ loại ác liệt hành vi nhưng này một đời hắn cùng thẩm nguyên có ước định hắn không thể còn như vậy đối nhi tử làm cũng may lục sóc hy đã sẽ biết chữ hắn thiên tư thông minh ba tuổi là có thể nhận biết tứ thư ngũ kinh thượng sở hữu chữ hán mà liêu ca nhi năm nay tám tuổi lại còn không có đem tự nhận cái hoàn toàn kỳ thật lục sóc hy tài trí muốn so húy chỉ tĩnh mạnh hơn mấy lần Lục chi quân không thể không thừa nhận, tuy nói hắn đứa con trai này tính tình là khó thuần chút, nhưng ở bồi dưỡng hắn trong quá trình, nhân hắn lĩnh ngộ năng lực cực nhanh, hắn vẫn là thực bất lo. Nhưng xứng với hắn như vậy thô bạo bất nhân tính tình, loại này thiên tư thông minh tài chất liền sẽ trở nên rất nguy hiểm, cũng thực đáng sợ. Tư cập này, lục chi quân cũng nghĩ kỹ ra trách phạt lục sóc hy phương thức. Thế tử bất hảo khó thuần, thương cập vô tội sinh linh, sau khi trở về, phạt sao 30 cuốn kinh văn. Vào đêm sau. điên cảnh nhiệt độ không khí dần dần chuyển lạnh thẩm nguyên túc giường bạt bộ xương lại rất là ấm áp nàng nghe bên gối người đều đều thanh thiện tiếng hít thở lại một chút đều không có buồn ngủ rời đi kinh sư trước thẩm nguyên lại cùng niệm không thấy một mặt cũng biết được kiếp trước ở nàng sau khi chết lục sóc hy làm những cái đó tàn bạo bất nhân thai họa thẩm nguyên khó mà tin được ở chính mình trước mắt như vậy ngoan ngoan đáng yêu hài tử thế nhưng sẽ ở đằng cơ sau nấu thực phi tần làm thiết canh cũng khó có thể nghĩ đến Hoàng cung mái giác hạ treo những cái đó đèn lồng, đều là rút ra người làm. Tưởng tượng đến này chỗ, thẩm nguyên liền có chút phạm ghê tởm. Nàng sợ sẽ nhiễu tỉnh lục chi quân, liền dùng bàn tay mềm bưng kín đôi môi. Niệm không còn nói, lục sóc hy tương lai mệnh số khó có thể dự kiến, hắn còn thỉnh cầu nàng nhất định phải đem hắn dạy dỗ hảo, không cần lại làm hắn trở thành trên thế gian này thai họa thẩm nguyên cảm thấy, chính mình cùng lục chi quân lại nhiên đối sóc ca nhi đứa nhỏ này thua thiệt quá nhiều. Nhưng lục chi quân hôm nay cho hắn khiển trách cũng thực công bằng, đến làm sóc ca nhi biết, hắn làm sai. Thẩm nguyên chính chuyên chú mà nghĩ sự tình, nam nhân rộng lớn thả kiện thạc thân hình cũng từ phía sau bao phủ đi lên, lục chi quân nhiệt độ cơ thể dần dần đem nàng trên bọc, hắn xương ngón tay rõ ràng bàn tay to cũng nhẹ nhàng mà bao phủ nàng phồng lên trên bụng. Tuy là nàng có thân mình, cũng so trước đây đây đã chút, lục chi quân thể lượng cũng so nàng cường tráng cùng cao lớn quá nhiều quá nhiều. Càng không nói đến vừa vào điển cảnh. Hán càng là thường xuyên cùng giang thị huynh đệ luyện võ kiện thể, thậm chí rút đi văn thần kia thân phi bảo công phục sau. Lục chi quân dứt khoát làm lại nghề cũ, cũng sai người tân tạo phó áo giáp, lần trước tuần tra biên cảnh chính là kim qua thiết mã, tự mình ra chợ. Một cái binh nghiệp xuất thân thiên vương, tổng có thể ở trong quân đội đạt được các tướng linh tin chúng cùng kinh yêu. Thẩm nguyên còn nghe nói, tự lục chi quân tự mình tuần tra quá biên cương sau, quanh mình những cái đó hoàn hầu tiểu quốc cũng đều thu liễm rất nhiều, gần đây kia chỗ. Cũng đã hồi lâu cũng không phát sinh quá cương dân bị quấy rầy khiêu khích sự. Kỳ thật lục chi quân nếu không vào nội các làm văn thần, làm tướng quân, cũng định là võ tướng trung đỉnh xuất sắc. Thẩm nguyên lại còn cùng từ trước giống nhau, tuy rằng sẽ không lại bị bệnh tim bối rối nhưng hoặc nhiều hoặc ít, thể chất vẫn là mảnh mai chút. Đặc biệt là cùng lục chi quân một so, nàng liền như đỡ phong được liễu, gió thổi qua liền phải đảo dường như. thẩm nguyên chính như vậy nghĩ, lục chi quân cũng đem nàng hướng trong lòng ngược lại ủng vài phần. Hắn ủng nàng hai tay răn chắc cụ kính, lại một chút đều sẽ không thương đến nàng, khắc chế cẩn thận, thả cực có chừng mực. thẩm nguyên thân mình cho nên dần dần biến mềm, chờ nhỏ yếu không nơi nương tựa mà xúc ở trong lòng ngực hắn sau, lại nghe nam nhân thanh tuyến đủ rũ thượng đùng, tiếng nói thấp thuần hỏi, như thế nào còn không ngủ. Chưng một trăm ngọt ngào hàng ngày, bốn. thẩm nguyên mảnh khảnh lưng, gắt gao mà dán sát lục chi vân rộng lớn kiện thằng ngực, tại đây mọi thanh âm đều im lặng hết sức nàng cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được nam nhân cường mà hữu lực tiếng tim đập tầm điện bầu không khí yến tĩnh mà ấm áp lục chi quân người ở bên ngoài trong mắt có lẽ là cường thế lạnh lùng chấn nam vương nhưng ở ngầm cùng thẩm nguyên ở chung khi hắn luôn là ôn nhu thả săn sóc ước chừng người khác cũng tưởng tượng không đến hắn đối đại thê tử thái độ thế nhưng sẽ như vậy ôn hòa thẩm nguyên vẫn không có bất luận cái gì buồn ngủ nhưng vừa mới trong lòng đột nhiên tăng lên bất an lại dần dần trừ khử trên mặt ưu sắc cũng cởi vài phần nguyễn thanh trả lời ân là có chút ngủ không dưới có cái gì tâm sự sao nam nhân thanh âm ở đêm khuya thực hiện trầm thấp cực phú từ tính thẩm nguyên đúng sự thật trả lời sóc ca nhi hôm nay làm sự ta đã biết kia chỉ hải đông thanh thương thế nhưng có trở ngại lục tri quân thấp giọng nói không có gì trở ngại y yà sư nói thương hảo sau cũng có thể cùng từ trước giống nhau cứ theo lẽ thường phi hán tiếng nói không hề lộ ra quyết ách ngữ khí cũng khôi phục xưa nay trầm định nhưng đương thẩm nguyên nhắc tới lục sóc Hi sau Nàng cũng rõ ràng có thể dắt ra, lục chi quân thanh âm không dễ phát hiện mà nghiêm túc chút. Thầm nguyên tưởng, kiếp trước lục chi quân so nàng sống được trường, cùng lục sóc hy ở chung thời gian cũng so nàng nhiều, chờ nàng qua đời sau, đứa nhỏ này liền càng thêm bất hảo, nói vậy khi đó lục chi quân cũng thực đau đầu. Chỉ sóc ca nhi đứa nhỏ này, ở nàng trước mặt từ trước đến nay là thông minh. Kiếp trước nàng ẩn ẩn phát hiện lục sóc hy tính cách có chút vấn đề nhỏ, cũng đốc xúc hắn vài lần, hắn mỗi lần đều ở nàng trước mặt hứa hẹn sẽ hảo hảo sửa lại. Nàng cũng liền yên tâm xuống dưới. Nàng kiếp trước sinh sóc ca nhi khi, cùng kiếp này bất đồng, khi đó nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó sinh dấu hiệu, hậu sản thân mình cũng thiếu hụt không ít. Lục tri quân vì làm nàng có thể hảo hảo mà dưỡng thân thể, liền vẫn luôn làm vú nuôi nuôi nâng hắn, nàng cùng sóc ca nhi ở chung thời gian, cũng không địch lại kiếp này muốn nhiều. Tư cập này, thần nguyên không cấm thở dài, giọng nói sâu kín nói, ai, cũng may sóc ca nhi còn nhỏ, chúng ta về sau không thể lại làm hắn giống như trước như vậy. Giọng nói phủ lạc, Thẩm nguyên lại rác, nam nhân hoàn nàng hai tay, chính không dễ phát hiện mà dần dần thu nạp, đem nàng ủng đến lại kín mít vài phần. Nàng cũng có thể rõ ràng rác ra, lục tri quân đang nghe bãi lời này sau, thân thể cũng là rõ ràng cứng đờ. Thẩm nguyên đột nhiên phản ứng lại đây. Lúc này mới ý thức được, chính mình thật là nói sai rồi lời nói. Nàng liền chấp số hạ mi mắt, ra vẻ trấn định nói, quý khanh. Ta có chút mệt mỏi, liền trước ngủ hạ, chúng ta ngày mai lại liêu. Lục Chi Quân lại đem hai ngón tay khép lại, ánh mắt thâm trầm mà nhìn trong lòng ngực mỹ nhân nhi, nắn nuốt nàng mềm tiểu nhân vành hai. Thẩm Nguyên khép lại đôi mắt, giả vờ ngủ hạ. Trước kia, Lục Chi Quân thấp giọng hỏi bãi, lại nói, trước kia là có ý tứ gì? Thẩm Nguyên tuy nhắm mắt lại, lại vẫn có thể dắt ra. Lục Chi Quân đã là khởi động thân mình, cũng đang ở quan sát đến nàng biểu tình. Nàng tim đập nhanh hơn rất nhiều, lại như cũ trang một bộ đạm nhiên bộ dáng, trả lời, chính là, hắn mấy tháng đại khi. liền dùng tay đem tức điểu tạp chết lần đó lớn như vậy điểm nhi hài tử liền làm ra như vậy bạo ngược hành vi nhiều đáng sợ a dứt lời thẩm nguyên có thể rõ ràng rất ra lục chi quân hẳn là thả lỏng không ít ân ngủ bãi ta đã phạt hắn sao kinh văn thẩm nguyên gật đầu sau tuy khép lại đôi mắt nhưng trái tim lại còn tại thỉnh thịch mà nhảy lục chi quân phục lại uy miệng không nói mà nhìn thẩm nguyên sau một lúc lâu cuối cùng là túi đầu hôn hôn nàng nhu thuận tóc đen ba ngày sau hoa dương điện thân điểu tim minh, trời sáng khi trong. Liêu Ca Nhi vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy Lục Sóc Hi đã là ngồi ngay ngắn trong hồ sơ, y lý phát toàn không chút cầu thả, chính đỉnh tiểu thân mình bản, ở án thư tiền chiều kinh văn. Lục Sóc Hi biểu tình có chút nghiêm túc. Liêu Ca Nhi cảm thấy, đường đệ hiện tại biểu tình rất giống hắn ngũ thúc. Đường đệ tuy rằng không có ngũ thúc như vậy làm hắn sợ hãi, nhưng như vậy tiểu nhân hắn, lại là làm ra như vậy một bộ biểu tình, vẫn là làm Liêu Ca Nhi cảm thấy lại chút không mà run. liều ca nhi biên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ biên hỏi sóc ca nhi ngươi còn sao kinh đâu lục sóc hy trả lời ân liều ca nhi trên mặt hiển lộ kinh dị ngươi đêm qua chẳng lẽ một đêm cũng không ngủ lập hầu ở nhân không thể kháng cự nhân tố buồn chạm vực danh sửa đổi vì phgxvnut thỉnh lập tức cất chứa nguyên địa chỉ web sắp vô pháp phỏng vấn trang 2, bốn một bên nụ ngộ đáp thế tử đêm qua ở ngày ngủ hạ sau không lâu cũng ngủ hạ chỉ là cùng nhau tới liền bắt đầu sao kinh văn Nga. Liêu Ca Nhi hồi bãi, nhớ tới ở Lục Sóc Hy vừa mới xuất thế năm ấy, hắn cũng từng lo lắng quá thẩm nguyên cái này thím đại thái độ của hắn sẽ không địch lại từ trước. Lo lắng về lo lắng, nhưng cũng biết, nếu thẩm nguyên thật sự càng thiên vị thân tử một ít, cũng là không gì đáng trách. Mấy năm đi qua, thẩm nguyên đối hắn cùng Lục Sóc Hy thái độ là giống nhau, nàng không nghiêng không lệch, cùng nhau đem hắn coi nếu chính mình thân sinh nhi tử. Liêu Ca Nhi cũng lén lút, đem thẩm nguyên trở thành chính mình mẫu thân. Ngũ thúc lục chi quân cũng là như thế. Hắn đối ai đều là kia phó nghiêm khắc lãnh túc bộ dáng. Sóc ca nhi cái này đệ đệ tính tình tuy rằng thô bạo chút, lại cũng không khi dễ quá hắn. Hai người túc ở một gian tẩm điện khi, ở chung đến cũng thực hòa hợp. Không trải qua khi, Huệ Trúc tới Hoa Dương Điện một chuyến, gọi hai đứa nhỏ cùng nhau đi thẩm nguyên tẩm điện dùng đồ ăn sáng. Lục sóc hi sau khi nghe xong, chỉ mặt vô biểu tình mà lược hạ trong tay bút lông sói bút. Mà liêu ca nhi bụ bấm khuôn mặt nhỏ thượng. lại hiển lộ vài phần sợ sắc hắn nguyễn thanh hỏi hướng huệ trúc nói huệ trúc cô cô ta năm trấn nam vương điện hạ sẽ cùng nhau dùng sao huệ trúc ý cười ôn nhu mà trả lời điện hạ đã đi quân doanh chỉ có trưởng công chúa điện hạ ở liêu ca nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra hai đứa nhỏ tới rồi thẩm nguyên tẩm điện khi ban bắt tiên thượng đã bãi đầy đủ loại kiểu dáng phong phú hoài dương điểm tâm liêu ca nhi cùng sóc ca nhi đều tùy thẩm nguyên khẩu vị thì thực hoài dương đồ ăn này một bàn món ăn chân quý đều là năm ấy lục chi quân mang theo thẩm nguyên hồi dương châu thăm người thân khi thỉnh về kinh sư đầu bếp làm hai cái nam hải trước mặt đều bãi chén nhi ngọt ngào hoa quế trẻ ngó sen thực địa cũng bãi năm đinh bao gà ti bài thì gạch cua canh bao chờ hải dương danh điểm hai đứa nhỏ thích nhất ăn là hoàng tiểu bánh nướng nội nhân là dùng hạt thông nhân cùng hồ đảo nhân băng chế thành hôn đường phèn toái cùng thục mỡ heo vị thơm ngọt ngon miệng ngoại ra súp giòn lớn như vậy điểm nhi nam hải thích nhất ăn loại này điểm tâm Nhưng thẩm nguyên sợ ăn nhiều, bọn họ hàm răng sẽ sinh sâu mọn, liền chỉ làm liêu ca nhi cùng sóc ca nhi mỗi người nhiều nhất ăn hai khối. Bọn nhỏ ăn đến độ tính vui vẻ, liêu ca nhi ăn tới rồi hỉ ăn đồ ăn, trên mặt hiển lộ thỏa mãn. Sóc ca nhi thịt đô đô. Trang ba, bốn trên mặt, lại hiển lộ cùng tuổi tắc không hợp nhàn nhạt tối tam. Chờ hắn ăn xong rồi thẩm nguyên kẹp cho hắn cái kia năm đinh bao sau, liền nói, hài nhi còn muốn sao kinh, liền đi về trước. Thẩm nguyên lại gọi lại hắn, ôn nhu nói. ngươi cùng liêu ca nhi đều đợi chút lại đi ta có lễ vật muốn tặng cho các ngươi hai cái sau khi nghe xong lời này liêu ca nhi khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc liền hiển lộ hưng phấn xóc ca nhi biểu tình cũng nhiều chút tò mò thẩm nguyên đã là gọi nô thì sắp sửa đưa cho hai đứa nhỏ lễ vật tiến cử trong điện lại thấy thẩm nguyên muốn đưa dư liêu ca nhi là hắn vẫn luôn đều muốn bạch vụ anh vũ này chỉ anh vũ vẫn luôn bị thuần thú sư nuôi dưỡng đã sẽ nói vài câu nói liêu ca nhi dạy nó vài câu Nó liền vẫn luôn liêu ca nhi, liêu ca nhi gọi, đậu đến nội điện nô tỳ đều bật cười lên. Mà đưa cho sóc hi, lại là một con lông sù sù cảo cảo tiểu khuyển. Lại thấy nó mui mắt đều nhăn thành một đoàn, có cảo cảo khuyển độc hữu sầu khổ biểu tình, lại bởi vì thân hình bụ bấm, có vẻ phá lệ dáng điệu thơ ngây nhưng cúc. Chờ nó sau khi lớn lên, màu lông sẽ trở nên càng sâu. Nô tỳ đem trong lòng ngực cảo cảo hấu thể đặt ở trên mặt đất sau, nó lập tức liền bước bốn con chân ngắn nhỏ. Lộc cục mà chạy tới Sóc Ca Nhi trước mặt. Sóc Ca Nhi túi đầu nhìn về phía nó khi, thầm nguyên ngự khi ôn nhu hỏi, Sóc Ca Nhi, ngươi thích nó sao? Sóc Ca Nhi rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, đôi mắt liền không rời đi quá này chỉ cảo cả khuyển, gật đầu trả lời, thích. Thầm nguyên thầm cảm thấy, nàng ở giống Sóc Ca Nhi lớn như vậy khi, muốn nhất, chính là chỉ chơi sủng. Nhưng mỡ la thị lại đối miêu mao cẩu mao dị ứng, không chỉ có không chuẩn nàng tới dưỡng, cũng không cho còn lại di nương nuôi dưỡng chơi sủng. Hiện giờ có thể làm sóc ca nhi thực hiện chính mình năm đó tâm nguyện, thầm nguyên trong lòng lần cảm vui mừng. Bất quá, sóc ca nhi ở nhận lấy cái này lễ vật trước, có thể hay không đáp ứng nương một cái yêu cầu. Sóc ca nhi dơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía thầm nguyên, khó hiểu hỏi, điều kiện gì a? Trang 4, 4. Đánh này hai chữ, ngữ khí hơi trọng chút. Thầm nguyên nhìn nhi từ gương mặt hiển lộ trần trờ cùng ngốc nhiên, lại thêm câu, sóc ca nhi, lúc trước ngươi còn ở ta trong bụng khi. thường xuyên sẽ dùng tiểu cánh tay chân nhau ta, chính là bởi vì ngươi là ta chân ái hài tử, cho nên nương đối với ngươi cũng rất có kiên nhẫn, đem ngươi cực cực khổ khổ mà sinh xuống dưới. Ngươi nếu thật sự thích nó, liền phải thử đem nó trở thành chính mình hài tử tới đối đãi, liền tính nó bất hảo chút, cũng muốn ôn nhu mà đái nó. Sóc ca nhi, ngươi có thể đáp ứng nương sao? Nếu không thể, ta đây liền sai người đem nó đưa về ban đầu địa giới đi. Sóc ca nhi nhìn hướng nó vây đuôi lấy lòng cảo cả Vẫn là nhịn không được ngồi xuống thân, sờ sờ nó lông sủ xù đầu. Sau một lúc lâu, cuối cùng làn mãi thanh mãi khí mà nói câu, có thể, ta có thể đãi nó hảo. Lúc hoàng hôn, lục tri quân đã tá giáp tử quân doanh đi vòng vèo hồi phủ. Hành đến vương phủ hoa viên chỗ khi, liền nghe thấy được vài tiếng mãi thanh mãi khí khuyển vệ chi âm, hắn nhíu lại ánh mắt, theo tiếng nhìn lại, thấy lục sóc hy đang cùng với một con cảo cảo hấu tể vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Lục tri quân đi tới nhi tử trước người, trầm giọng hỏi. Ngươi từ chỗ nào làm ra này chỉ khuyển. Lục Sóc Hi hơi hơi nhún mày, nó nốt thanh âm thế nhưng mang theo một chút đắc ý, là ta mẫu phi tặng cho ta. Ngươi mẫu phi tặng cho ngươi. Lục Sóc Hi đem cảo cảo khuyển ôm vào trong ngực, mại thanh mại khi mà trả lời, đúng vậy, mẫu phi đưa cho ngươi là một con xuân điểu. Đưa ta, là có thể trưởng thành hùng tráng chó săn cảo cảo khuyển. Ta cảo cảo khuyển, có thể so ngươi hải đông thanh hiếu thắng nhiều. Lục Chi Quân. chương một trăm linh một ngọt ngào hàng ngày, Nam. Trấn Nam Vương Phủ Kiến ở có Xuân Thành chi xưng quân minh, điền cảnh mới vừa vào đồng khi, thẩm nguyên bình an mà sinh hạ một nữ, toàn bộ sinh sản quá trình cũng không có gì khúc chết. Sản nữ ngày ấy, Lục tri quân ở Nhĩ Hải vệ quân doanh coi duyệt, mà thẩm nguyên thì tại thiên điện giường La Hán Chỗ, biên cùng Lục Dung liêu tự việc nhà, biên cấp trong bụng không biết giới tính hải tử dẹp mũ quả dưa áo lót. Thẩm nguyên phát động nhật tử muốn so y sư mong muốn nhật tử sớm vài ngày. Thân là vương phủ hữu trưởng sử Giang Phong lập tức liền phái người đem nàng sắp liền phải sinh sản tin tức ra giọi thuốc ngựa mà bẩm tới rồi quân doanh kia chỗ. Nhĩ Hải vệ quân doanh ly trấn Nam vương phủ thượng có đoạn khoảng cách, thả Vân Nam phủ này địa giới, vốn là so kinh sư lớn hai mươi mấy lần, trừ bỏ Nhĩ Hải vệ, điền cảnh còn có tả vệ, hữu vệ, hậu vệ, lâm an vệ, đại lý vệ chờ mấy chục dư cái quân doanh vệ sở. Một Lục Chi quân lại ở nữ nhi chưa xuất thế trước, liền kịp thời mà chạy về vương phủ. thẩm nguyên sinh này thai khi so sinh sóc ca nhi khi còn muốn trôi chạy nhưng nàng thân mình rốt cuộc mảnh mai chút hai tử xuất thế sau vẫn là hôn mê mấy cái canh giờ chờ thẩm nguyên thanh tỉnh sau trên trán đã bị huệ trúc trói lại theo phúc lộc văn dạng đai buộc chán nàng dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy khi là lục chi quân đem nàng nâng dậy tới nam nhân vẫn luôn dáng ngồi đĩnh bạt mà ngồi ở giường bạt bộ sườn ghế tròn thượng đi quân doanh coi duyệt kia thân màu đỏ đậm túm giải còn chưa thay thế lục chi quân mặt mày vốn là sinh đến cao vụ thâm thúy Lại mặc vào hoa văn như thế trí nanh quần áo, cả người khí chàng lược hiện sắc bén. Nhưng đương hắn đối đại thân kiểu thể nhược thê từ khi, lại phá lệ tiểu tâm cùng chân hộ. thẩm nguyên dựa vào gối mềm ngồi định rồi sau, nghĩ sóc ca nhi tên đã là nàng chính mình lấy, kia nữ nhi tên, liền hẳn là làm lục chi quân tới lấy. Quý khanh, chúng ta nữ nhi tên, ngươi tới lấy đi. thẩm nguyên ôn nu mà nói, cũng tử vú nuôi trong lòng ngực tiếp nhận ôn hương mềm tiểu nhân nữ nhi, mắt mang ý cười mà ngưng liếc nàng mặt mày. Lục chi quân im miệng không nói mà nhìn mẹ con hai người, đại tính nghị kỹ một lát sau, mới vừa rồi tiếng nói trầm thấp mà mở miệng nói, ngươi đã thích con bướm, đã kêu nàng mộ điệp đi. Mộ điệp, Thẩm nguyên miệng biến lục chi quân vì nữ nhi khởi tên húy. Tên này nhưng thật ra man dễ nghe. Chỉ là, như thế nào biến thành nàng thích con bướm? Chẳng lẽ không phải lục chi quân đối con bướm loại này sinh vật có thiên hảo sao? Nàng lúc này mới dựa vào hắn thích, thường mang con bướm dung trầm, lãnh duyên. váy mã diện váy biên chỗ theo dạng, cũng đều lấy con bướm là chủ. thẩm Nguyên đem trong lòng ngực nữ nhi đưa cho lục chi quân ôm sau, đảo cũng không quá nhiều mà dò hỏi nam nhân nguyên do. Nhớ tới này một đời, ở còn chưa kinh sư thẩm ra phía trước, thầm Nguyên thấy đường phủ những cái đó màu xanh ngọc con bướm phá lệ linh động mỹ lệ, liền để bút vẽ mấy cái đa dạng, chờ ở đi thuyền đi kinh sư trên đường, rảnh rỗi không có việc gì, liền ở hai bên bạch khăn thượng theo hai chỉ, tống cổ tống cổ thời gian. nàng lần đầu tiên thử lục chi quân đối nàng thái độ khi đó là dùng trong đó một phương con bướm mềm khăn lần thứ hai thử khi cũng là đem con bướm mềm khăn cố ý dừng ở công phủ vinh yến đường ghế bành thượng hay là lục chi quân đó là bởi vì cái này nguyên do mới cho rằng nàng thích con bướm nhưng phía trước nàng rõ ràng hỏi qua hắn lục chi quân chính mình cũng nói qua hắn là thích con bướm cũng may mộ điệp tên này lấy được rất thêm hay. thẩm nguyên quyết ý không hề suy nghĩ nhiều như vậy nàng chỉ hy vọng Nàng cùng lục chi quân này chỉ tiểu hồ điệp có thể bình an mà lớn lên, nhất định phải khỏe mạnh, không cần giống thân thể của nàng như vậy nhu nhược. thẩm nguyên sang tháng sau, thân thể cũng hoàn toàn nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đây khi, đã là đầu mùa xuân. Nàng nghe nói Cao Hạc Châu trở thành nội các thủ phụ sau, đỉnh đầu thượng chính vụ lập tức liền trở nên phiền phức không ít, uy chỉ tính tính tình rốt cuộc so lúc trước cấu đế phải cường thế rất nhiều, cũng là cái đa nghi thiện đoạn lãnh khốc đế vương. nay đây, chờ Cao Hạc Châu làm tể phụ khi. đã không đạt được lục chi quân tại vị khi quyền thế cùng địa vị, làm quyết sách khi khó tránh khỏi cũng sẽ bị thúc chút tay chân, đã lao tâm lại lao động. Nay thật cũng không phải bởi vì Cao Hạc Châu năng lực không đủ, mà là bởi vì, lục chi quân làm thủ phụ khi, kỳ chiều các phương diện triều cục đã là củng cố, thả thân phận của hắn dù sao cũng là ngoại thích, hoàng đế tuổi tắc còn nhỏ, rất nhiều điều kiện thêm ở một chỗ, liền khiến cho hắn quyền thế có thể áp đảo lục bộ phía trên, có thể nói quyền khuynh triều dã. nhưng cao hạc châu đối mặt thế cục liền hoàn toàn bất đồng, tân đế triều đình trung còn có từ yến quốc tới cựu thần hoàng đế đối này đó đại thần thái độ cũng khó tránh khỏi sẽ càng thân hậu chút. thần nguyên nghe nói đường vũ lâm vào lễ bộ làm chính tam phẩm thị lang, đường văn bân từ dương châu gửi thư khi đối hắn vị này trưởng tử trôi chạy con đường làm quan phá lệ vừa lòng, chính là đường vũ lâm hôn sự vẫn luôn không cái rơi xuống, đều ngôn trước thành ra lại lập nghiệp, đường vũ lâm hôn sự vẫn luôn là cứu cứu nhớ sự. Cao Phu Nhân cũng hướng Vân Nam gửi phong thư, tin tưởng nói, Cao Hạc Châu liên tiếp tưởng Cao ốm xin từ trước, cùng lắm thì liền làm phú quý người rảnh rỗi. Cao Phu Nhân lại khuyên hắn, vì nhi nữ hôn sự, cũng đến ở nhậm thượng lại làm mấy năm. Cao Hạc Châu nghĩ kỹ một phen, tuổi trẻ khi lại như thế nào phóng đãng không kèm chế được, người gần trung niên, trước hết suy xét, cũng tự nhiên là hắn kia mấy cái nhi nữ, liền cũng không lại cùng Cao Phu Nhân đưa ra quá về hưu việc. Tuy nói nội các thủ phụ quyền thế không địch lại từ trước, nhưng cao hạc châu ở trong triều địa vị cũng là cực có hy vọng hơn nữa hắn mặt sau bối cảnh còn có cái quảng ninh hầu phủ cho nên cao hạc châu mấy cái nhi tử bao gồm con vợ lẽ cũng đều đạt được nhập quốc tử giám nghiên cứu học vấn cơ hội lưu viễn hầu đô gia kia chỗ tin tức thần nguyên cũng có biết cái một vài ý chỉ tính đã đăng cơ gần nửa năm hậu cung hậu vị nhưng vẫn bỏ không cũng vẫn chưa nạp bất luận cái gì phi tần lại cũng được đến lưu viễn hầu phủ đô gia cùng với đô gia thân hậu văn thần thế gia duy trì chăn chăn ký thác thẩm nguyên tin thượng nói nàng đã đồng ý đô ra người thỉnh cầu còn có ý chỉ tính một vài lại lại mà tam năn nhỉ sắp vào cung vi hậu nàng ở tin vẫn chưa nói rõ nhưng thẩm nguyên vẫn là mơ hồ đoán ra lưu viễn hầu cùng vệ thị cũng định là ở hoàng đế cùng chăn chăn quan hệ chung trộn lẫn không ít nay đối vợ chồng trong xương cốt hư vinh cùng định nọn rốt cuộc là khó sửa thẩm nguyên biết chăn chăn là thích ý chỉ tĩnh chỉ là có chút lo lắng nàng tại hậu cung nên như thế nào tự xử nhưng này nửa năm thời gian chung nàng cũng ở kinh thành cùng đỗ gia ma hợp hồi lâu vệ thị thân là nàng thân sinh mẫu thân cũng tổng hội đem trong kinh thế gia sau lưng những cái đó mịt mở quy tắc nói cho chăn chăn đỗ gia liền tính niệm đối chăn chăn này nấy, cũng có thể trở thành nàng ở kinh thành cường đại mẫu tộc chỗ dựa thịnh xuân thời tiết gió mát ấm áp dễ chịu Thẩm nguyên hiện giờ cũng sớm đã từ thủ phụ phu nhân thân phận chuyển biến lại đây nàng hiện tại thân phận rốt cuộc cùng từ trước bất đồng nếu chỉ là lục chi quân thế tử chấn nam Vương vương phi kia làm khởi sự tới, vẫn là sẽ chịu chút hạn chế. Nhưng nàng trưởng công chúa thân phận, lại đại biểu cho hoàng gia. Thân là hoàng thất con cháu, tự nhiên vì kỳ triều xuất lực. Vân Nam phủ ở vài thập niên trước, cảnh nội người Hán còn không phải rất nhiều, thư viện số lượng chỉ ít ỏi mấy sở, năm gần đây thư viện số lượng tuy có tăng nhiều, nhưng là châu học cùng phủ học nhưng vẫn không thiết lập, không địch lại đại kỳ còn lại bố chính sử tư. thẩm nguyên thân mình khôi phục lại sau, liền cùng đất phiên đề học quan. Đi điền cảnh kia mấy nhà nổi danh nhà nước thư viện, cũng tiếp xúc này đó thư viện trưởng viện, còn giúp lục chi quân lưu ý chút ưu tú học sinh. Lần trước đi năm Hoa thư viện, Tượng Sơn thư viện, Đa Thành thư viện cùng rồng Ngâm thư viện, hôm nay tắt tới Thạch Bình Ngọc Bình thư viện. 2. Điền cảnh phùng xuân khi, các nơi phong cảnh linh tú động lòng người. Tuy nói côn minh bốn mùa như xuân, nhưng ở ban ngày khi, thời tiết tóm lại vẫn là có chút âm hàn. Ngọc Bình thư viện dương trưởng viện đối thẩm nguyên cung kính nói. thư viện phu tử nhiều từ tứ thư trung chọn tuyển kinh văn còn sẽ giáo học sinh năm luôn luật thơ ngọc bình thư viện trung đồng sinh nhóm sẽ trưởng sáu vận là được thẩm nguyên gật đầu ôn lu trả lời ân sách sử cũng không cần rơi xuống xuân thu tả chuyện công dương cốc lương nội dung cũng có thể làm phu tử giáo thụ với học sinh nhóm dương trưởng viện khen ngợi dường như gật gật đầu vừa muốn tiếp theo cùng trưởng công chúa điện hạ nói chuyện lại nghe thấy trường ngoài cửa sổ lại là chuyển gia ở mỹ thanh đó là lưới dao sắc bén ra khỏi vỏ sâm hàn tri âm trấn nam vương phủ người hầu a thanh nói đều lui ra phía sau dám can đảm xuyên thấu qua minh ngói nhìn trộm trưởng công chúa điện hạ giả giết chết bất luận tội thẩm nguyên không cấm tần nổi lên mặt mày khó hiểu hỏi hướng dương trường viện bên ngoài đã xảy ra chuyện gì học sinh nhóm lúc này không nên đang nghe phu tử giảng kinh nghĩa sao dương trưởng viện trên mặt hiển lộ vài phần ngượng nghịu bất đắc dĩ mà trả lời hồi trưởng công chúa điện hạ này đó học sinh đều là điển cảnh bản thổ người không đi qua khác địa giới cũng không như thế nào gặp qua việc đời biết được biết được trưởng công chúa điện hạ đến tận đây tất nhiên là muốn nhìn một chút cái gì gọi là thiên gia phong thải sau khi nghe xong lời này thẩm nguyên mặt mày hơi thư trả lời ta đây cũng không ở này nhiều nhiễu cung tiễn trưởng công chúa điện hạ chờ thẩm nguyên gia này gian liêu thất sau lại thấy tuy có người hầu ngăn đón nhưng những cái đó thiếu niên thư sinh nhóm liền tính bị phiếm ngân quang trường đao ngăn trở lại vẫn không chịu rời đi này chỗ địa giới Mà Thẩm nguyên, tắc người mặc một bộ trang hoa la dao lánh đoàn áo, áo khoác văn thêu điệp tê phủ dung khổng tức lam so giáp, dưới thân là tập mầm màu trắng vây mã diện. Tuy không phải đỉnh đẹp đẽ quý giá cúc y, nhưng lại càng có thể sấn ra mỹ nhân ôn nhu nhã nhặn lịch sự cổ điển khí chất, thần nguyên cặp kia tú như chi lan mặt mày, cũng lộ ra mang theo chi tính phong độ trí thức. da bạch tháng tuyết, vân hoàn như sương mù, khí chất độc đáo, ngẫu nhiên biểu lộ biểu tình, cũng chứa nhàn nhạt biếng nhác bi như vậy khí chất tóm lại so tầm thường thiếu nữ muốn thành thục chút vừa qua khỏi song thập niên hoa mỹ lệ phụ nhân kỳ thật nhất này đó thiếu niên thư sinh nhóm tình nhân trong ngậu. chờ dương trưởng viện theo sau mà ra sau không cấm dùng tay háo rác lau lau ngạch biên mồ hôi lạnh đều nói chấn nam vương cực kỳ sùng ái trưởng công chúa điện hạ thậm chí có chút sợ vợ này trưởng công chúa điện hạ thân phận tôn quý lại là tài mạo song toàn đại mỹ nhân từ xa xôi kinh sư tới này chỗ tóm lại sẽ làm này đó mao đầu tiểu tử nhóm tâm hướng tới chi bởi vì nghe thấy được khác thư viện nghe đồn cho nên dương trưởng viện cũng từng mệnh lệnh rõ ràng cấm không được bất luận cái gì học sinh nhìn trộm trưởng công chúa tướng mạo lại không thành tưởng này đó mao đầu tiểu tử nhóm chẳng sợ không muốn sống nữa cũng muốn tới đây một thấy trưởng công chúa điện hạ phương nhan. huyền vũ điện lục chi quân ở cùng thần tử nghị xong việc sau giang phong liền gần tới các thư viện trung phát sinh sự đều một năm một mười mà bẩm cho hắn thậm chí còn chiêu mộ được số đầu những cái đó thư sinh nhóm viết cấp thẩm nguyên thơ tình tuy rằng nội dung thực mịt mờ nhưng là cái có đầu óc đều có thể biết bọn họ viết người rốt cuộc là ai chờ giang phong đem kia một sấp bạch giấy đặt ở bàn sau lại thấy lục chi quân trên trán châu lưu tả hữu hơi chạm vào vài cái mỏng lánh mắt phượng trùng thấm hàn ý càng sâu nghiệm lục chi quân trầm giọng mệnh bãi giang phong liền tùy ý mà lấy ra một tờ bạch giấy lướt quét mắt sau liền bất đắc dĩ nói vương ra này này so đường ra đại biểu ca tin còn muốn to lột thuộc hạ thật sự nghiệm không nổi nữa Lục chi quân trừng mắt liếc Giang Phong liếc mắt một cái. Giang Phong lại nói, một phong so một phong toan. Chính lúc này, xá nhân đúng lúc khi đem thợ thủ công mới vừa đánh tốt một phen song nguyệt họa kích trình đi lên. Này song nguyệt họa kích, lại kêu phương thiên họa kích, là một loại lực sát thương cực cường binh khí, giống nhau võ tướng đều dùng không được này loại binh khí, thực khảo nghiệm dùng giả thân thể tổ chức. Lại thấy kia xá nhân tuy rằng cũng là cái thân cường thể tráng, lại rõ ràng có chút bắt không được này đem huyền thiết đánh trường kích. lục chi quân vươn tay phải khi lại rất thoải mái mà đem nó tiếp nhận không phí bất luận cái gì sức lực biên cảnh có tiểu quốc gây hấn gây chuyện thả việc này càng ngày càng nghiêm trọng lục chi quân quyết ý xuất quân tự mình đi một chuyến diệt diệt kia tiểu quốc khí thế giang phong cảm thấy có lẽ là bởi vì lục chi quân trong lòng vốn là giận dỗi kia họa kích mũi nhọn cũng giật cổ hùng thần lệ khí trong lúc nhất thời toàn bộ huyền vũ đại điện không khí trở nên áp bách thả tràn ngập sắp giết chóc sơ ý lục chi quân ăn mặc trang trọng ảm sắc phục khí chàng cường thế âm trầm, dù chưa phát một lời, Giang Phong trong lòng lại có số. Hắn thả đến ở vương gia hồi phủ phía trước, đem bên ngoài những cái đó thư sinh sự đều cấp giải quyết. Nói đến cùng, trưởng công chúa ở Kinh Thành chính là như thế, tuy rằng đều đã gả chồng lại vẫn là sẽ bị bên nam nhân mơ ước. Năm ngày sau, Lục Chi quân đắc thắng trở về. thẩm Nguyên đúng lúc khi từ Mai Hoa Thư viện chỗ về phủ, phủ tiến nội điện, liền thấy Lục Chi quân cũng đã trở lại. Nam nhân ăn mặc màu đen lửa liêu áo ngủ. Hẳn là mới vừa tắm gội xong, chờ hướng nàng phương hướng đi tới khi, thẩm nguyên còn có thể rõ ràng mà cảm nhận được trên người hắn mát lạnh bồ kết hương, lục chi quân nhiệt độ cơ thể cũng so bình thường cao chút. Thẩm nguyên kỳ thật vẫn luôn đều rất tưởng biết, thanh niên khi lục chi quân rốt cuộc là cái dặn gì, trước mắt hắn, hẳn là liền có chút hắn tuổi trẻ khi khí chết. Là võ tướng đều mang theo nhàn nhạt lệ khí, cùng không giận tự uy cảm giác các bách. Thẩm nguyên còn chưa tới kịp cùng hắn mở miệng nói chuyện, lục chi quân không khỏi phân trần mà. Liền dùng rắn chắc cánh tay giải khoanh lại nàng vòng eo, nguyên bản mỏng lạnh môi ở phủ lên nàng cánh môi khi, cũng so xưa nay ấm áp chút. Hắn ở nàng cánh môi chỗ cọ sát một phen, ách thanh hỏi, tưởng ta sao? Hỏi bãi, rồi lại chưa cho Thẩm Nguyên bất luận cái gì đáp lời cơ hội. Đương hắn lần nữa nửa ngậm lấy nàng môi dưới khi, Thẩm Nguyên cũng nhớ rõ hắn trước đây sở hữu dặn dò. Nàng nhớ rõ lớp chân, còn nhớ do dịu hắn eo, sợ hắn bàn tay to lại hạ xuống, này sẽ lệnh nàng thẹn thùng vặt phần. Suy nghĩ sao? Lục Chi Quân lại hỏi biến, Lực Đạo Lưu luyến mà lại hôn hôn nàng khoe môi. Thẩm Nguyên thanh âm đã trở nên mềm cực, chỉ chiếc thanh trả lời, tưởng. Chờ bị nam nhân chịu trách nhiệm chân cong, hoành ôm ở phía sau. Thẩm Nguyên biết tối nay khẳng định là trốn không thoát. Lục Chi Quân chính trực trắng niên, cũng đã khoáng gần một năm. Quý khanh, ta còn không có tắm gội, ngươi chờ ta một lát được không? Ta hôm nay vẫn luôn đều ở bên ngoài. Lục Chi Quân tiếng nói càng thêm thô trầm, còn tính bình tĩnh hỏi, tưởng tắm gội. thẩm nguyên cách hắn áo ngủ kia mặt liêu cũng có thể cảm nhận được bên trong sôi sục vân ra kia liền trước tắm gội dứt lời lục tri quân lại không đem thẩm nguyên thả lại trên mặt đất mà là vẫn cùng ôm tiểu miêu dường như đem nàng ôm vào trong ngực lập tức mà đi hướng bể tắm nước nóng nơi thiên điện ánh trăng minh ngông Nàng cơ giường bạt bộ chính kéo kẹt kéo kẹt mà phe phẩy thẳng đến nội điện nữ tử khóc gâm càng thêm nhu nhược liên người khi lục chi quân mới vừa rồi ách thanh âm tiêu thủy thẩm nguyên nồng đậm tóc dài dối tung nhỏ yếu mặt mày lại hàm chút vẻ giận chờ nam nhân cẩn thận mà vì nàng rửa sạch phiên sau nàng lại vẫn lựa chọn đưa lưng về phía hắn Liên tính hắn dùng bàn tay to nhẹ nhàng mà khệ hạ nàng đầu vai nàng cũng thờ ơ chỉ mềm mại mà hừ một tiếng lục chi quân lần trước làm điền cảnh cổ vương nghiên cứu chế tạo ra một loại mật cổ nay cổ nếu loại ở nam tử trong thân thể liền có thể trí thứ ba năm nội vô pháp làm nữ tử sinh dục còn sẽ lành nghề chu công chi lệ khi phá lệ hùng trắng nghe nói Lục chi quân không muốn đệ nhị loại công năng. Là kia cổ vương vì lấy lòng hắn, lại thêm một loại mật cổ. thẩm nguyên hiện giờ, thật là muốn hận chết cái kia cổ vương. Lục chi quân căn bản là không cần những cái đó. Hơn nữa như vậy một đạo cổ, sau này nhật tử liền nhưng có nàng chịu được. Đừng tức giận, đêm nay sẽ không lại khi dễ ngươi. Lục chi quân tiếng nói trầm thấp mà dứt lời, vẫn là đem trước người mỏng giận mỹ nhân nhi, khệ phiên mỗi người nhi, khiến nàng có thể đối mặt hắn. thẩm nguyên rối tay méo méo hắn tay trái cánh tay. Ngựa khí không tốt nói, ngươi sau này, thiếu luyện chút quyền, đã đủ tráng. Lại tráng. Liền cùng như giống nhau, xuyên thâm y đi mang vương sĩ qua khi, nên khó coi. Lục chi quân thanh âm mang theo bất đắc di dung túng, cường tráng chút không hảo sao. Hiện tại rốt cuộc không phải văn thần, có khi là muốn đi biên thú tự mình chế địch. Thẩm nguyên sau khi nghe xong lời này, liền nhớ tới vừa mới, đương nàng cảm thấy lục chi quân trên người lệ khí phá lệ trọng khi, nam nhân chỉ nhàn nhạt mà trở về nàng mấy chữ, giết những người này. Chờ những lời này vừa nói xuất khẩu, thẩm nguyên trong lòng vẫn là nhiều chút kinh sợ, lục chi quân cũng không thấy ra nàng cảm xúc tới. Nàng đương nhiên biết, lục chi quân là ít có, văn có thể trị quốc, võ có thể ăn, ban năng thần, nhưng ở nàng trong lòng, vẫn là thích nhất, hắn là vân tiên sinh bộ dáng kia. Tư cập này, thẩm nguyên nói thẳng không cố kỵ mà nói câu, ta không thích. Dứt lời, liền muốn xoay người đọc ngủ. Lục chi quân thâm thúy mắt phượng lại hơi hơi mà lướt lên, cũng sẽ ra thẩm nguyên tổn những cái đó tiểu tâm tư. hắn hơi mang theo khiển trách trí vị mà nắm thê tử mềm tiểu nhân vành hai thấp giọng hỏi nói ngươi từ trước nói thích ta nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi thích vẫn luôn là vân tiên sinh chương một trăm linh hai ngọt ngào hàng ngày sáu lời này vừa hỏi thẩm nguyên cũng không biết nên như thế nào hồi phục lục chi quân nam nhân xương ngón tay rõ ràng tay phải còn tại về chơi nàng vành hai thẩm nguyên bất đắc dĩ mà dùng tay nhỏ đẩy đẩy hắn đỏ mặt thanh trả lời kia vân tiên sinh không phải cũng là ngươi sao phân như vậy rõ ràng làm gì? Thẩm Nguyên Kiều nhu nói âm phủ lạc. Lục Chi Quân cũng im miệng không nói một cái trước mắt, hắn ánh mắt dần dần chuyển ảm, tiếng nói trầm thấp hỏi, vậy ngươi đến tuột cùng là thích Vân Tiên Sinh, vẫn là thích ta? Thẩm Nguyên chớp vài cái đôi mắt, lại nghe Lục Chi Quân thanh âm như cũ hồn hậu thuần trọng, mang theo thành thục Nam Nhân độc hữu từ tính, từ này phó giọng nói nói ra nói, nhưng định chiều cục chi càng khôn, hiện nay lại giống cường ức cái gì không rõ tình tố. Thẩm Nguyên không cấm chửi thầm. lục chi quân rõ ràng đều ba mươi mấy như vậy liền dối dám thượng loại chuyện này nay đây thẩm nguyên có lệ mà trả lời đều thích lục chi quân lại đối thẩm nguyên hồi phục vẫn không hài lòng dày rộng bàn tay to cũng vặn hạ nàng mảnh khảnh đầu vai chỉ dùng một tay căng thân đống dưng liền đem trước mắt hơi kinh ngạc nàng chế phục tại hạ. hắn màu đen áo ngủ nửa xưởng nay nội vân ra khẩn thật cụ kính thẩm nguyên vừa mới phúng lục chi quân trạng như mang yêu thực tế cũng chỉ là tưởng lấy ngôn ngữ thứ một đâm hắn lục chi quân như vậy dáng người vẫn là thực làm thẩm nguyên có cảm giác an toàn thả chỉ có hắn như vậy cao lớn thân hình mới có thể đem văn thần phi bảo công phục xuyên ra tuấn định khuynh hướng cảm xúc nhưng cảm giác cả an toàn về cảm giác an toàn nàng cùng lục chi quân hình thể trên lệch quá mức cách xa hắn như trước mắt như vậy khi dễ nàng thời điểm nàng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi thẩm nguyên nồng đậm tóc đen tứ tán non mềm da thịt tửa khi xương tái tuyết bạch mảnh khảnh xương bả vai chỗ còn bị nam nhân môi lạc hạ loang lổ vết đỏ liền như một đóa. mới vừa bị mưa gió bẻ gãy nụ hoa dường như Lục Chi Quân vẫn mặt mày thâm thúy mà ngưng liếc nàng khuôn mặt Thẩm Nguyên Hô hút thiển nhược theo bản năng mà liền dùng bàn tay mềm phủ lên chính mình bình thản bụng nhỏ rồi lại đột nhiên nghĩ đến hiện giờ nàng đã không có thân mình Lục Chi Quân lúc này tối người thiển mà đạm mà lại mổ hạ thê tử nhu môi phục thấp giọng mệnh nói thích nhất hay tối nay cần thiết tuyển một cái Thẩm Nguyên hơi hơi xoay hạ đôi mắt lại rắc bằng Lục Chi Quân này biệt lưu tính tình vô luận nàng lựa chọn vần tiên sinh vẫn là hắn lục tri quân đều sẽ không cao hứng nhưng thẩm nguyên tưởng sớm chút ngủ hạ ngày mai nàng còn muốn cùng đề học quan đi điền cảnh còn lại thư viện liền chốc chớp mắt nhược thanh trả lời ta thích nhất là quý khanh mới vừa nói xong lục tri quân cũng đóng chốc túi người lần nữa ngăn chặn nàng ngôi thẩm nguyên lúc này phối hợp chút nô nông mở ra chút môi phùng phương tiện nam nhân sâm nhập lục tri quân buông ra nàng sau mặt mày gian lạnh lùng tiệm khởi hắn thích nhất nghe. đó là Thẩm Nguyên dùng nàng kia phó mềm như bông giọng nói, giảng kia khang ngôn ngữ, âm điệu lưu luyến mà gọi hắn quý khanh. chờ Lục Chi Quân tưởng lại đi mút hôn thê tử nhu môi khi, Thẩm Nguyên lại đem mặt nghiêng đi một bên, nam nhân hơi lạnh ngôi mỏng cũng dừng ở nàng gò má thượng. Lục Chi Quân méo Thẩm Nguyên cảm, đem nàng khuôn mặt vận chính sau, mệnh nói, ngoan nguyên nhi, lại đem lời nói mới rồi, nói một lần. Thẩm Nguyên vốn định toàn dựa vào hắn, cảm thấy nàng lặp lại lần nữa, cũng không có gì trở ngại, nghĩ lại tưởng tượng. lại cảm thấy việc này có chút không công bằng. Bởi vì lục chi quân rất ít sẽ cùng nàng biểu đạt chính mình chân thật cảm xúc, nói lời ô yếm việc này, cũng cùng hắn bản nhân không chút nào dính dáng. Thầm nguyên bị hắn tràn ngập lực lượng cảm hai tay chế phục, nhưng trần chủi hai chân lại còn có thể động, liền hướng hắn cẳng chân chỗ lực đạo không nhẹ mà đá một chân. Lớn như vậy điểm sức lực, với lục chi quân mà nói, liền cùng cào ngứa dường như. Lục chi quân không cấm không nhịn được mà bật cười. Thầm nguyên lại là phát hiện, nàng càng là kêu căng. Lục chi quân liền càng là thích, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Không nói. Lục chi quân tiếng nói hơi trầm xuống mà lại thuốc rục biến. Thẩm nguyên cắn hạ cánh môi, tiếng nói hàm giận mà trả lời, ngươi cũng chưa nói như thế nào quá thích ta, nhưng vẫn làm ta nói thích ngươi. Này không phải khi dễ người sao. Nàng càng nói, càng cảm thấy trong lòng phẫn ớt. Vừa muốn banh mũi chân, lại mang theo trả thù tính chất mà đá hắn một chân. Nguyên nhi. Lục chi quân lại với lúc này, thấp giọng gọi lại nàng. cũng đem nàng từ giường trên mặt ôm lên thẩm nguyên thuận thế nghiêng mặt đem này dán ở nam nhân đầu vai chỗ khi hắn cũng dùng bàn tay to đem nàng sợi tóc hợp lại ở phía sau lục tri quân trưởng căn trô vết sẹo còn nhẹ nhàng mà cọ qua thẩm nguyên vành hai nguyên nhi ta thực thích ngươi đơn giản như vậy một câu vẫn là làm thẩm nguyên tâm đập bịch bịch chờ hắn ôn nhu mà thân nàng ngạch sừng khi thẩm nguyên cũng nhỏ giọng mà trả lời ân ta cũng thực thích ngươi quý khanh sắp nhập hạ thừa dịp phiên quốc thần tử nghỉ tắm gội Biên cương gần đây cũng thực an ổn Thái Bình, Thẩm Nguyên cùng Lục Chi quân liền mang theo sóc Ca Nhi cùng Liêu Ca Nhi, ra chấn Nam Vương Phủ, Du Xuân Du Ngoạn. Xưa nay nếu vô chuyện quan trọng, Lục Chi quân xuyên tư phục thông thường đều sẽ đón ý nói hùa Thẩm Nguyên yêu thích, xanh đen sắc huyền đoàn thâm ý gì đầu đội phương sĩ quan, một bộ con người tao nhã thâm trí văn sĩ bộ Giáng thành thục anh Tuấn, khí chất nho nhã, rồi lại không mất thượng vị giả lạnh lùng. Chờ bốn người dọc theo lên núi thêm đá, hướng trên ngọn núi phản khi. phía sau cập trước người đều theo mười mấy tên bội đao người hầu tùy thời hộ vệ bọn họ an toàn thẩm nguyên tổng cảm thấy nay một đời sóc ca nhi vẫn là cùng phụ thân hắn không thân cận liền sấn phụ tử hai người không tra khi lén lút đối liêu ca nhi thì thầm chút lời nói liêu ca nhi ngoan ngoãn địa điểm điểm đầu nhỏ sau ngay sau đó liền nhuyễn thanh mở miệng nói ngũ thúc chất nhi có chút mệt mỏi tưởng tìm tảng đá ngồi ngồi lục chi quân xoay người nhàn nhạt mà nhìn liêu ca nhi liếc mắt một cái lại giác thẩm nguyên thân thể nhất quán mảnh mai Leo núi với nàng mà nói, tiêu hao thể lực sẽ rất nhiều, liền thấp giọng trả lời, hảo, chúng ta đều nghỉ một chút. thẩm nguyên lại nói, quý khanh, ta bồi liêu ca nhi ở kia tảng đá thượng nghỉ ngơi một chút liền hảo, ta xem sóc ca nhi không mệt, không bằng ngươi trước mang theo hắn hướng ngọn núi đi bãi, quá trong chốc lát ta lại mang theo liêu ca nhi đi tìm ngươi. Liêu ca nhi đen nhánh đôi mắt nhìn nhìn thẩm nguyên, lại nhìn nhìn cao lớn nghiêm túc lục chi quân, đột nhiên nhớ tới, từ trước ngũ thẩm, là gọi hắn ngũ thúc làm con người. cũng không biết khi nào ngũ thẩm đã sớm sửa lại khẩu kia thanh hơi hiện xa cách quan nhân cũng liền thành thân mật quý khanh nghe trong vương phủ nô thì nói ngũ thúc tuy rằng là quyền cao trước trọng chấn nam vương nhưng ở ngũ thẩm trước mặt trước nay đều sẽ không tự xưng bổn vương ngũ thẩm cũng trước nay đều sẽ không tự xưng thân thiếp. nhìn ngũ thúc cùng ngũ thẩm hiện giờ quan hệ như thế hảo liêu ca nhi tâm tình cũng mỹ tư tư thẩm nguyên ôn nhu dứt lời lục chi quân tắc túi đầu nhìn mắt bên cạnh nhi tử lục sóc hy cũng nhăn lại đen như mực lông mày Ngửa đầu nhìn về phía nghiêm túc phụ thân, tưởng tượng đến sắp liền phải cùng Lục Chi Quân đơn độc ở chung, Lục Sóc Hi trong lòng liền sinh ra chống cự cảm xúc, hắn vừa muốn mở miệng đối thẩm nguyên giảng, hắn cũng tưởng lưu lại buổi Liêu Ca Nhi cùng nhau nghỉ ngơi. Lục Chi Quân giãy rộng bàn tay to đã phúc ở Lục Sóc Hi đầu nhỏ thượng, hắn lực đạo không nhẹ không nặng mà xoa nhẹ vài cái hắn đầu sau, liền tiếng nói ôn trầm nói, "Sóc Ca Nhi, đi đi." Chương 103 phụ tử phiên ngoại, Phiên ngoại 7, Thấn Giang văn học thành chính bản. Lục Sóc Hi sau khi nghe xong, hơi có chút do dự, đại hắn quay đầu nhìn về phía thẩm nguyên khi, lại thấy mâu thân biểu tình ôn nhu mà đối với hắn gật đầu, nói, Sóc Ca Nhi, ngươi tùy ngươi phụ vương đi thôi, nương một lát liền mang theo liêu Ca Nhi đi tìm ngươi. Lục Sóc Hi rũ xuống đầu nhỏ, cũng dùng mũi chân tùy ý mà đá đá trên mặt đất đá nhi. nghĩ cùng lục chi quân cùng nhau lên núi, cũng không có gì ghê gớm, cuối cùng là đối với mâu thân lại gật gật đầu. Cùng lục chi quân đi lên bậc thang khi... loang lổ bóng cây cũng dừng ở phụ tử hai người trên người hai người ở lên núi này một đường cũng chưa nói như thế nào nói chuyện lục chi quân ăn mặc thanh thản thâm y ỉa khi chất muốn so với hắn xuyên phiên vương miệng phục khi văn nhạc chút lục sóc hy sấn phụ thân không bắt bẻ lén lút liếc mắt nhìn hắn hắn có khi thậm chí cảm thấy chỉ có làm trò mẫu thân mặt lục chi quân đối thái độ của hắn mới có thể ôn hòa chút không như vậy nghiêm túc sóc ca nhi nghĩ chạy nhanh bước lên đỉnh núi đi mẫu thân cùng đường huynh cũng mau chút theo kịp đi Hắn không nghĩ lại cùng phụ vương đơn độc ở chung. Từ vương phủ ra tới khi, còn không bằng ương mẫu thân, đem hắn A nghe mang theo, có A nghe bồi hắn lên núi, cũng tổng so cùng phụ thân như vậy xấu hổ mà ở chung hiếu thắng. A nghe đó là thẩm nguyên đưa dư hắn kia chỉ cảo cảo khuyển. Sư tử biệt xưng lại gọi toan nghe này mấy tháng A nghe so với phía trước trưởng thành rất nhiều, sóc ca nhi cảm thấy A nghe sớm muộn gì sẽ so sư tử còn muốn sinh đến càng hùng tráng uy mãnh Tư cập này, sóc ca nhi càng thêm mà hứng thú dã rời chính lúc này lại nghe thấy phụ cận rừng rậm chỗ truyền đến chút tức điểu tìm tí tì thanh thanh âm này bất đồng với tầm thường điểu kêu vui sướng cùng sung sướng trái lại rất nhỏ lại gầy yếu nghe đi lên đáng thương hề hề lục chi quân cũng đã nhận ra này đó thanh âm liền nhíu mày liếc mắt phía sau giang phong giang phong tức khắc sẽ ra chủ tử tâm ý cung kính trả lời mấy ngày trước đây điển cảnh do lớn luôn có tổ chim sẽ bị những cái đó phong từ trên cây quát xuống dưới ấu điểu bị nhốt ở bên trong chim mái kiếm ăn trở lại chỗ cũ cũng liền rất khó lại tìm được chúng nó hấu non. Lục Chi quân Đạm Thanh trả lời, đi tìm một tìm, vừa lúc chờ một chút Vương Phi cùng Liêu Ca Nhi. Giang phong ứng thanh là, lại giác chủ tử sắc mặt tuy Giang Đạm Mạc bình tĩnh, nhưng cũng hẳn là chịu không nổi lại cùng tiểu thế tử đơn độc ở chung, lúc này mới nói như vậy cái lấy cớ. Lục Sóc Hy, ngươi cũng đi theo Giang trưởng sử đi tìm một tìm. Như vậy nói, Lục Chi quân ngồi ở một bên đá cứng thượng, ánh mắt yên lặng nhìn về phía hắn. Sóc ca nhi ước gì cách lục chi quân xa một ít, hắn lập tức liền đồng ý sau, liền lập tức đi theo giang phong vào một bên rừng rậm bên trong, nơi này có dại lan tràn, hai ba người hầu trước tiên ở trước giò đường, để tránh gặp được cái gì xa trùng, lại quấy nhiễu đến tiểu điện hạ. Qua không lâu, mọi người quả nhiên trên mặt đất tìm được một cái bị đảo thủ săn tổ chim, cũng có thể rõ ràng rất ra, bị nhốt ở bùn xào hấu điều chính dây rủa vùng vây lông cánh. Lục sóc hi tuổi tác tuy nhỏ. Nhưng trên người kia cổ vương hầu khanh tướng ứng có uy nghi lại là trời sinh, hắn sinh ra liền mang theo loại này cường thế khí tràng. Tuy rằng lục sóc hy chỉ ba bốn tuổi đại, nhưng là người khác cũng trước nay đều sẽ không đem hắn đơn thuần mà xem thành một cái tiểu hài tử, trong vương phủ lớn nhỏ quản sự cùng hạ nhân cũng đều có chút sợ hai hắn. Lục sóc hy mệnh nói, sốc lên. Người hầu hẳn là sao, thực mau đem tia đảo khấu tổ chim sốc mở ra, bị nhốt này nội ấu non phục lại bay nhanh mà phịch vài cái lông cánh. nhưng nhân nó thân hình còn chưa hoàn toàn trưởng thành, như thế nào đều phi không đứng dậy. Lục Sóc Hy rũ mắt nhìn về phía kia chỉ chim non khi, trong ánh mắt chứa tỉnh tố không rõ. Ở đây còn lại người hầu cũng đều nghe nói quá, nói Lục Sóc Hy mới ra thế không lâu, liền từng dùng một tay đấm chết quá một con lầm phi tiến thất chim sẻ. hắn tay không đem chấn Nam Vương thân thủ hoạn đại hải đông thanh xé thương sự, càng là lệnh người nghe, cảm thấy ác hàn kinh tủng. Lục Sóc Hy lại hướng kia tổ chim phương hướng đi rồi vài bước. Mọi người đều cho rằng hắn muốn tàn nhẫn nâng lên chân Đem kia vô tội đáng thương chim non dâm chết Nhưng là lục sóc hy lại không có làm như vậy Hắn chỉ là đứng ở kia chim non bên nghỉ chân một lát Cũng không có làm ra bất luận cái gì quyết sách Lục sóc hy đều có ký ức tới nay Trong xương cốt Liền tẩm suy nghĩ muốn đem sự vật hủy diệt tước số Hắn nhất quán ghét bỏ nhỏ yếu sự vật trước mắt Nhưng từ có A nghe lúc sau Loại này cảm xúc Ở trong đầu nảy sinh mà ra số lần cũng biến thiếu rất nhiều Chính lúc này Lục Sóc Hi đầu nhỏ cũng bị một cái dày rộng bàn tay to từ sau nhẹ nhàng mà bao lại. Lục Sóc Hi quay đầu nhìn về phía phía sau phụ thân, lại nghe hắn thấp giọng mệnh nói, Sóc Ca Nhi, ngươi đem nó tự mình thả lại tổ chi bãi, lại làm người hầu đem nó đưa đến phủ cận nhánh cây thượng, như vậy nó cha mẹ càng dễ dàng tìm được nó. Lục Sóc Hi lại không lập tức làm theo. Lục Chi quân thủ săn hắn cái hốt bàn tay to đi phía trước đẩy đẩy, lại nói, đi bãi. Phụ thân thanh âm thực ôn hòa. Lục sóc hy lúc này cũng không có chống cự cảm xúc, hắn cong hạ tiểu thân mình, sau đó liền dùng đôi tay nâng lên kia chỉ lông xù xù hấu điểu, cũng động tác tiểu tâm mà đem nó thả lại chỗ cũ. Hắn tận mắt nhìn thấy thân thủ mạnh mẽ hai cái người hầu phối hợp với nhau, đem tiêu tổ chim sắp đặt ở trên ngọn cây, trong lòng cũng đông dương dâng lên một loại khắc thường cảm thụ. Ít khi sau, sóc ca nhi theo phụ thân từ rừng rậm đi ra khi, lại thấy thẩm nguyên cùng liêu ca nhi đã ở đường núi chỗ chờ bọn họ. Húc này tươi đẹp. Sóc ca nhi trong mắt mẫu thân mỹ lệ lại ôn nhu hắn nguyên bản đối lần này đi ra ngoài không có gì chờ mong nhưng lại cảm giác nội tâm nào đó nói không rõ thiếu hụt đang bị giờ này khắc này ôn nhu dần dần bổ khuyết tự hắn có ký ức tới liền tổng hội làm phụ mẫu khắc khẩu nộng nhưng hiện thực lại là cha mẹ trước nay đều không có ở hắn trước mặt lanh chi quá hai người vẫn luôn đều thực cân ái lục chi quân tắc im miệng không nói mà nhìn nhi tử nho nhỏ bóng dáng hướng thẩm nguyên phương hướng chạy chậm chạy đi hắn từ bỏ đế vận cũng liền tước đoạt cũng thuộc về lục sóc hy đế vận nhưng hắn thân là phụ thân đối lục sóc hy đứa con trai này mong đợi vẫn là rất cao thân phận của hắn cùng tài trí bai ở chỗ này sau này trải qua cùng nhân sinh chú định sẽ không bình thường lục sóc hy đương nhiên phải có cường thế thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thủ đoạn giải quyết tương lai khả năng sẽ phát sinh hết thể gian nan hiểm trở nhưng tính tình quá mức thô bạo bất nhân lại là trăm triệu không được hắn tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào còn không người biết hiểu tháng ở lục sóc hy tuổi tác còn nhỏ còn có thể tại hắn cùng thẩm Nguyên bên người lại đãi mấy năm. Kinh sư, Pháp Hoa tự Phật Đường. Đốc, đốc, đốc. Kiên Trí cực có tần suất mà một chút lại một chút mà gõ mõ. Niệm Không nguyên bản chính hạp mắt tụng kinh văn, lại bông dưng sốc lên mi mắt, cũng buông xuống trong tay gô đàn Kiên Trí. Một bên tiểu hòa thượng khó hiểu hỏi, Phương trượng, ngài làm sao vậy? Niệm Không lắc lắc đầu, bên môi cũng lộ ra thoải mái ý cười. Lại nói Niệm Không hòa thượng đối hôn thế Ma Vương Lục Sóc hy lo lắng vẫn chưa trở thành sự thật. Ở 13 năm sau, Lục Sóc Hy cũng không có trở thành soán vị bạo quân, cũng không trở thành thiện quyền ngang ngược định thần. Mà là trở thành Kinh Sư Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn, tuổi còn trẻ liền xử án vô số, từng vì vô số bá tánh chủ trì công đạo, mở rộng chính nghĩa. Lục Phủ Doan thâm đến Kinh Sư, cập Thuận Thiên Phủ hạ hạt hơn 20 cái châu huyện bá tánh tin trọng, xuất thân lại cực kỳ lừng lây hiển quý. Hắn 13 tuổi từ điền cảnh nhập quốc tử giám nghiên cứu học vấn, cha mẹ tuy không ở Kinh Sư. đường huynh lục liêu tế lại cũng cùng hắn cùng nhau vào quốc tử giám Phó quốc đại tướng quân kiều phổ cùng đương triều thủ phụ cao hạc châu cũng có thể thường xuyên đối hắn quan tâm ở kinh thành nhậm quan võ thất thúc lục chi dương cũng sẽ thường xuyên đem này hai cái thiếu niên chất nhi tiếp hồi phủ trung trụ lễ bộ thượng thư đường vũ lâm là đứa nhỏ này thân biểu cứu hoàng đế còn lại là lục phủ doan thân cậu mà đối hoàng hậu lại cùng lục phủ doan trưởng công chúa mẹ đẻ giao hảo cũng thực yêu quy nàng bạn bè trưởng tử lục sóc hy 14 tuổi năm ấy liên chúng cử nhân năm sau ngày xuân thi hội yết bảng sau lại ở điện khảo trung bị đường kim hoàng đế thân điểm thành đường triều trạng nguyên lang nghe nói lục sóc hy vẫn là đại kỳ kiến triều sau tuổi tác nhẹ nhất trạng nguyên lang mới có thể một chút đều không thua gì phụ thân hắn chấn nam vương lục chi quân thậm chí có mấy cái qua tuổi hoa giáp hàn lâm học sĩ nghe nói lục sóc hy giật xong việc đều có chút bị kích thích Đảo không phải bởi vì ghen ghét hắn hiển quý xuất thần mà là bởi vì bọn họ ở nghiên cứu học vấn thượng dùng hết suốt đời tâm huyết nhưng học thức lại đều không địch lại này chưa tới đội mũ chi linh thiếu niên lang cao là ngày trời sáng khí trong chính phủ lục sóc hy nghỉ tắm gội cao phu nhân liền đem hắn gọi tới rồi cao phủ biết hắn tùy hắn mẹ ruột khẩu vị còn riêng bị bản hoài dương đồ ăn cao hạc châu con vợ cả năm trước mới vừa vào lại bộ nhậm tư lục phẩm chủ sự con vợ lẽ tắc bị thánh thượng ngoại phóng tới rồi như ninh phủ làm quan cao hạc châu vừa qua khỏi chi thiên mệnh tuổi tác lại quần áo khảo cứu xuyên kia tập tiến phục thực hiện điệu thấp tuy rằng xúc cần Lại vẫn có thể nhìn ra, hắn tuổi trẻ khi hẳn là cái dung mạo cực kỳ tuấn lãng nam tử. Mấy năm trước, Cao Hạc Châu bệnh nặng một hồi, liền từ quan về nhà, dưỡng bệnh một năm lâu. Vốn định như vậy thoái ẩn, lại không thành tưởng, tiếp nhận chức vụ hắn thủ phụ lại chết đột ngột ở nhầm thượng. Hoàng đế nhất thời tìm không được chọn người thích hợp, chỉ phải lại làm bệnh nặng mới khỏi Cao Hạc Châu lại trở về nội các nhậm trước. An bàn từ khi, Cao Hạc Châu hỏi, sóc hy ngươi tưởng hảo tương lai tính toán sao? Là tiếp tục lưu tại trong kinh làng quan, vẫn là hồi điển cảnh giúp ngươi phụ thân thống trị phiên quốc chính vụ. Ngươi hấu đệ tuổi tắc còn nhỏ, ta xem phụ thân ngươi, vẫn là nhất muốn cho ngươi tiếp nhận điển cảnh phiên vụ. Lục Sóc Hy trả lời, ta mẫu thân ý tứ là, hy vọng ta có thể ở kinh thành thuận thiên phủ làm ra chút chiến tích tới, vì càng nhiều bá tánh mở rộng oan quất. Thầm nguyên lời phía sau, Lục Sóc Hy vẫn chưa cùng Cao Hạc Châu nói thẳng. Mẫu thân nói qua, trên người hắn sát nghiệt khí quá nặng. cho nên hy vọng hắn có thể thông qua vì bá tánh mưu phúc báo tiêu tiêu trên người nghiệp trướng lục sóc hy cũng không tin phật pháp nhưng cũng vẫn luôn ấn thẩm nguyên đối hắn kỳ ký nỗ lực hắn cũng xác thật man thích hiện tại sai sự càng hỉ cùng nỗ tác tự mình nghiệm thi có lẽ mẫu thân nói rất đúng trên người hắn sát nghiệt khí lại nhiên thực trọng bằng không cũng sẽ không thích người khác tránh còn không kịp sự vật cao hạc châu loát lót trồng dâu gật đầu cao hạc châu lại cùng lục sóc hy liêu tự một lát gần đây triều vụ cũng muốn mượn này để điểm hắn vài câu rốt cuộc đứa nhỏ này thông minh về thông minh nhưng trên quan trường những cái đó môn đạo lại là chơi bất quá những cái đó lao bánh quẩy lục sóc hy dung mạo sinh thật sự là tuấn mỹ hắn thân cha dung mạo tuy rằng cũng thực xuất sắc nhưng lục chi quân khuôn mặt thượng thuộc về nam tử lánh nghị càng nhiều có vẻ cả người quá mức xa cách bạc tình lục sóc hy ngũ quan tắc càng hiện tuấn điệt lơ đãng một cái nhàn nhạt ánh mắt đều có thể chọc đến trong kinh thế gia các quý nữ mai con chạy loạn chờ lục sóc Hi đứng dậy muốn cáo từ khi cao phu nhân còn giữ lại hắn nói Làm sao không nhiều lắm lưu trong chốc lát. Ngươi tháng trước, thế nhưng đi kiểu tướng quân trong phủ, dứt khoát ở chỗ này ngủ lại một đêm đi, ta đây liền mệnh hạ nhân cho ngươi thu thập một gian phòng cho khách ra tới. Cao Hạc Châu lại thế lục sóc hy chống đẩy nói, ai, ba năm một lần kinh sát liền phải tới rồi, hắn thân là thuận thiên phủ doãn, cũng là kinh phủ đường quan, là muốn cùng nội các cùng lại bộ cùng nhau khảo sát kinh quan chiến tích. Gần nhất đỉnh đầu thượng tụng trạng còn nhiều, vội thật sự, cũng đừng cường lưu hắn. Cao Phu Nhân xẻo Cao Hạc Châu liếc mắt một cái, ngay sau đó liền mặt mang không tha mà lại dặn dò Lục Sóc Hy vài câu, lúc này mới thả hắn ly phủ. Chờ Lục Sóc Hy đi rồi, Cao Hạc Châu xách một tiếng, nói, ngươi tổn những cái đó tâm tư cũng quá rõ ràng, là muốn cho Lục Sóc Hy làm chúng ta cao già con rể đi. Cao Phu Nhân liếc hắn nói, ngươi này nói chính là nói cái gì, hắn là nguyên nhi hài tử, 13 tuổi nhập kinh sau, cha mẹ liền đều không ở bên cạnh. ta cái này làm tỉ tỉ tự nhiên muốn giúp đỡ nguyên nhi nhiều quan tâm hắn một ít lại nói sóc Ca nhi ở kinh thành nhiều chạm tay là bằng a như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn đâu chúng ta nữ nhi nếu thật sự gả cho hắn kia đến nhiều chiêu hận nột cao hạc châu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu giá cao phu nhân lời nói cũng rất có vài phần đạo lý tuy nói lục Sóc Hi tuổi tác không lớn nhưng hắn cũng rất tò mò lục chi quân sinh cái này có thể nói là thiên tri kiêu tử nhi tử tương lai rốt cuộc sẽ cưới cái nào sống thiên tiên đâu hôm sau sáng sớm phủ nha có đại án muốn thẩm lục sóc hy đã là mặc chỉnh tề hắn thân hình sinh đến cao lớn cao dài một bộ nghiêm nghị phi bảo công phục mặc ở trên người tuổi tác tuy không lớn khí chất đã là sơ hiện quan uy thiếu niên khuôn mặt lãnh đạm tối tăm, giơ tay nhấc chân gian đều tẫn lộ rõ vương hầu chi tử tự phụ lục sóc hy ở kinh thành nơi là hoàng đế mệnh thợ thủ công cấp thẩm nguyên tu sửa trưởng công chúa phủ hắn dắt tùy hầu vừa muốn bước qua màu son kim sơn đại môn bên ngạch cửa khi Phía sau lại truyền đến vài tiếng hôn trọng khuyển phệ chi âm. Ô, bông, ô gâu, gâu, gâu gâu gâu. Lục Sóc hy xoay người nhìn lại, lại thấy bên trong phủ hạ nhân đem A Nghê dắt tới rồi phủ cửa. A Nghê tự lục Sóc hy 4 tuổi khi liền đi theo hắn, hiện giờ hắn, cũng là cái 13 tuổi lá khuyển. Người khác đều nói, giống nhau khuyển chỉ có thể sống đến 7-8 tuổi, nhưng A Nghê tự theo lục Sóc hy vào kinh thành sau, liền vẫn luôn làm bạn hắn, còn so tầm thường khuyển sống lâu năm 6 tuổi. Lục Sóc hy đi hướng A Nghê. cũng dùng thon dài tay phải sờ sờ nó lông xù xù đầu a nghe tắc gục xuống vốn là chặt chẽ đôi mắt trong lô mũi không ngừng mà phát ra sung sướng thở hồn hển thanh trường công chúa phủ ly thuận thiên phủ không xa a nghe ở năm trước còn có thể bồi lục sóc hy cùng đi thuận thiên phủ chọc đến một đường ba tánh đều đang xem nó cùng hắn anh tuấn tiểu chủ nhân nhưng tới rồi năm nay lục sóc hy tuy hoàn toàn quen thuộc chính mình ở thuận thiên phủ chính vụ a nghe lại đi không đặng hiện giờ nó ghé vào dưới hiên phơi nắng thời gian chiếm đa số Trường công chúa phủ bọn hạ nhân đều trong lòng biết rõ ràng, A Nghe đã là chỉ láo khuyển, đã là tới rồi cái này tuổi tác, cũng liền tới rồi nên đi thời gian. Nhưng tuy là như thế, mỗi ngày sáng sớm, Lục Sóc Hi muốn ly phủ đi thuận thiên phủ trước, A Nghe cũng muốn tự mình đưa hắn đến công chúa phủ cổng lớn, tự mình nhìn Lục Sóc Hi thân ảnh đi xa, lại từ bên trong phủ mạnh mẽ gã sai vặt đem nó ôm hành lang dưới hiên, tiếp tục phơi nắng. Lục Sóc Hi ôn thanh nói, A Nghê, ta hôm nay sẽ sớm chút trở về bồi người. ngươi ở trong phủ muốn nghe lời nói a nghe lắc lắc đã biến chọc cái đuôi, bộ dáng thực hiện hàm hậu cũng không thanh mả cho chủ nhân hồi phục thuận tiên phủ công đường hai sườn chấp trưởng nha dịch cùng têu lên tê uy vũ ngồi ngay ngắn với thượng đầu thiếu niên phủ doãn dung mạo anh tuấn biểu tình lại rất hiện uy nghiêm bang một tiếng lục sóc hy đem trong tay kinh đường mộc hạ xuống bàn xử án đối với quỷ với mặt đất tinh chờ nghe tin phạm nhân trầm giọng nói thang đường chương một ngọt ngào hàng ngày you